t r ư ờ n g 959, c ầ n cù tô hiểu t r ư ờ n g 959, c ầ n cù tô hiểu tốt các minh đệ hôm nay trực tiếp đến cái này bên trong không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ kế tiếp theo trực tiếp tô hiểu bên này tại thứ mười đem đánh xong về sau cũng là đóng lại trò chơi cùng mọi người đến cái từ biệt chuẩn bị xuống truyền bá hôm nay mười đem đánh xong về sau đã là tiếp cận trời vừa d ạ n g sáng thời gian có thể nói rất muộn người bình thường cái giờ này hẳn là tiến vào trong giấc ngủ tô hiểu bình thường trực tiếp trên cơ bản sẽ không truyền bá đến thời gian này cũng liền mấy giờ mà tôi h hôm nay đơn thuần là say mê tại thắng liên tiếp bên trong đánh tới hiện tại mới thu tay lại bài vị vật này vẫn tương đối lãng phí thời gian có lúc ngươi phải mười đến phút mới có thể đi vào đây là ban đêm tình huống tương đối tốt một điểm nếu là giữa trưa hoặc là buổi sáng lời nói đ ẳ n g cấp cao đánh bài vị đúng là cần chờ đợi một chút thời gian mà lại đi vào về sau ngươi còn phải ban nhân tuyển nhân tri loại không giống đánh cái xứ đôi đi vào mình muốn chơi cái gì trực tiếp tuyển chính là sau đó lẳng lặng chờ đợi đến ngược kết thúc tiến vào trong trò chơi có lúc đang chọn anh hùng quá trình bên trong khả năng có đồng đội xem xét cái này đội hình k h n g được hoặc là mình bị b ổ vị đến không am hiểu vị trí cũng liền trực tiếp dây đẳng cấp cao một chút lời nói s á t thực không ít người đều sẽ dây có lúc nhìn thấy đội hình liền không muốn đánh đối tô hiểu đến nói bởi như vậy lời nói chính là lãng phí thời gian ngươi còn phải một lần nữa đi vào lần nữa lựa chọn loại hình cho nên đừng nhìn liền đánh mười đem kỳ thật mười đem bài vị tiêu tốn thời gian còn thật dài đây là tại tô hiểu trực tiếp tương đối sớm tình huống dưới ban đêm ăn cơm xong liền phát sóng bên cạnh mỹ lầu lúc này đều đang đánh áp mặc dù ngáp thời điểm nhìn xem cũng rất đẹp bất quá trên mặt có không còn che giấu bối bình thường mỹ nậu cũng không thế nào thức đêm nếu không phải nhìn tô hiểu t r ờ i đ ê m còn rất đặc sắc lời nói có tô hiểu đang cùng nàng nói chuyện đoán chừng mỹ nậu đều có thể ngồi ngủ ở chỗ này 888 A đủ, thật giả ngày mai mai ca vừa ta đủ, đoán đi. được thật tiếp theo thể thấy trực tiếp. Muốn hoàn thành thắng tiếp lời nói, đoán chừng phải trực tiếp không ít trời thắng tiếp, hát hát. Sớm nghỉ ngơi một chút chuyển nhìn hiểu hoàn chừng phải không như không phải nhà, chúng chịu nhà. Hy bệnh không nghỉ vậy giả ngày Ngư ngày vọng ngơi lại liên lời nói, Bởi viễn liên còn Muốn vận lấy Sớm bức, có kế bá. dễ đại đa số người đều đang cùng t ô hiểu còn có mị n ổ cáo về đâu dù sao đều thời gian này điểm mọi người đều biết cũng không còn sớm t ô hiểu lúc này dưới truyền bá không có gì m à bệnh còn có không ít người nghe tới ngày mai kế tiếp theo trực tiếp vẫn tương đối cao hứng t ô hiểu là có tiếng trực tiếp không đúng hạn theo tâm tình của mình tới một tháng có thể nhìn thấy hắn truyền bá một lần liền rất không tệ lần này khó được ngay cả tiếp theo trực tiếp vẫn tương đối hiếm thấy đối f a n hâm mộ đến nói đây nhất định là chuyện tốt mọi người cũng minh bạch n g ư ờ i trông cậy vào không dưới truyền bá một mực đánh tới một trăm tháng liên tiếp kia là không có khả năng đem người đánh đột tử đều hoàn thành không được đoán chừng phải đánh cái b à i ngày tại hết thệ thuận lợi tình huống dưới nếu là nửa đường gián đoạn làm lại từ đầu lời nói kia đoán chừng thời gian liền sẽ càng lâu đi tại tới gần dưới truyền bá thời điểm t ô hiểu sờ t i ê u đi ô lễ vật còn nhiều lên đoán chừng l à n g h e tới t ô hiểu ngày mai còn tới mọi người kích động đối t ô hiểu đến nói đây là một chuyện tốt hắn k h ó được hy vọng mọi người nhiều soát chút lễ vật bất quá t ô hiểu ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói cái này tôi hiểu nếu là nói hai câu mọi người cho chút lễ vật lời nói cho dù là nói đùa giọng điệu đoán chừng lễ vật số lượng đều sẽ lập tức tăng gọn bất quá hệ thống quy định không cho phép cái dạng kia tôi hiểu liền hết thầy tùy duyên còn tốt đám f a n hâm mộ là tương đối ra sức đều không cần tôi hiểu mở miệng ngủ đi ta buồn ngủ quá a mỹ nậu bên này còn tưởng rằng dưới truyền bá nữa n h a ô n chặt lấy tôi hiểu trong khẩu khí tràn ngập nũng nịu hương vị đây cũng là mỹ nậu không muốn người biết một mặt tôi hiểu lập tức hoảng một so hắn còn không có điểm xuống truyền bá đâu đoán chừng mỹ nậu là bị nhốt trực tiếp mơ n g đi không nói hai lời tôi hiểu trực tiếp tốc độ ánh sáng dưới truyền bá lúc này mới ôm m ì nậu tiến vào phòng ngủ mưa đạn bên trên lưu lại đều là dấu chấm hỏi đều nhanh dưới truyền bá còn r i ế t chó quả thực không phải người a cùng s ở tiêu đi ố bên trong đ o á n kế tiếp là cái gì trả tiền nội dung không giống hai người đến trên giường về sau thật sự là đơn thuần đi ngủ m ì nậu uống miếng nước liền ngủ thiết đi nàng tiến vào giấc ngủ thời gian này có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung cũng chứng minh trước đó thật không phải giả vờ tôi hiểu bên này còn tốt không có nhanh như vậy hắn còn không có khốn đến trình độ kia cần chơi một hồi điện thoại đến làm dịu cẩn thận suy nghĩ một chút đêm nay b à i vị ngươi thật đúng là đừng nói hết t h ể đều rất bình thường tại tô hiểu phát huy tương đối cường lực tình hôn g i ớ i đều thắng xuống dưới đại đa số hay là loại kia rất nhẹ nhõm liền cầm xuống cái này m ớ i liên thắng tô hiểu cảm thấy không có gì độ khó lo lắng diễn viên còn có treo máy cái gì cũng không có phát sinh xem ra đích thật là bị giải quyết hết chẳng lẽ nói đây là âm thầm giải quyết rồi nếu là dạng như vậy hệ thống đích thật là làm được lời hứa của nó hoàn cảnh tuyệt đối không sai có thể hay không lấy xuống liền nhìn chính tô hiểu bất quá tô hiểu cảm thấy đi một cái diễn viên đều không có giống như cũng không có ý gì bởi vì t ô hiểu nhớ tới mình trước đó tựa như là từng chiếm được một cái năng lực gọi là diễn viên kẻ hủy diệt hắn chính là trò chơi bên trong những n à y diễn viên á c động chỉ cần là đụng phải hắn không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc diễn viên đâu đều không có tác dụng gì nói cách khác chỉ cần là đụng phải diễn viên t ô hiểu ngược lại không cần lo lắng bởi vì ván này tranh tài nhất định có thể thắng nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu đã cảm thấy có diễn viên cũng không tệ dám vẻ cũng có thể là là hôm nay mình vận khí tương đối tốt đi t ô hiểu dự định đợi ngày mai đánh thời điểm nhìn nhìn lại ngày thứ nhì t ô hiểu buổi sáng bắt đầu an điểm tâm sau đó n g ẩ n người mỹ n ầ u bắt đầu muốn hơi chậm một chút người buổi chiều trực tiếp sao mỹ n ầ u cũng nhìn ra đến t ô hiểu đoán chừng đối cái này một trăm tháng liên tiếp còn thật cảm thấy hứng thú nàng không thế nào minh bạch tô hiểu vì cái gì đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú bất quá nàng biết chỉ cần là tô hiểu cảm thấy hứng thú như vậy nhất định liền sẽ cố gắng đi làm ban đêm phát sóng lời nói thời gian không nhất định đủ t ô hiểu thật đúng là tính toán như vậy liền gật đầu nói không sai ăn cơm chưa liền định trực tiếp truyền bá buổi chiều người xem so ban đêm khẳng định là thiếu một chút bất quá t ô hiểu cũng là vì tiết kiệm thời gian một trăm đêm bài vị ngươi nếu là chỉ ở ban đêm đánh t i ê u được bao nhiêu trời đâu một đêm mười đêm nhiều nhất đoán chừng có đôi khi còn chưa nhất định có t i ê u ít nhất liền phải mười ngày ngay cả tiếp theo truyền bá nhiều ngày như vậy tôi hiểu sợ mình không chịu nổi chẳng băng đến cái máy một điểm buổi chiều cũng đánh liền có thể sớm một chút kết thúc tôi hiểu hiện tại tựa như cái cần cụ tiểu băng mật đội sản xuất con l ừ a tại trực tiếp thời điểm đều không có như thế cần cụ t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bắt đầu an bài t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bắt đầu an bài kỳ thật tôi hiểu không phải là không có nghĩ tới trực tiếp thời gian kéo dài một chút như vậy sở t i ê u đi ố bên trong tính gộp lại lễ vật mức chẳng phải nhiều một chút à đây là khẳng định coi như ngay cả tiếp theo trực tiếp đằng sau mọi người soát lễ vật nhận tình hạ xuống đó cũng là thời gian dài chiêu y ê u n g ư ờ i ngay cả tiếp theo truyền bá cái mười ngày qua cùng n g ư ờ i ngay cả tiếp theo truyền bá bốn năm ngày sở t i ê u đi ố bên trong lễ vật số lượng liền không khả năng là một chuyện như vậy tô hiểu có thể nhiều kiếm một điểm bất quá tô hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có gì tất yếu mình hay là nắm chặt đi chủ yếu hắn sợ quay đầu lại chúng vẫn mất còn phải làm lại từ đầu nếu là ngay từ đầu liền không nhanh không chầm lời nói cũng không biết phải tiêu bao nhiêu trời đối t ô hiểu đến nói hay là nhanh lên đem tiền nắm bắt tới tay lại nói còn có một loại càng thêm ngu xuẩn biện pháp đó chính là mình cố ý gián đoạn thắng liên tiếp sau đó làm lại từ đầu đồng d ạ n g có thể kéo dài mình trực tiếp thời gian có cái thất bại về sau ngược lại sẽ để khán giả xem tiếp đi dục vọng gia tăng bất quá loại này quá ngu xuẩn t ô hiểu chắc chắn sẽ không cố ý đi thua bình thường một một thắng ngay cả tiếp theo đánh cái một trăm trận t ô hiểu đều có chút không chịu n ổ i nếu là gián đoạn lời nói còn phải làm lại từ đầu n g ấ m lại đều để người cảm thấy tuyệt vọng mỹ nậu bên này ô n một cái t ô hiểu ô i n u nói vậy ta buổi chiều phải có sự tình có một cái hoạt động phải thăm ra chờ chút m u ố n đi ngươi ban đêm trực tiếp lại của ngươi t ô hiểu cũng không nói cái gì hắn thật không nghĩ lấy mỗi lần trực tiếp m ì n ấ u đều có thể tại bên cạnh mình như vậy cũng không phải chuyện gì tốt nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng rút kiếm tốc độ đến đến rồi sớm như vậy liền phát xong sao ta phải đem mới ăn cơm xong muốn ngủ t r ư a bạn cùng phòng đánh lên nước mắt mắt ô hát d ẹ t sớm như vậy liền trực tiếp vốn đang coi là muốn ban đêm mới có thể mở truyền bá đâu cái này tốt buổi chiều sẽ không nhàm chán xem ra đối cái này một trăm tháng liên tiếp Điều ca là nghiêm truyền ca túc nha. là mở Với buổi á về s a mưa mọi muốn thêm một điểm người hay đạn đầu để động ngoại bên trên liền xuất hiện rất nhiều đầu soát bình phòng,、rõ、ràng này bất b xuất rất soát tô trực tiếp, rất thể tới rõ là là, hiểu cái giờ quá u kích chú á có ý ý chiều mới phát người cái này m a rao ban đạn lượng, cũng coi là thật nhiều, đủ để đều đớt được, đêm lượng, cũng nhiều, nhiều dẫn chương trình không được, nhưng cùng ban đêm mới phát sóng điểm. Hay là coi cho mới thật rất phát h đích i ể m hay không là thật là ít một chút mà lại rất nhiều người đâu đều không nghĩ tới t ô hiểu buổi chiều có thể trực tiếp cái này trực tiếp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị t ô hiểu đồng dạng đều là ban đêm m ở trực tiếp nhắc nhở c ò n tốt rất nhiều người đều không ra bờ kia chán ghét bị một mực hoặc bút quấy dày cho nên còn không biết đâu t ô hiểu không quan tâm cái này người sẽ càng ngày càng nhiều hắn một mực chơi game là được tiện thể lấy cùng mọi người chầm gió t ô hiểu cũng là tại trên máy vi tính sáng tạo một cái văn bản cùng tùy thời ghi chép lại mình thắng liên tiếp phòng ngừa quay đầu nhớ lầm mỗi thắng một ván đổi một chút số lượng là được vẫn tương đối đơn giản ấn mở bài vị t ô hiểu hay là bình thường bên trên đơn cùng chung đàn hai cái vị trí dưới tình h u ố n bình thường đều sẽ bị xếp tới bên trên đơn cái này t ô hiểu cũng không thế nào lo lắng chơi trung đăng cũng không có vấn đề gì tô hiểu hiện tại mấy trong đó đơn anh hùng cũng là rất biến thái cái chủng loại kia mà lại ngươi giống dậy hãy lì ạ những n à y anh hùng cầm đi đánh trúng đơn cũng không cái gì không hài hòa cảm giác bất quá liền xem như bộ vị nhận ra tô hiểu đều sẽ lựa chọn đem bên trên đơn ngược lại muốn chơi bên trên đơn khẳng định là không có vấn đề gì cái này không có chút nào hẳn À đủ ta nhìn thấy có cá độ t r ă n g v é p đã nhằm vào tô hiểu cái này một đem bắt đầu phiên giao dịch a mẹ nó ta liền biết sao có thể không đến bắt đầu phiên giao dịch đâu cái này quá bình thường rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn đều bắt đầu phiên giao dịch liền đừng đề cập ô hát dệt loại này cấp bậc đặt cược người cũng nhiều cái này vừa mở bản lời nói ta đoán trừng thắng liên tiếp liền nguy hiểm n h a khẳng định sẽ bị diễn viên an bài cỏ diễn viên thật cả nhà chết không yên lành đây không phải rõ ràng ra làm người buồn nôn sao hy vọng đợi một chút thắng liên tiếp l n mất h i ể u ca tâm thái cái gì chớ để cho ảnh hưởng a nói thật hôm qua có thể ngay cả tiếp theo mười đ ê m không có đụng phải diễn viên cái này đều xem như vận khí tốt có diễn viên cũng không kỳ k h o i đi cô nhi chi đỉnh ngươi cho rằng là nói không ra đây này mưa đạn bên trên thảo luận tiêu điểm lập tức liền thay đổi t ô hiểu còn không có sắp xếp đi vào đâu tự nhiên sẽ nhìn mưa đạn nhìn thấy cái này bên trong t ô hiểu không cái gì khẩn trương cảm giác ngược lại bật cười cá độ trang web bên kia nhằm vào tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu phiên giao dịch cái này bản thân cũng không phải là chuyện ly kỳ gì có thể nói nhiều lắm đặc biệt là nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp là nhất định sẽ bị bắt đầu phiên giao dịch nhất là tại ngươi trực tiếp thời điểm t ô hiểu loại này nhân khí không thể lại được thả hôm qua t ô hiểu còn tại kỳ quái vì sao không có cái này đâu chỉ bất quá ngày hôm qua t ô hiểu cũng không tâm tư đi chú ý cái này nhìn thấy mưa đạn bên trên không có nói như vậy hẳn là không có hôm nay xuất hiện cũng không kỳ quái hôm qua đoán chừng liền đã bị để mắt tới chỉ bất quá người ta chưa chuẩn bị xong mà thôi bình thường đến nói có bắt đầu phiên giao dịch lời nói khẳng định như vậy liền sẽ có đạo diễn tổ người để mắt tới cái này không kỳ quái bọn hắn cũng muốn kiếm một đợt bởi vì bình thường đến nói khẳng định là t ô hiểu thua cái kia tỷ lệ đặt cược cao hơn một chút lúc này an bài cái diễn viên tới đem t ô hiểu làm v ừ a vẫn tương đối kiếm vất quá nếu thật là cái dạng này lời nói đoán chừng tính toán liền đánh sai t ô hiểu còn liền ước gì đụng phải diễn viên để hắn dễ chịu một chút đều tỉnh tập trung tinh thần đi đánh đương đương chính chính bán tôi hiểu thật đúng là hảo hảo đánh dù sao nghĩ đến thắng lời nói liền không thể vững lòng thật khó mà nói liền có thể dễ dàng thắng được tới cái này cùng thi đấu thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống bởi vì ngươi không biết mình đồng đội trình độ tâm lý một điểm ngọn nguồn đều không có hay là cần mình tận lực sáng tạo ra lớn một chút ưu thế mới được nhìn xem mọi người còn thật lo lắng hắn lúc này tôi hiểu liền vừa cười vừa nói mọi người yên tâm tốt không cần lo lắng cũng không nhất định liền có thể bị diễn viên b u ộ phải liền xem như thật b u ộ phải ta cũng sẽ dạy hắn là người đụng diễn phải i v lúc này hẻm núi tri đình lớn đạo diễn tổ cũng đều đang nhìn tô hiểu trực tiếp nghe tới tô hiểu câu nói này những cái tia diễn viên cái gì không hẹn mà cùng đều nợ nụ cười lạnh cái này mẹ nó cho là mình là thế giới thứ nhất bên trên chỉ riêng lưu rồi quay đầu nhìn ăn bại không ăn bại ngươi liền xong việc luôn có ngươi tâm tính lúc nổ tuyển thủ chuyên nghiệp bị diễn viên làm cho tâm tính bạo tạng giống như không chỉ một hai người an bài một chút tô hiểu thật đúng là để người chờ mong đâu chương chín trăm sáu mươi mốt người thắng liên tiếp ta đến kết thúc chương chín trăm sáu mươi mốt người thắng liên tiếp ta đến kết thúc hay là bình thường bài vị tiền đến tô hiểu không có b ổ vị chính là bên trên đơn bị đưa tô hiểu cũng không nói nhảm h ắ n khi nhìn đến đối diện bên trên đơn cầm cho gặt tình h u n g giới trực tiếp xuất ra dậy cái này anh hùng chơi bên trên đơn nếu là không giải tay đánh ngắn tay như vậy đem một điểm ý nghĩa đều không có càng không có cái gì niềm v u i thú chủ yếu cho gặt loại này anh hùng ở trên đường cũng không phải thường gặp có phải là tuyệt chiêu ca cái này t ô hiểu thật đúng là không rõ ràng bất quá t ô hiểu biết một cái điểm cái này anh hùng tiền kỳ đánh dậy là thật không có gì biện pháp đối tuyến đang đánh giá nhằm vào không được dậy tình h ù n g dưới ngay tại tháp ngồi xuống lao đi khả năng hậu kỳ to lớn vô cùng thời điểm dậy là không đánh nổi bất quá tiền kỳ còn không phải liền là cái tiểu côn trùng dậy cái này anh hùng tiền kỳ áp chế lực mọi người cũng là đều hiểu tương đối khoa trương đối tuyến lời nói ở trên đường cái này vòng sinh thái kỹ thuật ngang hàng tình h u n g dưới trừ lù xì n mấy cái này khác anh hùng còn lại thật đúng là không tốt đánh dậy tôi hiểu lựa chọn không có gì m a bệnh đánh bài vị lời nói cái này tuyển anh hùng liền xem ngươi vật lý có lúc ngươi thì ở lầu một còn không người giúp ngươi chọn tình hùng dưới vậy cũng chỉ có thể lấy trước nhìn thấy đối diện lên đường anh hùng về sau tôi hiểu chọn một cái tốt đánh cũng không có gì m a bệnh đ ề u nói dậy cái này anh hùng hậu kỳ khả năng thống trị lực hạ xuống tôi hiểu cảm thấy cũng không phải chuyện như vậy hiện tại f một mươi một dậy cái này ra trang mà cắt lưu một bộ này hậu kỳ một cái ke đánh tới ngươi r a giòn trên thân rơi nửa máu là ít nhất khả năng cũng không chỉ đánh đoàn trực tiếp chỉ cần bị đánh tới hai pháo dáng vẻ trên cơ bản sẽ rất khó đánh người cái này xếp sau là không gánh nổi hay là tác dụng rất lớn t ô hiểu xuất ra loại này anh hùng đến liền nội xuất một cái muốn thắng gần nhất chơi bên trên đơn t ô hiểu trên cơ bản đều không thế nào chơi rán trừ lù xì ẩn bên ngoài đều là dùng đường đường chính chính bên trên đơn anh hùng đang đánh lúc đầu mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì bất quá mới tiến vào trong trò chơi t ô hiểu thân phận liền bị mọi người nhận ra cái này cũng không thế nào ngoài ý muốn theo t ô hiểu hai ngày nay cường độ cao đánh hẻm núi c h i đ ỉ n h h ã n id cũng là bị càng ngày càng nhiều người ghi nhớ tô hiểu cũng không có tận lực đi đổi mình id chủ yếu vẫn là ngại phiền phức n g ư ơ i nếu là muốn thông qua đổi cái danh tự đến phòng ngựa diễn viên cái gì đó chính là ngây tơ làm sao đổi đều không dùng chủ yếu tô hiểu không sợ cái này tự nhiên là không quan trọng tô hiểu id hiện tại rất nhiều người đều biết trên cơ bản tiến vào trò chơi về sau tất cả mọi người nhận biết rất nhiều người chính là đi theo luôn cái gì hảo hữu b ị loại hình đối mặt loại tình huống này tô hiểu cũng biết không thể toàn bộ đều đáp ứng hảo hữu vị vật này là có hạn mức cao nhất mình cũng thêm không đến còn phải thêm một chút tuyển thủ chuyên nghiệp loại hình đây này mặc dù nói mọi người chơi nước phục không nhiều b ấ t quá những cái kia giải nghệ đường chủ truyền bá trên cơ bản đều là đánh hẻm núi người ta thật cùng ngươi muốn cái hảo hữu vị lời nói đều là vòng tròn bên trong người ngươi không cho không tốt g i n g không tốt người ta giải nghệ trước đó hay là rất nổi danh khí đây này đối với người qua đường lời nói tô hiểu cũng chỉ có thể có lựa chọn đến tỉ như nói nếu là đánh cũng không tệ lắm loại kia tại bài vị bên trong xe tô hiểu cho cái hảo hữu vị vẫn là có thể đại đa số đều là đi theo tô hiểu nam thắng mang các ngươi bên trên điểm cũng không tệ hảo hữu b ị vẫn là thôi đi ai ngờ ngay lúc này tô hiểu nhà bọn hắn bên này đi dừng vợ daves trực tiếp liền đến một câu hh <cười> h i ể u ca ngươi cái này thắng liên tiếp thật sự là không có ý tứ muốn kết thúc người này là có ý gì muốn gây sự tình sao nghe ý tứ này t h ư ợ n h ư là cái diễn viên nha ta liền biết hôm nay mỗi lần bị để mắt tới lời nói khẳng định liền sẽ có diễn viên xuất hiện không nghĩ tới những người này hiệu suất cao như vậy lúc này mới hôm nay thứ nhất đem liền đủ phải thắng liên tiếp liền muốn dừng bước tại mười trận sao g i n g thật tại hẻm núi tri đỉnh mười lên thắng ta cảm thấy còn tính là không sai nếu là không có diễn viên lời nói tin tưởng tô hiểu cái này thắng liên tiếp sẽ cẳng dại diễn viên là thật buồn ôn làm người một điểm tâm tình đều không có thật không biết những người này tại sao phải làm diễn viên xin thương xót không được sao đi dừng vợ dạ vẹn lời này vừa nói ra làm tất cả mọi người là không tự chủ được trong lòng trầm xuống rõ ràng không phải nói bửa cái này hàng khả năng rất lớn tính chính là cái diễn viên chính là hướng về phía tô hiểu đến xếp tới tô hiểu lời nói như vậy hắn liền có thể hào h ả o kiếm một bút cơ hội này không thể bỏ qua cùng đi ngắm bắn tô hiểu diễn viên khẳng định không chỉ hắn cái này một cái chỉ bất quá hắn vẫn khí tốt c ù người tô tại một thôi. hiểu chỗ h xếp cùng n mà vậy này lần suy nghĩ một chút ta liền diễn một trận mà thôi liền có thể kiếm được cái này tiền chắc không được nguyện ý bị người mắng cũng được làm diễn viên đâu người tại tiền tài trước mặt sức chống cự không đáng giá nhắc tới có lúc không phải n g ư ơ i ý chí kiên định chỉ là người ta cho không đủ nhiều mà thôi người giống t ô hiểu mới xuyên qua tới kích hoạt hệ thống thời điểm nghe xong để hắn đi làm diễn viên trong lòng là một trăm cái không nguyện ý trong lòng tự nhủ ta sao có thể làm loại kia chuyện thất thức đâu liền xem thường những cái kia diễn v i ê n thế nhưng là nghe tới giá cả về sau t ô hiểu liền giao động lại bị hệ thống một mễ hoặc sắp thực không có thủ vỡ cái này t ô hiểu xưa nay không phủ nhận khán giả tự nhiên là rất buồn nôn một mực tại mưa đạn bên trên mắng người này còn có mặt khác ba cái đồng đội cũng vậy cảm giác rất buồn nôn có tính tình lớn một chút đã đánh chữ bắt đầu p h u n thật vất vả có thể đi theo t ô hiểu vốn một đ e m điểm kết quả bị cái diễn v i ê n làm hỏng mà lại một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có quả thực chính là đến làm người buồn nôn ai đụng phải loại chuyện này có thể không tức giận đâu trừ tô h i ể u bên ngoài lần này diễn viên trong hiện thực gọi là a cường chừng hai mươi tuổi một cái tuổi trẻ tiểu hoạ tử không có làm việc bình thường ngay tại nhà bên trong chơi game kiếm tiền mà sống nói đến cũng là không dễ dàng đều là vì sinh hoạt bất quá lựa chọn con đường này ít nhiều có chút trốn tránh xã hội hương vị dù sao chơi game lời nói tốt nhất đường ra hay là đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp dẫn chương trình lời nói là đừng nghĩ hiện tại ngươi truyền bá cho chơi là rất khó ra mặt a cường tiên phú cũng không tệ lắm cũng đi nghề nghiệp chiến đội thực qua bất quá hắn anh hùng hồ có chút vấn đề mà lại cũng không thế nào phục tùng q u ả n giáo liền bị nghề nghiệp chiến đội đem thả bứt bỏ bất quá trình độ vẫn là có thể tại hẻm núi chi đỉnh lời nói đánh lên vương giả rất nhẹ nhõm bình thường chính là cậy đem thuê còn có bồi chơi cùng làm diễn viên lấy thực lực của hắn cùng đẳng cấp kỳ thật thật đúng là so đi làm những cái kia bạch lĩnh kiếm nhiều chỉ bất quá mọi người cũng đều biết loại chuyện này không ổn định mà lại lâu dài không được lúc này chật hẹp phòng thuê bên trong xem ra lộn xộn không chịu nổi a cường tóc dối bời mấy ngày không có tẩy qua dám vẻ ngồi trước máy vi tính trò chơi đều mở còn đốt một điếu thuốc thân xác vô song nhẹ nhõm t r ư ơ n g 962, đao t ạ i trên cổ t r ư ơ n g 962, đao t ạ i trên cổ đối với làm diễn viên loại chuyện này hắn đã coi như là xe nhẹ đường quen lại không phải lần thứ nhất làm có cái gì sẽ không loại này bán muốn để tô h i ể u vừa thực tế là rất dễ dàng căn bản cũng không cần phí s ứ c bất quá hắn hay là cẩn thận một chút tại cấp một giã quái đổi mới thời điểm không có lựa chọn mở bờ upf ngược lại là đi tô h i ể u lên đường đi lên liền ném một cái quy kỹ năng sau đó bình a cùng tô h i ể u cùng một chỗ bộ bình cái này nói rõ chính là đoạt tiền cộng thêm đoạt kinh nghiệm bởi vì a cường cũng minh bạch t ô hiểu năng lực của người này quá mạnh đối diện lại là loại này cần so sánh với đơn khó mà nói liền bị đánh nổ hắn coi như diễn một chút đều không nhất định có thể thắng thế là hắn liền dùng một chiêu này ngay từ đầu liền lên đến điểm tô h i ể u kinh nghiệm để tô h i ể u đẳng cấp rất lại phía sau đối diện bên trên đơn bởi như vậy lời nói áp chế lực liền sẽ không mạnh như vậy phân hai ba cái binh tiền cái này thật đúng là không tính là gì bởi vì đối diện cho gạt tại đối tuyến tô h i ể u thời điểm khẳng định rất nhiều binh là ăn không được chủ yếu vẫn là cái này điểm kinh nghiệm đối một mình đường tới nói đẳng cấp một mực rất lại phía sau đối diện là tương đối khó chịu sự t ì n h cái này gờ dạ v ẹ t chính là vì để t ô hiểu khó chịu đến gờ dạ v ẹ t mặc dù là cái hảo huynh đệ anh hùng xác thực từ tuyến lên đường qua thời điểm là ưa thích bận bình nhiều khi nhìn thấy gờ dạ v ẹ t đi rừng đều bần nôn mỹ danh nó nói còn giúp ngươi đẩy bình tuyến bất quá nào có cấp một liền bận bình người bình thường đụng phải loại này trực tiếp liền treo máy không chơi ai luôn chịu ngươi nhưng bình thường cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này bình thường cấp một đi rừng đều phải mở ra quái ai mẹ nó không có chuyện làm đi bẩn b ì n h n h a như vậy tất cả mọi người không tốt đánh bởi như vậy cũng có thể nhìn ra đích sắc không phải mới vừa nói b ù a con hàng này đúng là cái hàng thật giá thật diễn viên thế nhưng là cũng là hành động này quá mức đi dẫn đến tô hiểu sở tiêu đi ố bên trong f a n hâm mộ tương đương vẫn nộ tất cả mọi người tức giận đến không được bình thường cấp cao ván có diễn viên cũng không thể cái dạng này diễn đều là âm thầm diễn cái chủ loại kia thì như nói không hiểu thấu đưa một đợt loại kia sau đó dẫn đến toàn bộ cục diện chuyển tiếp một nụt ngươi hoài nghi hắn là diễn viên đều không có cách nào diễn quá rõ ràng không nhiều dù sao phong hào cũng là có ảnh hưởng n h ư hôm nay cái này không chút t i ế n kỵ thật đúng là rất ít gặp đến nói rõ là thật không quan trọng chỉ cần ván này thua là được tài khoản cái gì bị phong không quan trọng có thể thấy được nếu là diễn thành công một đêm để tô hiệu t h u a bọn hắn phải có nhiều k i ế m a thảo cái này mẹ nó cũng quá buồn nôn đi ta thật nhìn không được đây không phải là người buồn nôn sao ván này khẳng định là không có cái này vợ dạo vẽ không có mẹ là người buồn nôn a thua thiệt tô hiệu còn có thể bước vàng thắng liên tiếp không có không nói chủ yếu đụng phải loại này trò chơi chơi lấy đều buồn nôn vị nào đại thần có thể thịt người à đem người này tin tức điều tra ra tôi h các minh đệ dạy hắn là m người đợt thứ n h ấ t binh kết thúc về sau vừa dạ vẹt mới tiêu sái rời đi đi mình r ã khu chậm dai chơi hắn lúc này rất dễ dàng còn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tô hiểu trực tiếp tự nhiên nhìn thấy sở tiêu đi ố bên trong đầy bình phong đều là công kích hắn l u ô n luận thậm chí còn có m u ố n người thì hắn nhìn thấy những này trong lòng cũng không có cái gì ba động ngược lại còn có chút m u ố n cười nếu là ngay cả những này đều tiếp nhận không được lời nói còn làm cái gì diễn viên đâu vốn chính là một mực bị mắng đã sớm không quan trọng tốt a mà lại hắn cái này dùng đều không phải tài khoản của mình vẹn vẹn bằng vào ta đánh mấy chữ ngươi liền có thể đem ta tin tức cho đào ra đây là rất không có khả năng hắn cũng không thế nào lo lắng bất quá khi hắn nhìn thấy t ô hiểu biểu lộ lúc lại có chút kỳ quái người này làm sao cũng không tức giận dáng vẻ thậm chí sắc mặt không có chút nào khó coi nếu là là bởi vì trực tiếp giả cũng không thể như thế phong khinh vân đạo a cái này cỡ nào tốt dưỡng k ý công phu a mấu chốt tô hiểu mặt mũi này bên trên còn mang theo ý cười nhợt nhạt như ẩn như hiện cái chủng loại kia để a cường cảm giác không quá có thể chịu ngay lúc này hắn nghe tới tô hiểu mở miệng ngươi hẳn là cũng đang nhìn ta trực tiếp đi nghe kỹ cho ta ta mặc kệ ngươi có phải hay không diễn viên ngươi có thể t h ỏ a t h í c h diễn không quan trọng bán này trò chơi ta đồng dạng thắng cho n g ư ơ i xem trong giọng nói tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ đây là mọi người không nghĩ tới gặp loại này diễn viên còn cảm thấy mình có thể thắng đây là nghiêm túc sao đám f a n hâm mộ đều cảm thấy tô hiểu có phải hay không quá tự tin nha đây chính là đi dừng vị trí nha cấp cao bán ra một điểm vấn đề trên cơ bản liền không tốt đánh liền đừng đề cập đi dừng vị trí này vợ dạ v e nếu là diễn lời nói liền tương đương với không có đi r ừ n g đối diện khả năng đều không cần làm gì trực tiếp khống long là được quay đầu trực tiếp long hồn đại long cái gì cầm một chút ưu thế liền rất lớn đã mà lại tô hiểu lời này diễn v i ê n nếu là thật nghe được không hề nghi ngờ là tại kích thích hắn nếu là hắn bị kích thích có thể càng t ự đoan một điểm trực tiếp đi tặng nếu thật là trực tiếp tặng lời nói liền càng thêm không có cách nào đánh một mực chết s ắ c thực không đáng tiền bất quá đối diện bên trong g i ã đều là ap anh hùng có thể chồng giết người sách giết người sách chồng đầy người đánh như thế nào mọi người không biết là tôi hiểu là xác định mình đụng phải diễn viên lời nói là nhất định có thể thắng mới có thể chủ động nói lời này lúc này tâm hắn thái tự nhiên không có vấn đề mặc dù bắt đầu thật không lợi bất quá cũng không tính là gì chỉ cần có thể thắng là được tôi hiểu hay là tâm tính rất tốt nếu không loại này đi lên liền bẩn minh đ i ể m kinh nghiệm người tôi hiểu khẳng định hận không thể bắt được đi lên chính là hai cái tác a cường vừa nghe đến lời này cũng là vô cùng tức giận không nghĩ tới hắn không có làm thành tô i h i ể u tâm thái ngược lại là tâm tình của mình trước bị ảnh hưởng đến cái này thật đúng là không thế nào nghĩ đến mẹ nó chăng cái gì đâu cái này đem ngươi có thể thắng láo t ử nước c ư c n a cường miệng bên trong tự nhiên cũng không có gì tốt hỏng một một tiếng liền đem trực tiếp cho quan dự định chờ chút lại đi lên đường buồn nôn tô hiểu hắn người này chính là tâm tính cũng có vấn đề nhìn xem tô hiểu chơi game ngưu bức như vậy thành nhân sinh doanh gia thậm chí còn có chút đố kỵ l ư ơ n thuần chính là cảm giác mình có t à i nhưng không gặp thời không nhìn nổi người khác tốt phanh phanh phanh ai ngờ ngay lúc này bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đập cửa loại này cửa phòng căn bản cũng không có c h u n cửa mà lại tiếng gõ cửa rất vang hắn mang theo thai nghe cũng nghe được trực tiếp lấy xuống thai nghe hỏi cái nào a trong lòng tự đ ủ mình cũng không có điểm giao hàng à, cũng không có chuyển phát nhanh cái này mẹ nó sẽ không là cha nước đồng hồ à. mấu chốt bên ngoài không có người đáp lại hắn đã cảm thấy kỳ quái cũng lời mở cửa hay là kế tiếp theo chơi game được rồi chẳng cần biết ngươi là ai đâu ta không mở cửa chính là ai ngờ ngay lúc này cửa phòng tự động mở ra một người áo đen đi đến tay cầm một đem lóe hàn quang truy thủ từng bước một tới gần á cường đao rất nhanh liền gác ở trên cổ chương chín trăm sáu mươi ba ván này thua ta trực tiếp đâm chết ngươi làm gì chứ a cường lúc này còn tại hút thuốc một tay thao tác trò chơi đâu cảm giác giống như có người tại đụng mình bộ dáng một mặt không kiên nhẫn thậm chí còn nói một câu nói thế nhưng là câu nói này mới nói ra miệng đâu lập t ứ c cả người cảm thấy không thích hợp nháy mắt phần lương lạnh b ư ớ c cảm giác mình mồ hôi mau đều dựng lên trong mắt con ngươi cũng là tại mở lớn giống như nhìn thấy quỷ như nếu như nhớ không lầm nhà bên trong chỉ một mình hắn n h a không có cái thứ nhỉ hắn cũng không có nuôi cái gì sủng v ậ t loại hình con mắt xem xét bên cạnh quả nhiên có người mấu chốt còn có một đem hẳn quá dọa người đi a cường toàn thân run một cái người thật là d ọ a sợ tàn thuốc trong tay rớt xuống trên quần đều không có cảm giác gì có thể thấy được dọa thành bộ r ă n gì g mới vừa rồi là có người g ó cửa nghe tiếng đập cửa đã cảm thấy không thích hợp thế nhưng là hắn cũng không có mở cửa nhà người là thế nào t i ế n đến cái này cũng quá kỳ quá đi vấn đề lúc này muốn mạng người đều đâu còn có tâm tư suy nghĩ lấy người ta là thế nào tiến vào giá hiện tại vấn đề là gác ở trên cổ đao làm sao bây giờ đại đại ca chúng ta cũng không biết đi ngươi làm cái gì vậy cái này dưới ban ngày ban mặt a cường một bên nói một bên run thanh âm đều đang run rẩy đây là hiện tượng bình thường người lại đa số đều là cái dạng này bình thường tại trên internet trọng quyền xuất kích trong hiện thực gặp một điểm gì đó không chừng liền sợ thành bộ dáng gì đâu càng đừng đề cập đây là đ ộ n dao quay đầu thật đâm hai n g ư ờ i đ a u chịu không được người áo đen xem ra dáng người khôi ngô chỉ là nhìn cái này dáng người á cường liền tuyệt vọng hắn biết mình phản kháng không được hoàn toàn không có d â y r ù a không gian trên mặt có cái màu đen khẩu trang che mặt thấy không rõ lắm bộ mặt một bộ rất thần bí dáng vẻ không xem qua con ngươi là lộ tại bên ngoài nhìn con mắt của người này a cường liền có một loại trên thân rét run cảm giác đôi mắt này không mang mảy may tình cảm xem ra thực tế là quá h u n g a cường thậm chí không nghi ngờ h ắ n có thể độc thủ chủ yếu mình gần nhất cũng không đắc tội người nào à hiện thực bên trong ngay cả bảng hữu đều không có mấy cái bình thường cũng không thế nào đi ra ngoài có thể đắc tội ai nha chỉ nghe người áo đen mở miệng nói ngươi nếu là dám la to ta một đau đâm ngươi a cường lúc đầu bị dọa đến liền không thế nào dám kêu to thậm chí đều quên cái này một gốc dạng nghe nói như thế thời điểm càng thêm không dám lên tiếng liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tý liền sợ quay đầu thật một đ a o đi lên đây cũng không phải là nói bừa người áo đen thanh em rất lạnh lẽo bán này trò chơi ta ở bên cạnh nhìn xem người đánh nếu là thua ta trực tiếp đâm chết ngươi không tin ngươi thử một chút a cường cả người tay khẽ run dậy người mẹ nó đều mắt trận tròn đây là sự t h ậ t giả trò chơi thua ngươi muốn đâm chết ta cái này nếu là bình thường nghe tới câu nói này lời nói a cường đoán chừng một điểm cảm giác đều không có thậm chí còn có chút muốn cười tưởng rằng miệng này đâu người trẻ tuổi chính là cái dạng này đậu một chút lại chém chém rất riết nhưng bây giờ là xã hội pháp trị nha đ á nhưng nhau đều rất í ư ơ là bây giờ liền không giống nha đầu người ta đau đều gác ở trên cổ ai đùa giỡn với ngươi đâu mấu chốt người áo đen này xem ra đích thật là kẻ hung hãn ngươi hoàn toàn không dám đi nếm thử khó mà nói liền động thủ kia thật sự không có chủ yếu a cường có một loại không thể tưởng tượng cảm giác cái này mẹ nó bởi vì một ván trò chơi có người muốn an bài hắn đây cũng quá g i đi chẳng lẽ người này là tô hiểu an bài a cường cảm giác không có khả năng à, ván này trò chơi mới bắt đầu đâu tô hiểu cũng là mới đụng phải hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến nhà hắn đồng thời sắp xếp người tới đây chứ ngẫm lại cũng không thể lúc này mới vài phút a i chẳng lẽ nói trước đó làm diễn viên đắc tội với người rồi người ta nghĩ đến đối phó hắn a cường là không có chút nào dám chủ quan tranh thủ thời gian hít thở sâu một hơi nghĩ đến hào hào thao tác một chút người áo đen kia cũng cây đao lấy ra bất quá vẫn tại bên cạnh nhìn chằm chằm áp lực vẫn phải có so với vừa rồi đến tự nhiên là thật nhiều bị người cầm đao gác ở trên cổ chơi game cái này sợ là lần thứ nhất có người gặp được á cường chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá hắn lực chú ý hay là cưỡng bách trở lại trong trò chơi cái này nếu là không hào hào tập trung lỡ như thua chẳng phải là thật sự không có nha lúc đầu con hàng này còn muốn lấy không x o á t giã liền lên đi buồn nôn một phen tô h i ể u đâu hiện tại nào còn dám có loại kia ý nghĩ tranh thủ thời gian thành thành thật thật xoắt giã còn tốt g ờ dạ vẹt cái này anh hùng soát r ã tốc độ là không có vấn đề gì lại thêm bản thân hắn kỹ thuật đúng là có thể a cường người này tại cầm tới mình am hiểu anh hùng lúc vẫn tương đối lợi hại cho dù là vương dạ bắn cũng có thể các loại loạn giết vừa lúc g ờ dạ vẹt chính là hắn rất am hiểu anh hùng một trong bắt đầu loại tình huống này đối diện đi rừng ngược lại là không thế nào s ầ m lấn cái này khiến hắn bắt đầu còn tính là có thể tối thiểu nhất không có bệnh thiếu máu cái chủng loại kia chủ yếu đối diện đi rừng đi lên đường làm một đợt tô hiểu không có bộ chết tô hiểu lãng phí một chút thời gian gợ dạ vẹt bên này đang cày xong về sau trực tiếp liền đi tới lên đường trên người hắn mang theo đỏ bờ uff cái này bờ uff đánh tương đối chế cho nên lúc này hay là ở coi trọng đường tình huống này là có thể bắt cho gạt cái này anh hùng rất c ô n g tình là rất tốt bắt đối diện cái này cho gạt dám ép tuyến đó chính là một cái nguy hiểm cử động bình thường đến nói cho gạt đánh dày không có khả năng một mực ép tuyến chỉ bất quá vừa rồi tôi hiểu bị bắt một đợt mà thôi lúc này cũng không thể không cẩn thận một chút đây cũng không phải là trong trận đấu đồng đội không có giao lưu đi dừng lại không làm người tôi hiểu hay là cần cẩn thận một chút bên trên nếu là chết một lần lời nói đối dậy cái này anh hùng đến nói vậy liền tương đối khó cho g ạ t bên này cũng nhìn ra đối diện cái này gỡ dạ vẹt là cái diễn viên ván này trò chơi đã là loại kia không quan trọng tất thăng ván lại nói đối diện đi rừng là diễn viên lời nói liền sẽ không đến bắt hắn hắn thậm chí ngay cả mắt đều chẳng muốn cắm rất nhẹ nhóm liền bắt đầu đẩy tuyến áp chế thế giới thứ nhất bên trên đơn cảm tạ còn thật thoải mái tôi hiểu cũng là cố ý đem tuyến phong tới nhìn cho g ạ t phách lối như vậy d á n g v ẻ hắn không xác định sau l ư n g đến cùng có người hay không hay là ổn điểm tốt tối thiểu nhất có thể an ổn ăn tuyến là được đợi lát nữa xác định đối diện đi rừng vị trí về sau lại đi áp c hiện ế cũng được. Sau đó a Cường lúc này đó Sau A l ề n đến, trực tiếp đánh cái tín tiếp trực cái i h u g a y tại trên đường. Chương 964, vợ diễn ạ vẹt thật x n chương xin nhìn tín này trận lặng, trong lòng tự đủ không ngươi nó đến buồn nô còn muốn đánh cái tín、hiệu. Hiện lỗi lỗi Hiểu cái hiệu thời điểm, im phải cái hiệu. tại i thật thấy vợ dạ d vẹt Tô một tự ta, đâu, đủ mẹ viên quả nhiên là phách lối tô h i ể u cũng không biết ván này làm sao thắng nếu là hắn một mực online bên trên bẩn b ì n h lời nói mình cái này phát dục cũng là vấn đề s ơ t i ê u đi ô bên trong khán giả trong lúc nhất thời cũng là tức giận đến k h n g được xem xét gờ dạ vẹt phát tín hiệu cũng tới liền cảm giác hắn là cố ý tại làm người buồn nôn đâu diễn viên nha bản thân cái đồ chơi này liền buồn nôn hiện tại cũng không che giấu mình diễn viên thân phận làm như vậy ra một điểm buồn nôn sự tình giống như cũng không có gì kỳ quái thế nhưng là mọi người xem xét gờ dạ vẹt vị trí này hơi có chút kỳ quái à, từ phía sau cái tia tam giác đ u ổ i cỏ quấn ra trực tiếp đ ố i cho gặt đến cái quân sau bình thường đến nói chỉ có tới gằm thời điểm mới có thể đi vị trí này nha n g ư ờ i qua đây làm người buồn nôn lời nói trực tiếp quan minh chính đại g a chẳng phải được nha gờ dạ vẹt từ phía sau ra về sau cho gặt đều không để ý kết quả hắn đánh chết đều phải nghĩ đến gờ dạ vẹt dối hắn liền bắt đầu c h u y ể n vợ tôi hiểu xem xét không thích hợp n h a cái này giống như thật sự là người tới bắt d i á m vẽ nhanh lên đi đi theo c h u y ể n vợ cho gặt một nháy mắt tê cả ra đầu cái này mẹ nó tình h u n g như thế nào à ngươi không phải cái diễn viên n h a vì cái gì tới bắt ta bắt ta để tôi hiểu mà ậ bắt đầu sao vậy ngươi còn thế nào diễn hắn cái này xem ra liền không thích hợp nếu không phải diễn viên lời nói vì cái gì cấp một muốn lên đến b ẩ n bình điệm kinh n g h i ệ đâu cho gặt lúc này có quá nhiều dấu chấm hỏi mấu chốt hắn vị trí này giống như cũng không có cái gì thao tác không gian căn bản là chạy không thoát v ợ dạ vest còn có cái đỏ bờ uff có thể d à n hắn đánh uy kỹ năng nguyên đ ị a thả tình môn dưới thật không phải tốt như vậy chú đích hắn thoáng hiện đều chẳng vẫn l n giao biết cái này thoáng hiện giao cũng là lãng phí mang theo đỏ bờ uff v ợ dạ vest nói thật chuyển vận vẫn tương đối mạnh tiền kỳ cho g ặ t bản thân cũng tương đối yêu đất lại thêm hắn ngay từ đầu đối tuyến tô hiểu cũng bị áp chế nếu không phải cho g ặ t có cái bị động hồi phục hiệu quả hắn đoán chừng đã về nhà sau đó còn có cái để mọi người càng không nghĩ đến sự tình cái này vờ dạ vẹt tại đem cho gạt đánh tới còn lại một điểm máu thời điểm mình chủ động dừng tay mọi người thấy động tác này thời điểm rõ ràng có thể nhìn ra người này không phải tại diễn hắn chính là cố ý muốn cho tô hiểu để đầu người mà thôi tô hiểu tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí hắn nhẹ nhõm truy đi lên cầm xuống cái này cho gạt đầu người hay là cái một máu a cường tại tô hiểu cầm tới cái này m u ố n huyết chi về sau cũng là trong lòng thở dài một hơi trả lại tô hiểu sáng cái ngón tay cái biểu lộ điểm cai tán lúc này hắn không có ý khác chỉ là nghĩ làm sao t h ằ n g đối diện ván này trò chơi nhất định phải lấy xuống h ắ n cũng k ô n g đốc ván này muốn cầm xuống tới biện pháp đơn giản nhất chính là đi rút t ô hiểu để t ô hiểu mập bắt đầu ván này trò chơi liền tương đối bung lỏng tổng so một mình hắn xê muốn đơn giản rất nhiều lại thêm hắn biết t ô hiểu gần nhất đang làm cái gì khiêu chiến một trăm t h ắ n g liên tiếp hiện tại vẫn còn thắng liên tiếp giai đoạn đâu nhất định là không muốn thua hiện tại để t ô hiểu dậy cầm tới một máu đều biết cái ý này v ị lấy cái gì dây loại này cường thế anh hùng ngươi còn để hắn như thế thoải mái cho gạt ở trên đường chính là ngồi tù đã không dễ đánh lắm đợi lát nữa chính là trực tiếp không có cách nào chơi a đủ đây là tình huống như thế nào con hàng này không phải diễn viên sao ta cũng nhìn gốc vì cái gì lại đột nhiên đi lên tầng a cái này xem ra cũng không giống là cái diễn viên nha có chút làm không rõ ràng ha ha ta biết con hàng này ngay từ đầu khẳng định là cố ý cố ý đi lên bẩn mấy cái binh còn tại nhà mình bên này b u n g l ờ i để mọi người cho là hắn là diễn viên đối diện trực tiếp b u n g lòng cảnh giác sau đó hắn liền tốt bắt bẩn mấy cái binh thế nhưng là giúp tôi h i ể u cầm một máu trước đó mấy cái binh lộ ra không có ý nghĩa a đủ ta hiện tại mới hiểu được tới cái này vợ dạo bè sụt quá tao đi cái này xáo lộ thật tao lần sau ta cũng thử một chút mẹ nó Con hàng này tuyệt đối là một nhân là tài, tuyệt một đối vợ ừ a rồi mắng nửa ngày, h p lấy chúng ta mắng sai nha. mắng ta sai dạ v e t thật xin lỗi đám f a n hâm mộ ngay từ đầu đều làm ộ t b ư ớ c phát hiện mình xem không hiểu vợ dạ v e t đây là cái gì thao tạc à nào có diễn viên chơi như vậy về sau vừa phân tích mọi người minh bạch hợp lấy cái này vợ dạ v e t là đang làm tao s á o lộ chơi đối diện n h a để tất cả mọi người cho là hắn là diễn viên kết quả hắn đánh cái xuất kỳ bất ý cho gạt có thể tại đối tuyến thời điểm xuất hiện ở vị trí kia khẳng định là không có coi vợ dạ v e là người coi là sẽ không bắt hắn không thể không nói cái này xáo lộ vẫn tương đối thành công nếu là cho g ặ t cũng cẩn thận một điểm vợ dạ vẹn loại này không có khống chế anh hùng tiền kỳ là không tốt lắm bắt người đừng nói là đám f a n hâm mộ chính tôi hiểu cũng kỳ quái cái này một máu cầm quả thực là không hiểu đ â u nguyên lai、like、con hàng này không phải cái diễn viên a trước đó chính là tại cả sống mà thôi người thật đúng là đừng nói đâu bị hắn như thế nguyên một tôi hiểu cảm giác trực tiếp tiết mục hiệu quả trực tiếp cất cánh bất quá tôi hiểu cũng nghiêm túc lên con hàng này không phải diễn viên lời nói liền không có cách nào cam đoan nhất định có thể thắng mình hay là cần hào hào thao tác vậy nhà lại đến, đến cầm tới một máu tốt hiểu tự nhiên sẽ hình thành áp chế cho gạt s á t thực còn rất khó chịu một mực tại tháp dưới hèn mọn rất nhanh ban đêm tại cho gạt bị tô hiểu đánh tới còn lại nửa máu thời điểm liền đến trực tiếp vượt tháp i ế t hai người cũng không giảng cứu cái gì phối hợp chính là tổn thương cứng rắn rội lên đi gợ dạ vét kháng tháp sau đó ra ngoài đầu người cho tô hiểu giản g thật cái này phục vụ đã là tương đương đúng chỗ tô hiểu từ trên người hắn thậm chí nhìn thấy tiểu vê cải bóng con hàng này cũng là làm bảo a n liệu mọi người thấy cái này bên trong đã là triệt để không có gì hoài nghi cái này vờ dạ v ẹ t quả nhiên không phải diễn viên trước đó chính là đang động tác võ thuật đối diện mà tôi h mặc dù cái này thủ pháp có chút bẩn bất quá quá tao trừ đối diện mấy người tin tưởng không ai sẽ không thích đi nếu là diễn viên lời nói hắn không có khả năng chơi như vậy nào có diễn viên một mực còn giúp tô hiệu bắt cái này rõ ràng là tại nuôi tô hiệu n h à trước đó mắng vờ dạ v ẹ t người trong lúc nhất thời cũng có chút không có ý tứ làm nửa ngày là một trận h i ể u l ầ m à. mà đối với cho gạt đến nói quả thực chính là ác mộng cái này mẹ nó đã là không có cách nào chơi ngay cả tiếp theo chết hai lần cái này côn trùng đoán chừng là không lớn được t ô hiểu áp chế quả thực khủng bố đặc biệt là trang bị ưu thế về sau chính là không g i ả n g đạo lý cái chủng loại kia tại tháp dưới bổ đao cũng không an toàn t ô hiểu có thể một mực điểm hắn tiêu thao hắn để tháp phòng ngự đều không có cách nào cái chủng loại kia cho gạt mới đến cấp sáu đâu còn chưa kịp n u ố t cái binh để cho mình biến lớn một điểm liền bị t ô hiểu vô tình vượt tháp đ ơ n giết t ô hiểu lúc này đã cấp bảy mà lại hắn mang thiên phú là tướng vị và mạnh chạy chính là thật nhanh loại kia đ ơ n giết về sau tiêu sái ra tháp lên đường trực tiếp đánh xuyên qua thương sư vấn tội t r ư ờ n g chín trăm sáu mươi lăm h ư ơ n g sư vấn tội ván này tranh tài đối tô hiệu bọn hắn bên này nói hoàn toàn chính là cất cánh ván bởi vì bên trên giã ưu thế thực tế là quá lớn thuộc về loại kia lên đường bị đánh nổ tình huống mọi người đang nhìn cái này bài vị thời điểm đột nhiên có một loại cảm giác giống như đang nhìn cờ cờ chiến đội tranh tài đều là bên trên giã sơ kỳ liền lấy đến ưu thế loại tình huống này đồng đội đều là nghĩ lên điểm người cũng liền biết mình nên làm cái gì ổn định liền tốt dù là xảy ra chút ngoài ý mới bị giết loại hình kỳ thật cũng không đáng kể chỉ cần đừng một mực chết là được đánh tới đại sư trở lên phân đoạn tối thiểu nhất làm sao nằm là rất rõ ràng có lúc chỉ là mình có muốn hay không vấn đề mà tôi h tôi hiểu dậy là cái cự đại ưu thế điểm loại này anh hùng phát dục quá tốt đối với đối diện đến nói khẳng định là rất lớn bối rối bởi vì bị đánh tới một pháo khả năng ngươi xếp sau liền đã không có cách nào đánh đoàn chính là khó thụ như vậy tiếp theo cái này gờ dạ v e s cũng không thể coi nhẹ ngay từ đầu bị mọi người tưởng rằng diễn viên gờ dạ v e s lúc này đánh cũng rất tốt phát dục tương đương ok dù sao lên đường làm hai đợt về sau bằng vào lên đường cái này ưu thế h ã n tại giá khu đánh cũng rất dễ chịu tuyến bên trên ưu thế bản thân liền là có thể phóng xạ giá khu đi dừng vị trí này nhiều khi chính là nhìn đồng đội không có chút nào khoa trường ngươi nếu là tuyến bên trên một mực đánh không lại người ta đi dừng cũng rất khó khăn chính là mà lại a cường g i a hòa này bản thân thực lực cũng không k ệ vợ dạ vẹt lại là cái tuyệt chiêu anh hùng bình thường đến đánh tại loại này đẳng cấp hắn xê bắt đầu sát xuất đều thật lớn chỉ bất qua cái này một đem tô hiểu phát huy càng tốt hơn hắn liền có chút bị che giấu mà thôi đối lúc này tô hiểu sở tiêu đi ô bên trong khán giả đến nói lúc này hay là thật thoải mái cái này trực tiếp nhìn xem có ý tứ nha mọi người kinh lịch các loại đảo ngược loại hình tiết mục hiệu quả liền rất tốt mọi người đánh chết cũng không nghĩ đến chính là cái này v ờ dạ vẹt thật là cái diễn viên chỉ bất quá lúc này hắn bị người cầm đao lôi cuốn mà thôi chỉ có thể hảo hảo chơi game nếu không chờ đợi hắn quỷ biết là cái gì có thể là sự kiện đẫm máu ngược lại là tô hiểu bên này không có cái gì tâm tình chật chờn bản thân hắn nghe tới là diễn viên thời điểm cũng là tương đối bình tĩnh cái chủng loại kia liền không có cảm thấy mình sẽ thua ai biết không phải là hắn đang làm xáo lộ mà thôi chỉ có thể nói hiện tại nhân tài thực tế là nhiều lắm bất quá đối tô hiểu đến nói ván này trò chơi đồng dạng rất nhẹ nhõm đã là có thể tùy tiện đánh đối diện không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là cái nghiền ép bán có thể đánh như thế thuận năng lực cá nhân là một mặt không thể không nói vở dạ vẹn l ợ t thứ nhất bắt cho g ạ t cầm cái một máu thực tế là quá mấu chốt để t ô hiểu không sai biệt lắm là trực tiếp cất cánh đối diện cũng liền kiên trì đến hai mươi phút nhiều một chút mà thôi một đợt đoàn không có đánh qua về sau quả quyết liền điểm đầu hàng loại này bán thế yếu mọi người cũng sẽ không tùy tiện đánh tâm tính không có kém như vậy có thể tại thời gian này điểm liền trực tiếp điểm có thể nghĩ là thật cảm giác không được thế yếu có chút lớn lại không nhìn thấy lật bản hy vọng loại tình huống này liền không có tất yếu tra tấn mình Cho chơi kết thúc tô hiểu thắng liên tiếp đi tới mười một trận khoảng cách một trăm trận còn có thật lớn chính lệnh bất quá hôm nay tối thiểu nhất là mở đầu xong mà lại bởi như vậy lời nói cũng không biết những đạo diễn kia tổ an bài hắn không có nếu là ép tô hiểu trận này thua đoan chừng sẽ bệnh thiếu máu một bút để những người kia thua thể tiền tô hiểu sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi cái này một đem vợ ra bèn t ô hiểu vẫn tương đối thưởng thức người này nếu là muốn tốt bạn bị lời nói tô hiểu khẳng định sẽ cho một cái bất quá người ta cũng không có tô hiểu cũng không có chủ động đi thêm còn chưa tới tình trạng kia đâu quả quyết mở bán kế tiếp không nghĩ lãng phí thời gian lúc này ở a cường bên kia hắn đánh xong trò chơi nhìn trên màn ảnh thắng lợi hai cái chữ to thời điểm trong lòng hay là hơi có một ít c a o hứng có thể là cả ngày chơi game loại cuộc sống này cũng cầm tiếp theo có bốn năm năm đã sớm không có gì b a động nhiều khi còn làm diễn viên t h ắ n g bại cũng không đáng kể hôm nay khó được có một ít cảm giác vui sướng bởi vì quá gấp g á p ván này không thắng lợi nói vì biết sẽ kinh lịch cái gì đâu nghĩ đến cái này bên trong hắn mới nhìn nhìn bên cạnh mình người áo đen kia giống như là một cái điêu đắp liền đứng tại bên cạnh hắn không n ú c n í c h kia cô áp lực trong lúc vô hình rất khổng、đồ. A cường trong â m tỉnh, tức t liền khẩn lập ư ơ n lên. g Khi thật vừa rồi thật tại t vừa r trò chơi, hắn thao tác chơi, cũng hắn sau, về lúc i cái chơi tới. ề n bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, chính vãn này thắng Trong đắm đầu đem một chỉ góc chỉ có được hảo hảo bảo, trò ý là l nhất thời tâm vô b ả n g vụ nghị không ra khác cũng sẽ không khẩn trương thật sự suốt sáng lời nói vừa rồi cũng không cách nào đánh tốt như vậy thế nhưng là kết thúc về sau trở về hiện thực lập tức lại khẩn trương lên cái này mẹ nó người á o đen còn ở đây người này thực tế là quá khủng bố vừa rồi đã nói xong là thắng trận này liền bỏ qua hắn nhưng là bây giờ vấn đề đến ai biết hắn nói đến cùng là thật là già đâu lỡ như cái này hàng nói chuyện không tính toán đâu tỷ như nói tại phim truyền hình bên trong thường xuyên có loại kia bắt được một người nói ngươi chỉ cần đem ta hỏi vấn đề thành thật trả lời ta liền bỏ qua ngươi kết quả người ta trả lời về sau lập tức liền giết người diệt khẩu trước đó hứa hẹn giống như cùng đánh giá như a cường chỉ lo lắng lên mình sẽ không cũng gặp phải loại tình huống này đi nói thật trong lúc nhất thời rất khẩn trương nói chuyện hay là giống trước đó cái dạng kia lắp bắp kia cái gì ta ván này trò chơi thắng x u n dưới ngươi có thể bỏ qua ta sao đồng thời hắn còn thêm một câu đúng Ta có thể hứa có h ẹ người về đều sau đánh n chết h k ô làm là tâm diễn viên. Đây là nội tâm của hắn Đây t của ý ở n chân không như không này hắn biết rõ chính là làm diễn viên lại thế nào kiếm tiền, cùng mặn mình cũng là không nào n g g có lúc của có cách thật, thể hay thật thế biết, biết vậy về sau sao so. kiếm làm là, làm lại là ư dù rõ áo đen một câu đều không nói trực tiếp liền cầm lấy đao ra ngoài s á c thực không đối hắn làm cái gì Á cường cuối cùng là thở dài một hơi cái này mẹ nó tốt xấu mệnh là bảo trụ qua mấy phút về sau hắn mới đứng dậy đứng trong chốc lát mới khiến cho chân của mình đỉnh chỉ run run mở cửa nhìn một chút xác thực người là đi xa a cường tâm cuối cùng là miễn cưỡng để xuống đồng thời hắn kiểm tra một chút khóa cửa hoàn hảo không chút tổn hại nhà mà lại cái này khóa xem ra chất lượng không tệ r á n vẻ vì sao vừa rồi người kia có thể lặng yên không một tiếng động t i ế n đến đây là a cường nhất không rõ điểm còn tốt lúc này tối thiểu nhất người là không có việc gì cái này mới là trọng yếu nhất bất quá lúc này a cường điện thoại cũng băng lên một trận huyên n á o tiếng trung a cường lộ ra một vòng c ư ờ i khổ không cần nhìn cũng biết là ai đánh tới khẳng định là có người đến hương sư v ấ n tội vừa rồi ván này bài vị bên trong a cường nhưng không có thực hiện tốt trách nhiệm của mình Chương 966, không bận rộn ra ngoài đi một chút chương chín trăm sáu mươi sáu không bận rộn ra ngoài đi một chút h uy lão bản a cường cơ hội là kiên trì tiếp điện thoại này bởi vì hắn biết rõ điện thoại này không tiếp không được điện thoại mới kết nối đâu bên kia liền bắt đầu đổ đ ập xuống mắng lên ngươi mẹ nó đang làm cái gì a chơi ta có phải hay không ngươi là tại diễn ta l a o tử cho ngươi đi diễn tô hiểu kết quả ngươi hung hăng giúp hắn bắt sợ hắn cất cánh không được đúng hay không từ liên tiếp chất vấn bên trong liền có thể nghe được đến cùng là cỡ nào phẫn nộ đương nhiên a cường có thể hiểu được lão bản cái tâm tình này đoán chừng tại cá độ phía trên thua thiệt không ít đi nếu không cũng không thể tức giận như vậy nếu là a cường bình thường một chút ván này b ạ i vị tôi hiểu là thắng không được hắn không cảm thấy đi r ừ n g tại không bình thường tình h u ố n g dưới tôi hiểu còn có thể thắng năng lực cá nhân mạnh hơn đều không được trừ phi ngươi một cái dậy có thể đánh năm loạn giết thế nhưng là người ta thật đánh không lại ngươi cũng có k h á c biện pháp có thể thắng ngươi biết chuyện này cũng là mình không đúng a cường liền t h ấ p giọng nói lão bản cái này thật thật xin lỗi vừa rồi ta cũng chẳng còn cách nào khác có nỗi khổ tâm riêng của mình ngươi mẹ nó có thể có cái dám nỗi khổ tâm trong lòng làm nhiều lần như vậy diễn viên người hôm nay nói với ta có nỗi khổ tâm sớm đi làm cái gì rồi a cường nội tâm cũng tại bán t h ầ m không thôi trong lòng tự nhủ sớm ta phải có thể biết mới được chỉ nghe a cường nói lão bản ta nói vừa rồi có người cầm đao gác ở trên cổ ta bước ta nhất định hào hào đánh ngươi tin không ta có thể đi ngươi ngựa a lời còn chưa nói hết đâu đầu bên kia điện thoại lập tức liền bắt đầu miệng phun hương thơm rất táo bạo mắng ngươi mẹ nó đang vũ nhục ta trí thông minh đúng hay không ngươi làm sao không trực tiếp đi chết cái giờ cầm mờ bị một mực như thế mắng a cường tự nhiên cũng chịu không được bản thân hắn cũng không phải tính tình tốt bao nhiêu người húng chi loại tình huống này cũng không phải chính hắn nghĩ trong lúc nhất thời liền hỏa khí đi lên tin hay không t ù y ngươi dù sao ta số tiền kia còn không có bắt ngươi liền bộ dạng như vậy đi sau khi nói xong trực tiếp liền đem điện thoại c ủ a máy cũng không có gì tốt lưu niệm mọi người bất quá chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi lại nói đồng dạng đều là sau khi chuyện thành công mới có thể đưa tiền số tiền kia hắn khẳng định là lấy không được không có hoàn thành ta không lấy tiền chính là mà lại a cường mình cũng minh bạch sau khi sự tình lần này hắn đoán chừng cũng không quá có thể lẫn vào sùng dưới người ta lão b ả n còn thế nào dám tin tưởng hắn đâu dù sao lúc này a cường cũng không nghĩ tiếp tục làm diễn viên loại hình hôm nay chuyện này bị dọa đến không nhẹ kết thúc mình diễn viên kiếp sống về sau a cường đang xoắn suýt một sự kiện mình rốt cuộc muốn hay không báo cảnh đâu mặc dù bảo hôm nay là không có việc gì hắn cuối cùng cũng không có gì ngoài ý muốn thậm chí tóc đều không có thiếu m ộ t ấy bất quá lúc này cả người vẫn tương đối hốt hoảng người áo đen kia thật đáng sợ hắn loại tình huống này nhập thất cầm đao bức hiếp tính chất có thể nói là phi thường ác liệt cái này nếu là bắt đến làm sao cũng được ở bên trong đợi không thiếu n ê n đi ngẫm lại cảnh sát thúc thúc vẫn tương đối đáng tin lại thêm bây giờ thời đại này khắp nơi đều là camera muốn tóm lấy người này hẳn là không có vấn đề gì đáng tiếc duy nhất chính là nhà bên trong không có bất quá hắn cái tiểu khu này không phải cũ kỹ phá nhỏ hay là có camera nhập hộ đại s ả n h còn có hành lang thang máy bên trong đều có diện tích che phụ tích tương đương không tệ người này chỉ cần t i ì n đến không có khả năng tránh thoát giám sát nhất định có thể đập tới người xuất hiện tại giám sát bên trong vậy liền rất nhẹ nhàng có thể tìm được ngươi chỉ có đem người này bắt lấy a cường mới có thể an tâm điểm không phải chính hắn cũng không biết lúc nào sẽ có lần nữa cảm giác đều nhanh c ó bóng ma tâm lý như vậy cũng không nghĩ nhiều nắm chặt báo cảnh đi loại chuyện này hay là báo cảnh tốt một chút dù sao cũng là xã hội phát trị p h u cận đồn cảnh sát tiếp vào báo án về sau cũng là lập tức cao độ coi trọng thậm chí có thể nói bị giật này mình a cường lúc này muốn vào ở là ở trong nước một cái tuyến hai trong thành thị không tính là bao lớn thành thị thế nhưng là tổng thể đến nói là không sai dưới ban ngày ban mặt vậy mà phát sinh loại chuyện này điện thoại bên trong nghe đều sợ hãi cầm đao nhập thất kém chút còn muốn mệnh loại hình nếu là thật ra loại này vụ án lời nói bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu có thể nói bị giật n ả y mình mà lại bây giờ cái niên đại này cũng không tồn tại cái gì l ề mà l ề m về tình huống loại này coi trọng sự tỉnh lập tức liền phái người tới hơn nữa còn đến không ít cái ngươi nói rõ chi tiết một chút hôm nay phát sinh tình huống thời gian cụ thể còn có người kia tướng mạo cả thủ các cảnh sát đều rất coi trọng thoáng qua một cái đến liền bắt đầu điều tra ngay từ đầu khẳng định phải hỏi rõ ràng mới được a cường bên này cũng là thành thật trả lời liền ướp chừng bốn mươi phút trước đó đi ta ở nhà bên trong chơi n g ồ đâu nghe tới một chàng tiến gõ cửa ta lúc ấy vừa v ặ n trò chơi mới bắt đầu liền không kiên nhẫn hỏi là ai không một người nói chuyện ta liền không có coi ra gì kết quả còn không có cùng một phút đâu người mình tiến đến tay bên trong còn cầm cây đao mấy cái cảnh sát sau khi nghe lông mày liền nhữ lại ngươi cửa xác định khóa lại sao xem ra khóa cửa không có bị phá hư vết tích à. người kiểu nói này c h í n h ta cũng mơ hồ hẳn là khóa kỹ nếu không làm sao lại gõ cửa đâu hẳn là trực tiếp tiến đến mới đúng càng giảng càng không rõ ràng cảnh sát lại hỏi ngươi nhận ra là cái nào sao gần nhất có đắc tội người nào sao hắn sau khi đi vào có nói gì với ngươi sao ngươi tốt nhất đem nguyên thoại lặp lại một chút người ta không biết mặc dù trên mặt hắn bị lộ diện cho che khuất nhưng nhìn con mắt lời nói ta có thể xác định người này ta khẳng định là không biết a cường cũng là thành thật trả lời bình thường trong hiện thực ta người này tương đối c h ạ c h đều không thế nào đi ra ngoài tự nhiên cũng không đắc tội người nào chính là tại trên mạng chơi game khả năng phun nhân chi loại bất quá ta không có để lại qua bất luận cái gì địa chỉ của mình các cảnh sát nghe xong cũng là có chút điểm im lặng trong lòng tự nhủ đánh cái trò chơi phun người đây không phải là bình thường nha ai biết tiếp xuống a cường lời nói để bọn hắn càng thêm nhức cả chứng người kia sau khi đi vào ta sợ hãi cực hắn liền để ta đem kia bán trò chơi thắng không phải trực tiếp đâm chết ta mọi người nếu không phải nhìn a cường biểu lộ các phương diện cũng không có vấn đề gì nhất là hơi biểu lộ còn có mảnh tiểu động tác phương diện bọn hắn đoán chừng cho là mình bị người tiêu khiển nữa nha sau đó chính là triển khai điều tra tìm được vật nghiệp quản lý bên kia vẫn tương đối chính quy các bê r a cũng không có hỏng bảo trì bình thường công năng thời gian điểm cũng rất xác nhận kết quả làm lửa này cái gì cũng không có thậm chí còn đem thời gian kéo dài tiếp tục tìm vẫn là không có a cường mình cũng ở bên cạnh nhìn xem cảnh sát nhịn không được hỏi tiểu h o a tử ngươi nói người kia còn không có xuất hiện sao không có đều không phải hôm nay không phải tuần kết thúc giữa trưa cái giờ này căn bản cũng không có mấy người mỗi một cái đều có thể nhìn rất cẩn thận lãng phí rất nhiều thời gian đến ban đêm vẫn không có thu hoạch mấy cái cảnh sát là nhịn không được trở về trước đó ngữ trọng tâm chừng nói tiểu h o a tử về sau hay là thêm ra đi đi một chút đi không muốn luôn luôn buồn bực ở nhà bên trong ngươi có thể l à phim tiểu t u y ế t nhìn nhiều sinh ra một điểm ảo tưởng chương c h í lo lắng nhất tình trạng t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bảy lo lắng nhất tình trạng mấy vị cảnh sát tố chất hay là rất có thể tối thiểu nhất không có mặt ngoài đem nội tâm không sáng sủa t i ế p biểu diễn ra hôm nay bị chậm trễ thời gian lâu như vậy tâm lý khó chịu là khẳng định nếu không phải nhìn a cường người này giống như có chút không bình thường dáng vẻ bọn hắn đoán chừng sẽ trực tiếp đậu thủ đem người này mang về điều tra ngươi tùy tiện đùa cảnh sát chơi đây cũng không phải là chuyện bừa cuối cùng không có điều tra ra cái gì đến ngược lại là tại mấy cái cảnh sát trong dữ liệu đầu tiên chuyện này liền rất không thể tưởng tượng bây giờ đầu năm nay xã hội vẫn tương đối an ổn ngoài ý muốn tình huống khẳng định là có bất quá loại kia phân hai loại bình thường l à qua không như ý nghĩ đến trả thù xã hội tại trên đường cái bắt được người liền đ âm hoặc là khác thao tác tóm lại ai đụng phải chính là không may còn có một loại chính là loại kia người quen ở giữa phát sinh một chút cái gì cảm xúc cấp trên phía dưới l i ê n động thủ hại người bình thường tỉnh s á t tương đối nhiều thật nói nhập thất lời nói không phải rất phổ biến nhưng thế giới như thế lớn khẳng định cũng là có bình thường loại kia cũng là thuần xui xẻo khả năng nhập thất chính là vì mưu tài kết quả a cường cái này đầu tiên không phải trả thù chính hắn đều nói người kia hắn không biết tiếp theo người này cái gì đều không có làm không lúc nhích hắn cũng không có lấy tài vật gì người cứ như vậy rời đi cũng không giống là c u tài còn toàn thân áo đen cái này nghe liền nói nhảm ngươi cho rằng là cổ đại thích khách đâu nhất mẹ nó x ả đạm hay là nói ván này trò chơi thắng liền bỏ qua hắn cái này nghe liền kéo con bê đâu còn có loại chuyện này cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua lại thêm còn có một số chi tiết loại hình t ỷ như nói khóa cửa là tương đối hoàn chỉnh cũng không có cái gì bị phá hư vết tích người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong nhà cái này cũng không bình thường cho nên bọn hắn liền phán đoán ra cái này nhất định là xà đ ạ o g i a hỏa này cả ngày ở nhà bên trong chơi g a m e đoán chừng ít nhiều có chút không bình thường g i n g không tốt chính là người ra ảo giác nữa nha a cường nghe xong lời này cả người đều nóng nảy ta thật không có nói b ù a ta có thể c a m đoan hôm nay nói đều là thật các ngươi nhất định phải giúp ta một chút nha mấy cái cảnh sát cũng là im lặng thật đúng là đây này cọc lông manh mối đều không có phát hiện làm sao có ý tứ nói là thật chính là đơn thuần chậm trễ thời gian mấy người mặc dù thái độ vẫn được bất quá nói chuyện khẩu khí đã không phải là nhiệt tình như vậy trực tiếp liền nói trở về, về sau chúng ta sẽ còn điều tra ngươi an tâm chờ đợi là được nói xong về sau mấy người cũng liền rời đi a cường nghe xong lời này người cũng liền khó chịu loại lời này rõ ràng chính là qua loa không có sau tiếp theo liền c u n g ngươi điện thoại loại hình đồ v ậ t bị trộm loại tình huống này ngươi báo cảnh là không có tác dụng gì có thể sẽ làm cho ngươi làm cái đ i chép bất quá về sau nên cái dạng gì chính là cái gì tăng đợi không được kết quả trừ phi đem quốc tịch đổi một chút a cường bên này cả người hoảng m ộ t so hắn cảm giác vẫn có chút bất an đặc biệt là báo cảnh không có xử lý như vậy người áo đen kia có thể hay không biết chuyện này lỡ như bị hắn biết sinh khí tình một dưới đi mà quay lại làm sao bây giờ nghĩ đến cái này bên trong a cường ngay đêm đó chạy trốn dù là phòng ở còn chưa tới kỳ cũng được tranh thủ thời gian chạy dù sao nơi này là tuyệt đối không rằng kế tiếp theo ở lại đi tô hiểu nào biết được hệ thống ở lưng điệu bên trong còn làm nhiều chuyện như vậy đâu kém chút đem người ta thanh niên đều chỉnh ra bóng ma tâm lý đến khả năng chuyện này sẽ đ ư ơ n g theo hắn thật lâu buổi chiều tô hiểu cũng là một mực tại thắng liên tiếp hay là có diễn viên tại an bài tô hiểu có chút là có thể nhìn ra có một ít chỉ là hơi cảm giác không thích hợp thế nhưng là không rõ ràng ngươi cũng không tốt nói là đồ ăn hay là diễn viên bất quá kết quả là cái dạng này tôi hiểu cuối cùng vẫn là thắng ngay cả tiếp theo thắng m ấ y đ ê m thắng liên tiếp tình thế xem ra cũng là thế không thể đỡ có diễn viên tình hùng d ư ớ i luôn luôn sẽ có một chút ngoại ý muốn phát sinh dẫn đến trò chơi thắng xuống giới tôi hiểu cũng là một trận dễ chịu cái này mẹ nó đụng phải diễn viên về sau chính mình cũng nhẹ nhõm rất nhiều tôi hiểu kế tiếp theo chơi trên cơ bản mỗi một ván đều có thể bị mọi người cho nhận ra tại nhận ra tôi hiểu về sau tất cả mọi người còn thật cảm hứng nhất là đồng đội bên này biết t ô hiểu tỉ số thắng đây không phải là bình thường cao chỉ cần trò chơi bình thường bọn hắn cái này điểm hẳn là có thể ăn đến đánh bài vị không phải liền là vì bên trên điểm n h a nếu không nghiêm túc như vậy đánh bài vị làm gì chứ điểm cái xứng đôi lại nhanh lại dễ chịu thậm chí ngươi có thể đi luyện một chút anh hùng loại hình tổng thể đến nói đánh vẫn tương đối cháy bỏng tôi hiểu cái này một đem dùng chính là dễ nẹ tổng tiền kỳ cũng đánh ra nhất định ưu thế đến bất quá đối diện lên đường là cái hòn cái này anh hùng mặc dù nói đúng tuyến còn có đơn giết dễ nẹ tổng tình huống xuất hiện bất quá tại tôi hiểu cái này bên trong chắc chắn sẽ không cái chăng giết cái này chủ yếu vẫn là đối tuyến năng lực vấn đề trên thực tế đến nói lời dễ n ẹ t tổng đánh ông tiền kỳ khẳng định là tốt đánh dễ n ẹ t tổng loại này anh hùng tiền kỳ chính là cường thế mà lại tương đối tốt cùng đi r ừ n g phối hợp tiền kỳ tô h i ể u là một mực tại áp chế b ấ t quá đối diện cũng rất sợ tô h i ể u không có đem đối diện đánh băng loại hình đánh tới vương giả đẳng cấp làm sao sợ không có khả năng không có chút nào sẽ đây là cái có thể lên lớn điểm người mà lại địa phương khác cũng là đánh có đến có bể cái này đem trò chơi đánh tới hậu kỳ có chút kịch liệt d á n vẻ còn khó mà nói ai thắng đâu chỉ có thể nói tô hiệu bọn hắn bên này là có một ít ưu thế cái này ưu thế cũng không phải là rất lớn nhất là trò chơi thời gian qua ba mươi sau có một bộ điểm liền phải nhìn đội hình đội hình hay là đối diện đến hậu kỳ tốt một chút đầu tiên chính là bên trên đơn vấn đề dễ nẹ tổng cái này anh hùng đến cuối cùng vẫn tương đối không còn chút sức lực nào không có tiền k ỳ cường thế mà còn cái này anh hùng đâu đằng sau tác dụng là tương đối lớn không nói những cái khác hắn còn có thể cho đồng đội thăng cấp trang bị đâu cái này tăng cường liền rất rõ ràng ai ngờ đánh tới đằng sau mắt thấy đợi một chút muốn long hồn đoàn thời điểm tin giữ lập tức chuyển tới t ô hiểu nhà bọn hắn có người giữ cơ trực tiếp rời khỏi trò chơi gặp loại tình huống này cho dù là tôi hiểu đều sắc mặt biến một chút cái này mẹ nó đánh tới hậu kỳ thiếu cái nào đều không được à thiếu một người trên cơ bản đánh đoàn liền không có cách nào đánh tôi hiểu chơi chính là dễ nẹ tổng đến thời gian này điểm dễ nẹ tổng rất khó lại ngay tiên hắn thật xông đi vào đối diện xử lý tốc độ của hắn vẫn tương đối nhanh càng đừng đề cập treo máy hay là cái nhân vật mấu chốt bọn hắn a giờ cai xa hậu kỳ liền dựa vào người này đã thương hại đâu hắn nhưng là đánh đoàn mấu chốt nhà kết quả lập tức người không có cái này còn thế nào chơi tôi hiểu đều mẹ nó nhức cả trứng lên chẳng lẽ thắng liên tiếp muốn như thế kết thúc sao Tô nhất tình Treo tình thoại trò không không Hiểu huống chính huống chơi minh huyền thoại cái này trò chơi, liền không khả loại người loại người liên cái liền lo lắng là này, này, này năng không gặp có cơ. máy dập để ư ợ c Tô h i u đ á ngươi h mười mấy đem ặ p đ ợ c còn tính là có c một tính thể. lần, là h ư n còn g chưa t tương điện i t ư đối n h ấ t cả chứng chính là ngươi nếu là loại kia nghiền ép bán treo máy cũng coi như khả năng thiếu vấn đề cá nhân cũng không lớn tôi hiểu ưu thế đặc biệt lớn cầm lại là loại kia loạn dết anh hùng lời nói một đường liền trực tiếp đẩy qua thế nhưng là loại này cháy bỏng cục diện thiếu người liền khó chịu càng đừng đề cập hay là cái trọng yếu a giờ ai xa cái này anh hùng bản thân liền l á đằng sau chuyển vận tương đối biến thái thiếu hắn tôi hiểu cũng biết đánh không được hắn chơi cũng không phải cái gì hậu kỳ tương đối đột nhiên anh hùng không thể không nói cũng là hơi có một ít chủ quan tôi hiểu chính là rất nhiều anh hùng đổi lấy chơi có anh hùng là tốt thắng bất quá nếu là một mực chơi cái này anh hùng lời nói tôi hiểu có thể là sẽ phun ra ai xa xem ra cũng không giống là cái diễn viên hắn bán này số liệu rất tốt mà lại mấy đợt đánh đoàn xem ra thao tác đều có thể hay là có trình độ đột nhiên thời gian này điểm treo máy cùng loại kia không cao hứng lui trò chơi tinh chất khẳng định không giống đây tuyệt đối là gặp ngoài ý muốn chỉ có thể gửi hy vọng ở người này chính là internet ba động rơi một chút lập tức có thể lên đến cái này nếu là lên không nổi lời nói sợ là trực tiếp liền đi xa các đội h ư u cũng là rất hiểu lúc này liền hơi h è n mọn một điểm bao quát phụ trợ tại làm tầm mắt thời điểm cũng là làm phòng thủ mắt bị không có đi xâm nhập lúc này không thể cùng đối diện đánh thừa dịp tiểu long còn không có đổi mới trực tiếp kéo lấy là được nếu như bị mở có thể sẽ trực tiếp một đợt đều thời gian này điểm rồi tôi hiểu bên này cẩn thận suy nghĩ một chút hệ thống đã từng nói có treo máy loại tình huống này lời nói giống như hắn bên hắn kia là có thể giải quyết nghĩ như vậy lời nói tôi hiểu liền không thể nào gấp quay đầu nhìn xem là thế nào giải quyết đi tôi hiểu ván này trong trò chơi gặp phải t i s a trong hiện thực cũng là tiểu h ỏ a tử tên là hạ tuấn hoa lúc này nhìn xem đen bình phong máy tính cả người đều khí vô bàn một cái đồng thời tranh thủ thời gian mở đèn trong phòng lên xem xét đèn không có sáng nhịn không được liền bắn ra mẹ nó làm sao lúc này mất điện người tốt xấu lại mấy phút cũng được a chính hạ tuấn hoa cũng m i m ạ c vừa rồi kia ván trò chơi khả năng cũng chính là vài phút sự tỉnh nhiều nhất sẽ không vượt qua mười phút liền có thể kết thúc hắn cũng rõ ràng chính mình treo máy ý vị như thế nào các đội hữu cái này là không may n h a thiếu người sau cùng đoàn căn bản là không có cách nào đánh trừ phi đối diện cũng cho không một hai cái mới được cho không một cái đều không nhất định có thể làm bởi vì không có hắn nhà bên trong thực tế là có chút thiếu chuyển vận hay là rất khó khăn hạ tuấn hoa vô cùng tức giận làm sao thời gian này điểm mất đi đâu sớm cũng không biết có chuyện này nhà ở đây chính là lão cư xá không có thang máy cái c h ủ loại kia bình thường cơ hồ tương đương với là không có vật nghiệp mất điện thời điểm cũng không nhất định sẽ có thông chi hắn không biết cũng là bình thường mà lại hắn không xác định đến cùng là đứt cầu giao hay là toàn bộ n gừng ngay tại hắn muốn đi kiểm tra một chút nhà bên trong điện đồng hồ dương thời điểm đèn lập tức sáng hạ tuấn hoa cả người đều hưng phấn lên cái này mẹ nó đến còn rất nhanh n i tranh thủ thời gian máy tính một lần nữa khởi động máy sau đó một lần nữa kết nối đăng nhập vào trò chơi bên trong hẳn là còn kịp hắn liền sợ quay đầu mình đi vào phát hiện trò chơi kết thúc như vậy đ o á n chừng hắn tại tô hiểu sở tiệu đi â bên trong có thể bị mắng chết đi bởi vì hắn cũng biết ván này nếu là thua Tôi t hiểu h ắ người l i ê ế p cũng l vừa đến đám hoan hâm mộ cũng đều thở dài một hơi đến liên tốt rơi một hồi này xem ra ảnh hưởng hay là không lớn tối thiểu nhất đầu này mấu chốt tiểu long là có thể tới kịp rất nhanh đoàn chiến bộc phát đội hình là một cái phương diện b ấ t quá cũng nhìn phát huy tôi hiểu cái này dễ nẹt tổng vậy mà đến cái quỷ dị sau đó cho đối diện xếp sau côn trắng đối diện a giờ là cái tiểu pháo cái này anh hùng bảo mệnh năng lực vẫn là có thể tự nhiên là không có xuất thủy ngân cũng không có mang t ì n h hóa tôi hiểu nhà bọn hắn bên này không có nữ thản loại vật này kết quả bị tôi hiểu lập tức cắn đến về sau cố sự liền không giống nhau lắm đằng sau trên cơ bản chính là tồi khô lạc hủ đối diện rõ ràng phạm sai lầm đoàn chiến thắng bắt đầu xem như tương đối buông lỏng cùng mọi người trước đó tưởng tượng cháy bỏng rõ ràng là không giống nhau lắm tháng về sau tất cả mọi người thở dài một hơi t ô hiểu cũng có một chút vui vẻ dù sao cái này thắng liên tiếp hay là tại tiếp tục cái này liền đầy đủ nha hạ t u ấ n hoa bên này cũng thật vui vẻ còn muốn một cái t ô hiểu h ả o hữu vị quả thực là cả người đều hưng p h ấ n k h ô n g được đây cũng là về sau ra ngoài có thể thổi như bức sự tình sau đó cũng không có q cái dạy t ô hiểu muốn tới một cái h ả o hữu vị liền vừa lòng thỏa ý chủ yếu chính hắn trong lòng cũng là có chút đến được biết t ô hiểu cũng được kế tiếp theo bài vị không có thì giờ nói lý với hắn đâu hắn đẳng cấp cũng rất cao tiếp súng cũng là kế tiếp theo bài vị cần thời gian nhất định liền nhàm chán nhìn xem tô h i ể u sở tiêu di ô sau đó bài vị bên trong hắn liền không có lại đụng phải tô h i ể u ngay cả tiếp theo xếp tới cùng một chỗ cái này s á t suất cũng không phải là rất lớn hạ tuấn hoa cũng không có cảm giác gì bình thường chính mình là thích đánh cái này trò chơi đồng thời chơi còn có thể không có việc gì lúc ở nhà có thể chơi đến buổi tối loại kia rất nhanh đến t r ạ n g b ạ c tối sắc trời đã hoàn toàn đen lại dù sao cũng là mùa đông trời tối rất nhanh năm điểm cái dạng này trời liền bắt đầu đen mà lúc này đây hắn n ụ n ụ cũng là tan tầm trở về một cái trung niên phụ nữ trở lại nhà bên trong về sau liền đến hạ tuấn hoa gian phòng bên trong nhìn xem đang đánh trò chơi mà thôi có chút ngạc như nói à nhà bên trong không bị cúp điện sao mẹ ngươi biết hôm nay sẽ mất điện sao hạ tuấn hoa một người chơi liền không có mang t hay nghe nói thẳng liền ngừng một chút liền đến có thể là động kinh đi không đúng rồi ta vừa mới trở về thời điểm đụng phải ngươi gì lưu các nàng ở phía dưới đều đang nói đến bây giờ còn chưa địa báo ban đêm tối như bưng đều không cách nào nấu cơm、à. Hạ tuấn Hoa Tuấn t lập đúng à mấy cái hàng xóm đều nói không có đ i ệ n báo hẳn là một tòa lâu toàn bộ ngừng ta vừa về đến còn kỳ quái phòng ngươi bên trong làm sao đèn sáng giữa đâu nghe tới cái này bên trong hạ tuấn hoa cảm giác liền rất kỳ quái bọn hắn bọn này đã có tuổi người không nên cầm loại chuyện này nói đ ù a mấu chốt mâu thân hắn đi lên cũng không có hai phút thời gian không tồn tại thời gian này vừa bận điện báo tình huống bởi vì hạ tuấn hoa rất rõ ràng hắn buổi chiều một mực tại chơi chơi cho tới bây giờ liền đoạn mất một chút mà thôi nghĩ mãi mà không rõ khả năng chính là một bộ điểm ngừng đi hạ tuấn hoa lắc đầu mẹ ngươi tranh thủ thời gian nấu cơm đi thôi chương chín trăm sáu mươi chín từ bỏ n h ầ m bảo chương chín trăm sáu mươi chín từ bỏ n h ầ m bảo tôi hiểu cũng không biết chưa phát giác bên trong đánh một cái buổi chiều giống như cả người cũng không biết dã r ờ i như xác thực cũng không có cảm giác đến mệt mỏi đánh đến chưa trò chơi mọi người thật đắm chìm tiến đến lời nói cũng không có cảm giác gì so với ngươi học tập đến chưa hoặc là làm việc đến chưa khẳng định là không giống đương nhiên chủ yếu vẫn là một mực tại thắng cái này nếu là ngay cả quý đến chưa lời nói ngươi thử nhìn một chút có mẹ hay không trong lúc bất chi bất giác tôi hiểu một cái buổi chiều thời gian tháng tám bán bài vị tháng liên tiếp cái này ghi chép đã là đi tới mười tám tháng liên tiếp giảm thật tại hẻm núi tri đình nơi này n g ư ờ i có thể cầm tới mười tám tháng liên tiếp đã là phi thường kinh người chiến tích bất quá còn không có loại kia để người nghẹn h ọ n nhìn chân chối tình trạng trước đó cũng không phải chưa từng xuất hiện loại này thằng đến mỹ n ấ u đều trở về tôi hiểu mới ý thức tới thời gian không còn sớm trở về về sau mỹ n ấ u liền đến giúp tôi hiểu đốt đốt bà vai cũng bất kể có phải hay không là tại trực tiếp ông tính bên trong cũng có thể nhìn thấy liền thấy tôi cũng không quan trọng kỳ thật hiện tại cũng không chú ý cái này tại t ô hiểu sở tiêu đi ô bên trong bị nổ cả người cũng là không có gì thần tượng bao p h ủ đồng thời còn nói nước trong ly đều lạnh thành cái dạng này còn thế nào uống n g ư ờ i cũng không biết mình đi ngược lại một điểm nóng u ô n g sao bị nấu bên này ngoài miệng trách cứ lấy b ấ t quá tay bên trên đã là quá khứ giúp t ô hiểu một lần nữa rót một chén nước t ô hiểu chơi game thời điểm người cũng tương đối l ờ i an vị tại cái này bên trong lười nhắc động trừ phi là muốn đi toa lét n g ẹ n không có gì biện pháp chủ yếu vẫn là cái này thời tiết giữa mùa đông dù là nhà bên trong mở hơi ấm uống nước lạnh cũng là không quá làm được khẳng định vẫn là uống nhiều nước nóng tốt đi một chút mưa đạn bên trên một nhóm lớn dấu chấm hỏi loại này ngược chó hình tượng thực tế là đến vội vàng không kịp chuẩn bị làm mọi người một điểm phòng bị đều không có liền bị rắn rắn chắc chắc cho ăn một miếng cơm tôi hiểu ngược lại là không có cảm thấy có cái gì hàng cái này thứ mười chín bán bài vị đang đánh đâu nhìn cái dặn này mười chín t h ắ n g liên tiếp hẳn là gần ngay trước mắt cũng không có gì lo lắng chính là bởi vì ưu thế tương đối lớn cho nên tôi hiểu lúc này tương đối tùy ý cả người cũng chính là hơi đã thả lỏng một chút cùng m ị nầu không ngừng nói chuyện cũng không có ảnh hưởng gì còn để khán giả xem ra tựa hồ càng thêm hăng hái t ô hiểu liền nói ban đêm ăn cái gì đâu có chút đ ó i người ăn hay chưa không ăn đâu đợi một chút ta để trợ lý bán đưa tới không nghĩ điểm những cái kia giao hàng ăn mỹ nâu lúc này nói rõ ràng đã nghĩ kỹ t ô hiểu nhẹ gật đầu cũng không để ý cái này hắn biết mỹ nấu để trợ lý mang về đồ vật nhất định không phải phổ thông bất quá t ô hiểu đ ố i ăn không có quá giảng cứu có thể ăn no b ụ n g là được không khó ăn là yêu cầu duy nhất nếu qua về sau còn phải kế tiếp theo đánh đâu hiện tại t ô hiểu rất hăng hái liền nghĩ nắm chặt đem cái này một trăm tháng liên tiếp giải quyết cho mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất xa xôi cũng còn có một số không xác định nhân tố tại bất quá tại thắng không sai biệt lắm nhanh hai mươi trận về sau t ô hiểu hiện tại so với ngay từ đầu là gia tăng rất nhiều tự tin hắn liền nghĩ nhanh lên giải quyết đừng kéo quá lâu thời gian ăn cơm xong về sau t ô hiểu kế tiếp theo đánh giống như một cái t h i ế t nhân nói đến cũng là hổ thẹn trước đó đánh nghề nghiệp thời điểm t ô hiểu một năm đánh bài vị số lượng khả năng đều không có cả ngày hôm nay nhiều đây đây cũng là để mọi người hơi có chút kỳ quái điểm giảng đạo lý giải nghệ lời nói hẳn là đối cái này có chút chán ghét mới đúng à, nhất là t ô hiểu một mực tại thắng khả năng người đều thắng có chút chết lặng khi ngươi một mực thắng thời điểm thậm chí đối t h ắ n g tranh tài đều không có cảm giác gì thời điểm cái kia trạng thái s á c thực liền không thích hợp tiếp tục tranh tài thế nhưng là nhìn hiện tại tô h i ể u trạng thái này còn giống như là rất tốt mà lại một mực đang nghĩ lấy t h ắ n g nha vì sao lại giải ngợi đâu cái này thật là khiến người ta không nghĩ ra địa phương buổi tối bài vị đồng dạng tiến hành tương đối thuận lợi tô h i ể u hết thể hoàn chỉnh đánh bày bán đêm nay liền không có đánh quá m u ộ n hết thể cầm tới hai mươi sáu tháng liên tiếp tô h i ể u lúc này mới chuẩn bị xuống truyền bá các minh đệ hôm nay liền đến cái này bên trong trước mắt đã là cầm tới hai mươi sáu tháng liên tiếp chúng ta ngày mai kế tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra t ô hiểu ngày mai khẳng định phải kế tiếp theo đánh gần nhất cũng không có chuyện gì tháng liên tiếp vật này liền phải một mực tiếp tục kéo dài mới được t ô hiểu cũng muốn rèn sắt khi còn nóng nhất cổ tác khí hoàn thành sơ ưu ti ô bên trong đám f a n hâm mộ cũng đều biết t ô hiểu hôm nay truyền bá bao lâu từ xế chiều đến bây giờ khẳng định là vượt qua mười giờ đã coi như là trực tiếp thời gian rất dài dẫn chương trình có thể ngay cả tiếp theo truyền bá vượt qua sáu giờ đều xem như không sai giống t ô hiểu loại này một ngày truyền bá hơn mười giờ thậm chí có thể được người xưng là nhân viên gương mẫu mọi người cũng đều biết t ô hiểu vất vả lễ vật phương diện này đang cậy bắt đầu thời điểm vẫn tương đối ra sức lớn lễ vật không tính quá khoa trương trong thế giới này thổ hào cuối cùng không có nhiều như vậy b ấ t quá tôi hiểu cái này phan hâm mộ cơ số thực tế là quá lớn rất nhiều người ủng hộ một chút lời nói chung vào một chỗ chính là cái rất không tệ số lượng tôi hiểu từ phía sau đài là có thể nhìn thấy một ngày trả tiền lễ vật tổng số lượng sau khi xem hắn cũng rất kích động cái số này lại nhân với gấp mười lần lời nói mình tới tay số lượng sẽ rất khả quan tại bình thường người xem xem ra tôi hiểu hôm nay có thể một mực như thế thắng ngoại trừ chính hắn quá mạnh bên ngoài vẫn có một ít những nhân tố khác không c ó đụng phải diễn viên cái gì cái này liền rất hiếm thấy giống như trên cơ bản không có gì rõ ràng diễn viên chẳng lẽ những cái kia hẻm núi c h i đỉnh xú danh chiêu lấy đạo diễn tổ cũng không dám ăn bài tô hiểu n h a để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi về sau cá độ công ty cũng không ra tô hiểu bạn không có cách nào hắn một mực như thế thắng ngươi kế tục khai cái này cũng không có cái gì ý tứ mọi người cảm thấy hẻm núi c h i đỉnh hoàn cảnh giống như cũng không có mọi người giảm kém như vậy n h a có phải là khoa trường n h a nhìn tô hiểu trực tiếp thật không có gặp được nhiều như vậy loạn thất bát tao cô nhi đều rất bình thường cũng đều t ạ i hết sức đánh khẳng định sẽ có một chút hố bất quá không có đến trình độ ngoại hạn thậm chí có lúc đám người này cùng t ô hiểu hố động cho mọi người nhìn đều cảm thấy còn thật có ý tứ có ít người cái kia liên công tuyệt đối đình cấp chỉ có hẻm núi chi đỉnh những n à y đạo diễn tổ minh m ạ c h bọn hắn gặp vấn đề cái này t ô hiểu liền hết sức kỳ quái vì cái gì hôm nay một mực tại an bài chính là một chút hiệu quả cũng không có chứ t ô hiểu một mực tại thắng các diễn viên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình thường còn có một số diễn viên tại sếp tới t ô hiểu về sau minh xác nói là t ô hiểu sát phấn không có khả năng diễn cái này tiền không kiếm được cũng không thể diễn chẳng những không có diễn còn tại ra sức xê sợ t ô hiểu thắng liên tiếp gián đoạn cả ngày xuống tới liền rất không hợp thói thường cuối cùng đạo diễn tổ đều từ bỏ n h ầ m bảo cũng không có ý đồ với t ô hiểu cảm giác liền cùng có độc ngày kế còn thua thiệt rất nhiều chương chín trăm bảy mươi lịch sử tính ghi chép chương chín trăm bảy mươi lịch sử tính ghi chép sau đó mấy ngày thời gian bên trong t ô hiểu liền cùng trước đó một cái bộ dáng sinh hoạt bắt đầu trở nên đơn n i ệ u lên một mực tại đánh bại vị tại duy trì mình thắng liên tiếp ngươi thật đúng là đừng nói đâu thắng liên tiếp một mực tại cầm tiếp theo bên trong liền không gián đoạn qua mà lại cái này tình thế là càng ngày càng tốt làm hiện tại t ô hiểu trực tiếp đặc biệt có thụ chú ý nhiệt độ quả thực là cao không được cho răng nhanh trực tiếp bên này người đều cho vui vẻ không được t ô hiểu người này cũng quá sẽ trực tiếp đi làm cái này khiêu c h i ể n đến ra nhiệt độ từ từ lên cao ngay tiếp theo toàn bộ bình đài nhiệt độ tất cả đứng lên cái này khẳng định là một chuyện tốt hiện tại toàn bộ công ty bên trong rất nhiều người đều đang nhìn t ô hiểu trực tiếp mỗi ngày đều đúng giờ nhìn khả năng cũng không phải vì nhìn thao tác loại hình liền muốn nhìn một chút t ô hiểu có thể hay không thắng đến cùng có thể một mực thắng liên tiếp mấy trận loại hình trước đó tại giang nhanh công ty bên trong cao tầng ý kiến cũng sẽ không một mực thống nhất có lãnh đạo đã cảm thấy tôi hiểu giá cả cỡ này kỳ đến vậy mà trực tiếp thời gian đều không cách nào cam đoan cái này quả thực quá không hợp thoát h ư ờ n g là không quá có thể tiếp nhận liền không thể nung chiều loại hành vi này đương nhiên những n à y ý kiến vậy khẳng định là sỗi nếu là đại đa số lời nói cuối cùng cũng sẽ không đem tôi hiểu cho kỳ đến nhưng là bây giờ loại này ý kiến đã hoàn toàn biến mất tôi hiểu có thể làm ra cái này hoạt động đến chứng minh hắn hay là có lòng muốn lấy làm trực tiếp người ta cũng không phải là hoàn toàn lấy tiền không trợ lý mà lại loại này thiêu chiến ngươi để răng nanh trù hệt đến khẳng định là làm không được nghĩ là có thể nghĩ đến thế nhưng là không có dẫn chương trình có thể chơi như vậy bởi vì một trăm thắng liên tiếp cái này thực tế là không thể cơ hội không ai có thể làm được ngươi nếu là còn không có t h ă n g cái mấy trận liền thua kế tiếp theo đến lại là thua khả năng cuối cùng cái này hoạt động chỉnh liền trở thành một chuyện cười mà thôi sẽ có mặt trái hiệu quả giống tôi hiểu mạnh như vậy vậy khẳng định là h i t h ấ hoặc là nói không có sau đó răng n a n h bên này cũng là nhìn thấy tình thế một mực tại hỗ trợ tuyên truyền lẫn lộn để t ô hiểu sở tiêu đi ô bên trong nhiệt độ nâng cao một bước loại chuyện này bọn hắn xuất lực không có ma bệnh cuối cùng cũng là vì bình đại cái này là thuộc về bọn hắn là tự mình đa tình tâm lý còn cảm thấy t ô hiểu người này coi như không tệ trên thực tế đánh chết cũng không nghĩ đến t ô hiểu đây là vì làm nhiệm vụ lợi ích tiền thôi về phần cái gì trực tiếp hiệu quả nhân k ý loại hình t ô hiểu hoàn toàn liền không có cân nhắc những cái kia thậm chí trong nước đằng cạnh thể d ù n người cũng chính là liên minh huyền thoại thi đấu sự tình những n à y trong nước chủ yếu phụ trách cũng bắt đầu ở cố ý tuyên truyền tô hiểu cái này t h i ê u chiến tự nhiên cũng có mục đích của bọn h ắ n tại cho tới nay hẻm núi c h i đỉnh hoàn cảnh đều không hề tốt đ ẹ p gì đây là quan phương cũng thật bất đắc dĩ sự tình tuyển thủ chuyên nghiệp đi đánh xệ v ờ hàn loại chuyện này kỳ thật quan phương không hy vọng nhìn thấy cũng ra sân khấu qua một chút biện pháp tỷ như nói quy định tuyển thủ chuyên nghiệp hẻm núi c h i đỉnh tài khoản nhất định phải đánh tới cái gì đẳng cấp loại hình mới được có chút tuyển thủ chuyên nghiệp đến sau khi đánh cảm giác tâm rất mệt mỏi mình liền từ bỏ tình nguyện nộp tiền phạt ta đều không đánh cái này liền để quan phương cũng đành chịu ngươi cũng không thể hạn chế quá chết rồi bởi vì cũng biết đi đánh xệ v ờ h à n xác thực đối tuyển thủ trạng thái bảo trì muốn tốt một chút dù sao tranh tài hay là cần ra thành tích hiện tại tôi hiểu cái này một trăm thắng liên tiếp khiêu chiến xem ra cũng làm người ta cảm thấy hẻm núi c h i đỉnh kỳ thật cũng có thể n h a hoàn cảnh không có các ngươi nghĩ kém như vậy chủ yếu mọi người không biết tôi hiểu hoàn cảnh tốt như vậy là bởi vì có thần bí lực lượng đang trợ giút đường đường chính chính tình hùng dưới liền không nhất định tại quan phương cái này lửa cháy thêm dầu phía dưới hiện tại liền có một loại luận điệu tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi tại hẻm núi tri đỉnh một mực thua cái gì cũng đừng toàn bộ nói hạng cốc này chi đỉnh cô nhi rất không phát chơi vậy nhân ra tôi hiểu sao có thể cầm tới nhiều như vậy thắng liên tiếp đâu cùng trình độ của mình cũng là khá liên quan tóm lại tôi hiểu cái này thắng liên tiếp đang đánh mấy ngày sau chú ý độ lập tức trở nên rất cao cơ hội toàn bộ vòng tròn bên trong đều đang chăm chú chuyện này thậm chí còn có chút ra vòng hương vị ngành giải trí bên này đều có không ít minh tinh cũng đang chăm chú cái này liên đối lấy nhiệt độ lên cao đồng thời để hẻm núi chi đỉnh nhân khí cũng tới đến một chút không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cảm giác có ý tứ cũng đều tới chơi bừa đồng thời còn có rất nhiều dẫn chương trình mới là nhất ă n hái rất nhiều dẫn chương trình trò chơi id đều mang cái nào trực tiếp bình đài nào đó nào đó nào đó, nào đó chính là vì thêm một chút nhân khí mà thôi t ỷ như nói ngươi xếp tới cái nào đại chủ truyền bá loại hình nếu là đánh cũng không tệ lắm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu quay lại người ta nhìn ngươi id biết kêu cái gì ở đâu cái bình đài trực tiếp thực sự có người sẽ đi lục soát nhìn xem đây cũng là một cái gia tăng chú ý độ phương pháp có chút khả năng đều là bình đài yêu cầu hiện tại tôi hiểu nhiệt độ cao như vậy hẻm núi chi đỉnh vương d ạ n bán bản thân liền có rất nhiều là dẫn chương trình cái này làm mọi người nhiệt tình rất cao liền nghĩ có thể xếp tới tô hiểu đồng thời hảo hảo phát huy một chút gia tăng sự chú ý của mình độ nếu có thể thêm cái hảo hữu loại hình vậy liền không thể tốt hơn đối tô hiểu đến nói đây đều là hư hắn cũng không nghĩ lấy nhân khí gì chỉ là nghĩ có thể hay không một trăm tháng liên tiếp bất quá loại tình huống này đối tô hiểu khẳng định là có chỗ tốt chú ý độ một mực tại gia tăng sở tiêu đeo bên trong sinh động người sử dụng cũng đang tăng thêm bên trong đến tô hiểu loại này cấp bậc sở tiêu đeo sinh động người sử dụng còn có thể gia tăng mà lại như thế ổn định tăng trưởng là rất biến thái tình huống chân thật nhất hay là lễ vật cũng không tệ đây là thực sự quan hệ đến tô hiểu về sau có thể tiền kiếm được thắng rất nhiều về sau tô hiểu cảm giác tay mình cảm giác càng thêm lửa nóng đồng thời lòng tự tin cũng đang tăng thêm bên trong ngay từ đầu cảm giác một trăm thắng liên tiếp rất khó hiện tại cảm thấy mình rất có cơ hội b ấ t quá theo thắng liên tiếp cái này cầm tiếp theo t ô hiểu cũng là có một ít lo lắng càng đến đằng sau thua một trận lời nói liền càng tổn thương mang ý nghĩa cần lãng phí thời gian dài làm lại từ đầu cũng liền mang ý nghĩa tô hiểu thật thua không nổi cuối cùng tốn hao hơn một tuần lễ thời gian t ô hiểu cả ngày tại bãi vị cuối cùng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vững ư vàng cầm xuống một trăm tháng liên tiếp tại thứ một trăm ván đối diện mấy người cũng đều biết cái này đối t ô hiểu ý vị như thế nào thậm chí t ô hiểu đều cảm giác có chút nhường hương vị ở bên trong cái này cũng là có chút điểm nhân tình thế sự cho nên cái này lịch sử tính mức khắc vậy mà đến rất nhẹ nhàng tại đặt thành thời điểm t ô hiểu sờ tiêu đ i ô bên trong b ạ o tạc l ệ vật đang một m ư ớ c bay một trăm tháng liên tiếp cái này tuyệt đối là thực sự ghi chép một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép t ô hiểu cũng là thành công đánh tới hẻm núi chi đ ỉ n h vị trí thứ nhất kỳ thật tại một trăm thắng liên tiếp trước đó cũng đã là thứ nhất ngươi một mực thắng cái này điểm thêm quá mạnh tất cả mọi người tại thổi t ô hiểu dù sao một trăm thắng liên tiếp cái này quá mạnh tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều tê cả ra đầu cảm thấy không thể tưởng tượng được mà t ô hiểu bên này cũng là nhịn không được kích động bất quá hắn chỉ nghĩ mình có thể kiếm bao nhiêu tiền mà thôi chương 971, t à i chính áp lực làm dịu chương 971, t à i chính áp lực làm dịu t ô hiểu một trăm thắng liên tiếp ghi chép xem ra rất manh động thậm chí tại nóng lục soát bên trên vị trí đều không thế nào thấp bất quá đối t ô hiểu đến nói những này đều không phải mấu chốt đối t ô hiểu đến nói hắn có chút cảm giác như chút được gánh nặng cuối cùng là kết thúc không nghĩ tới còn rất thuận lợi ở giữa thật chưa từng bại một mực tại thắng chính t ô hiểu ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mình cũng là một mực tại dụng tâm thao tác trạng thái các phương diện có thể nói là trực tiếp kéo đến đầy nhất tình trạng t ô hiểu cảm thấy loại này nhất cổ tác khi trực tiếp cầm xuống tự nhiên là tốt nhất nếu là ở giữa đoạn mất một lần còn phải làm lại từ đầu lời nói nói thật liền còn rất khó chịu cảm giác cả người cái kia tình thế khả năng liền sẽ bị ảnh hưởng đến kỳ thật tại kết thúc về sau t ô hiểu trong lòng thư g i a n xuống sau đó liền có một ít chán ghét nhìn nhìn lại liên minh huyền thoại client cái này giao diện tôi hiểu thậm chí có một chút cảm giác muốn nói không có chút nào khoa trường mấy ngày nay một mực tại cường độ cao ngay cả tiếp theo chơi game người chơi game khẳng định sẽ có chán ghét thời điểm mặc kệ là cái gì tốt chơi trò chơi cho dù tốt đồ chơi cũng không chịu nổi cả ngày chơi nha mà lại tôi hiểu đánh cái này bài vị hao phí tâm thần cũng là không ít tối thiểu nhất đối với mình tiêu hao rất lớn bởi như vậy lời nói cảm giác mệnh mỏi đang không ngừng tăng thêm dù sao cái này sóng một trăm tháng liên tiếp kết thúc về sau t ô hiểu cảm thấy trong thời gian ngắn mình đoán chừng là sẽ không lại chơi cái này trò chơi tối thiểu nhất trong vòng một tháng là sẽ không chơi trừ phi lại tới một cái cần chơi game nhiệm vụ loại hình thật ban t h ư ở n g phong phú lời nói t ô hiểu cũng không phải cái tiết tháo cao bao nhiêu người vì ban t h ư ở n g hắn có thể nhịp dưới tình huống bình thường hắn chắc chắn sẽ không chơi t ố i t hiểu phải ngừng một đoạn thời gian thậm chí lúc này t ô hiểu đều nghĩ đến tranh thủ thời gian dưới truyền bá nữa n h a ngay cả tiếp theo hơn một tuần lễ trực tiếp đối dẫn chương trình đến nói cái này cũng không tính là gì cái này bạn thân liền là làm việc ngươi ngồi trước máy vi tính trực tiếp hoặc là điện thoại trước vốn là so đi làm muốn dễ chịu một chút chủ yếu t ô hiểu hắn không phải chuyên nghiệp nha bình thường trực tiếp cũng chính là v ẩ y nước cái chủng loại kia lần này đối t ô hiểu đến nói mỗi ngày trực tiếp thời gian còn dài như vậy đã coi như là xưa nay chưa thấy về sau đoán chừng cũng sẽ ngưng phát hình một đoạn thời gian bất quá cũng không ai sẽ nói cái gì t ạ i ý nghĩ của mọi người bên trong vốn là không cảm thấy t ô hiểu có thể thường xuyên trực tiếp lần này như thế bền bỉ đối mọi người đến nói liền c u n g ăn tết i như vậy đã rất thỏa mãn còn muốn cái gì xe đ đâu t ô hiểu nghĩ đến tranh thủ thời gian giới truyền bá được rồi bất quá vẫn là nhịn xuống bởi vì cái này thời điểm lễ vật đặc biệt nhiều một trăm tháng liên tiếp làm sao cũng coi là cái lịch sử tính thành tựu bài vị bên trong một trăm tháng liên tiếp hơn nữa còn là cao phân đoạn bản thân xem ra chính là rất không có khả năng hoàn thành sự tình mọi người ngay từ đầu liền không nghĩ tới tô h i ể u thật có thể làm được cái này cái này vẫn có chút ra ngoài ý định thật đến giờ k h ắ c này sơ tiêu đi ô bên trong fan hâm mộ đều là người chứng kiến mọi người tương đối kích động liền nghĩ cho chút lễ vật ủng hộ một chút loại hình nhất là một chút thổ hảo lễ vật soát có thể nói là không chút nương tay t ô hiểu biết đối với mình đ ể n ó i những n à y đang đợi lát nữa n h i kết toán thời điểm đều là tiền nhà không thể tùy tiện từ bỏ hay là c h ờ một chút đi còn tốt không cần chơi game t ô hiểu liền cùng mọi người tâm sự loại hình qua sau nửa giờ t ô hiểu nhìn xem không sai bị lắm cũng liền dưới truyền bá hôm nay thời gian coi như sớm dưới truyền bá mới mười giờ cái dạng này chủ yếu vẫn là thắng liên tiếp đ ạ t thành về sau t ô hiểu liền không có kế tiếp theo chơi tiếp tục tất yếu nhìn xem t ô hiểu hạ tuyến về sau không ít người lúc này mới bông lỏng một hơi nghĩ đến có thể lên tuyến những ngày này t ô hiểu là đem hẻm núi tri đỉnh nhiệt độ cho mang theo đến không sai bất quá cũng có một số người là bị dọa đến không thế nào dám đánh bại vị chủ yếu vẫn là t ô hiểu q u á khủng bố ngươi gặp người này là đồng đội còn tốt nếu là tại đối diện lời nói tâm tính khả năng lập tức liền nổ cảm giác mình không có gì hy vọng bởi như vậy lời nói lộ ra không có ý gì nhất là có người bị t ô hiểu ngược qua không chỉ một lần hai lần cũng không nghĩ chơi sợ lại đụng phải t ô hiểu cũng may người này cầm tới một trăm thắng liên tiếp, tiếp xuống hẳn là sẽ không lại cao cường như vậy độ đến hẻm núi tri đỉnh bại vị để rất nhiều người đều thở dài một hơi dưới truyền bá về sau t ô hiểu cùng mỹ n ổ cả một chút đồ ăn cái giờ này ăn nên tính là ăn bia ban đêm hai người đều không thế nào ăn bởi vì ban đêm t ô hiểu cũng biết mình khoảng cách một trăm tháng liên tiếp là phi thường tiếp cận ngay hôm nay ban đêm có thể hoàn thành t ô hiểu cũng minh bạch càng đến cuối cùng lúc này liền càng không thể khinh thưởng mắt thấy liền kém một chút nếu là lúc này xảy ra chút không may đại giới thực tế quá lớn nhất là người tâm tính chính là n g ư ờ i cầm tới chín mươi chín tháng sau đó phía dưới một trận tour t ô hiểu đoán chừng loại tình huống kia mình tâm tính khẳng định sẽ bạo tạc còn tốt t ô hiểu tập trung lực chú ý không có để loại tình huống kia xuất hiện đêm nay mấy vằn đánh đều xem như tương đối ổn định đặc biệt là cuối cùng một ván đối diện cũng cố ý thành toàn mọi người trên giang hồ hành tẩu đều hiểu cái gì là nhân tình thế sự chưa từng xuất hiện loại kia để tô hiểu tâm tính bạo tạc tình huống bất quá tô hiểu tinh thần là một mực căng cứng ngay cả cơm đều không muốn ăn mỹ nậu nhìn tô hiểu không ăn nàng cũng không có ăn dự định cùng tô hiểu cùng nhau chủ yếu mỹ nậu cũng không thế nào đói đối với các nàng những nữ minh tinh này đến nói ban đêm cho dù là không ăn đều có thể chịu được đây cũng là bảo trì r á n g người một loại thủ đoạn đi mặc dù mỹ nậu không cần làm như vậy bất quá có lúc bận rộn lời nói ẩm thực thời gian không vi luật cái này cũng là chuyện thường ngày an khuya thời điểm t ô hiểu rất vung lòng mỹ nậu bên kia đang nhìn tống nghệ cười không ngừng t ô hiểu bên này thì là nắm chặt cùng hệ thống trao đổi một chút không có vấn đề gì nhiệm vụ hoàn mỹ giải quyết tốn hơn một tuần lễ hoàn thành một cái nhiệm vụ t ô hiểu cảm thấy đây cũng là thời gian tương đối dài kết toán một chút hậu trường lễ vật tổng lượng là hơn bảy triệu chân thực lễ vật số liệu này t ô hiểu cảm thấy cũng hợp lý bình quân xuống tới lời nói mỗi ngày đều có hơn một trăm không không g ầ n một triệu lễ vật tại không thi đấu không có làm cái gì r ú t thưởng cũng không có chủ động cầu lễ vật tình h u n g d ư ớ i có thể có lễ vật này có thể chứng minh tô h i ể u phan hâm mộ thực lực vẫn là có thể có dẫn chương trình phan hâm mộ cũng không phải không có thậm chí còn thật nhiều nhưng b ạ c h chơi quần thể chiếm cứ đại đa số lễ vật thật đúng là không có nhiều dù là người chủ động lớn hệ thống bên kia gọn gàng đem nơi phát ra hợp pháp hơn bảy mươi triệu đánh tới tô h i ể u người tài khoản bên trong tô hiệu nhìn xem cái này liên tiếp số lượng n h y mắt cảm giác mình những ngày này mệt mỏi như vậy giống như cũng có lời hơn bảy mươi triệu tới tay lời nói tạm thời là không có cái gì tài chính áp lực chương chín trăm bảy mươi hai đến cùng là thật là giả chương chín trăm bảy mươi hai đến cùng là thật là giả thời gian tiến vào một tháng hạ tuần khoảng cách tôi hiểu một trăm tháng liên tiếp ghi chép đã qua hai ba ngày nhiệt độ từ từ xuống dưới tôi hiểu trực tiếp cũng không có kế tiếp theo lần tiếp theo trực tiếp là lúc nào cái này tất cả mọi người không rõ ràng chính tôi hiểu cũng không biết tự nhiên không có khả năng cho cái lời chắc chắn chỉ cần ta không nói lần sau thời gian cụ thể như vậy lúc nào đến đều được nhưng ta nếu là chủ động nói lời nói đến lúc đó không có đúng hạn tới lời nói đó chính là leo cây rõ ràng tính chất là không giống nhau lắm lờ đợ lờ mùa giải còn tại hừng hực khí thế đang tiến hành chỉ bất quá mùa xuân thi đấu ngay từ đầu hay là thông thường thi đấu lúc này tranh tài đều khó mà nói cũng không có gì quá kích thích cảm giác kinh lịch đừng thi đấu kỳ đội hình biến động về sau rất nhiều chiến đội khả năng lúc này còn tại tìm trạng thái của mình đâu ngay từ đầu biểu hiện không thể quá coi là thật khả năng có chiến đội ngay từ đầu rất đột nhiên tất cả mọi người cảm giác cái này trận đấu mùa giải muốn vật oan kết quả đằng sau liền kéo còn có chiến đội ngay từ đầu ngay cả q u ỷ loại hình thế nhưng là tương đối chưa nóng từ từ liền tiến vào trạng thái bên trong đồng thời cũng tới gần cửa hải cuối năm nhanh đến lúc sau tết giống như cũng là bận rộn nhất thời điểm đối tôi hiểu đến nói loại cảm giác này không phải rất rõ ràng mỹ nậu cũng là một cái bộ dáng hiện tại cũng bắt đầu về nước cũng dần dần giảm mất công việc của mình hiện tại chính là nghỉ ngơi trạng thái trực tiếp cho mình nghỉ chờ lấy ăn tết tôi hiểu tại liên tục trực tiếp về sau cũng liền tu chỉnh hai ngày mà tôi h liền liên hệ đường lạc lạc bên kia ăn tết trước còn có một việc chính là đường lạc lạc eo u n eo u n đã sớm biết xong tôi hiểu cố ý ép một chút thời gian mà thôi hiện tại mắt thấy thời gian cũng là không sai bị lắm không có kế tiếp theo mang xuống tất yếu năm trước hoàn thành toàn bộ e l b u n thu tôi hiểu cảm thấy tiến độ bên trên là không kịp dù sao ghi chép ca cũng không phải sự tình đơn giản như vậy cái này giảng cứu đã tốt muốn tốt hơn mới được loại kia một lần tính liền có thể ghi chép tốt rất hiếm thấy được ngươi trạng thái đặc biệt tốt mới được dù sao cái này cũng không có thời gian bên trên nhiệm vụ chậm dại đến là được năm trước để nàng trước làm quen một chút ghi chép cái một hai thủ liền không sai bị lắm quay đầu năm sau tới eo b u n liền có thể kế hoạch một chút đẩy ra ngày tôi hiểu đi công ty thấy đường lạc lạc đường lạc lạc bên kia nhìn thấy album bên trong mười bài hát về sau cả người kích động không được nàng biết những này ý vị như thế nào tôi hiểu liền bình tĩnh rất nhiều đối mặt đường lạc lạc lấy l ò n g hắn mặt ngoài thật khiêm đường chủ yếu tại sáng tác bài hát phương diện này tôi hiểu xưa nay không trang bước bất quá tại người khác xem ra cái này ngược lại là có một ít phong phạm cao t h ủ tại tôi hiểu đại khái nói một lần mỗi bài hát cảm giác hát thời điểm chú ý điểm cần một loại gì cảm giác đường lạc lạc nghe rất cẩn thận sau đó không kịp chờ đợi liền tiến vào phòng thu âm nàng muốn nếm thử một chút đ o á nói rõ bài hát này chất lượng hay là không có vấn đề gì khả năng chính là đang hát quá trình bên trong xuất hiện vấn đề mà thôi hương vị không đúng kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong tô h i ể u c h ủ bị phim cuối cùng là hoàn thành lập hạng hạng mục này xem như chính là thành lợi cũng coi là phóng ra bước đầu tiên nhân vật nữ chính bên kia chu hiên đã hỗ trợ tìm kiếm tốt tô h i ể u không cùng nữ nhân này gặp mặt h ã n ngược lại là tìm một chút người này phim nhìn xem diễn kỹ phương diện không có vấn đề gì tướng mạo không phải thật xinh đẹp bất quá khôi hài là có thể chủ yếu vẫn là người qua đường duyên cũng không tệ trên cơ bản phù hợp những điều kiện này tô h i ể u cảm thấy cũng không có cái gì có thể bắt vẻ cũng không coi là nhiều h à n hiệu trao đổi về s a đối phương liền đồng ý giống như tương đối tin mặc cho tô hiệu g á n vẻ đáp ứng tốc độ sò、so、nghĩ phải nhanh loại này diễn viên lời nói danh tiếng cũng không t ệ lắm bình thường bọn hắn là không thiếu kịch bản tại lựa chọn quá trình bên trong thậm chí sẽ có một chút cẩn thận không thể tùy ý tiếp một chút nát phiến sẽ ảnh hưởng danh tiếng khả năng một bộ phim phòng bán vẽ thế nào ngươi nhìn kịch bản cũng không nhất định liền có thể đoán được có lúc lòng tin tràn đầy phòng bán vẽ cuối cùng vẫn là không được bất quá những cái kia rõ ràng nát phiến vẫn có thể nhìn ra bọn hắn cũng không dám tùy tiết tiếp, sợ ảnh hưởng miệng của mình n g a nếu là nói đùa một chút lời nói còn tốt nhiều khi ngành giải trí bên trong cũng giảng cứu nhân tình thế sự khách mời nhiều khi chính là ân tình đương chủ diễn lời nói liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút trừ phi ngươi cho thực tế nhiều lắm lúc kia có phải là nát phiến liền đã không quá quan trọng tôi hiểu bọn hắn cho các xe chắc chắn sẽ không cao bao nhiêu đây cũng là chi phí vấn đề đoán chừng đối phương cũng là nhìn kịch bản loại này diễn viên hẳn là có phán đoán của mình cho nên liền tương đối dứt khoát đáp ứng cái này mới là mấu chốt điểm còn lại diễn viên chờ thêm năm trở lại hắng nói tin tưởng có thể rất nhanh giải quyết trước mắt đều tại lựa chọn giai、đoạn. còn không có cuối cùng quyết định ra đến quay chụp lời nói tự nhiên cũng là qua xong năm trở lại hắn nói diễn viên cũng còn không có gom lại đâu mặt khác quay chụp sân bãi ngược lại là tìm xong ngay tại cách giang hải không xa một tòa thành thị bên trong đoàn làm phim thành lập phim cũng lập hạng về sau tin tức này rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng t ô hiểu là có lòng muốn lấy đ i ệ u thấp một chút bất quá hắn cũng biết cái này rất không có khả năng hiện tại các loại truyền bá con đường thực tế là quá thuận tiện mà lại hắn nhiệt độ tại cái này bên trong mọi cử động có thụ chú ý khi mọi người nghe tới t ô hiểu muốn điện ảnh mà lại là tự biên tự diễn thời điểm hầu như đều là một cái phản ứng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cũng rất có thể dày vò đi chơi game sáng tác bài hát thì thôi ngươi còn dự định đi đ i ệ ảnh cái này liên quan đến lĩnh ngộ lập tức hơi nhiều nha sáng tác bài hát cùng phim hoàn toàn không phải một chuyện tài hoa đó cũng là có vẻ điểm không phải một cái lĩnh vực tài hoa không nhất định liền có thể chung tại mọi người xem ra tôi hiểu cái này phim đơn thuần chính là chơi phiếu hành vi đoán chừng chính là mình cảm thấy hứng thú làm lấy chơi đùa á đạo diễn thì thôi hắn còn mình đi làm nhân vật nam chính làm sao nghe đều cảm giác có chút làm trong lúc nhất thời tôi hiểu cái này phim vậy mà nhiệt độ còn rất cao làm lập tức mọi người đều biết thậm chí những cái kia ngay tại chiếu lê n phim đều không nhất định có tô hiểu cái này còn không có khai mạc nhiệt độ cao đâu không ít người bên cạnh tranh thủ thời gian đều tới hỏi tô hiểu đây là sự thực giả đến cùng là thế nào nghĩ vì sao lại có điên cùng như vậy ý nghĩ thậm chí mỹ nổ cũng nói cha mẹ nàng bên kia đều rất kinh ngạc tới hỏi một chút đến cùng là thật là giả chương 973, lại là một năm chương 973, lại là một năm liên quan tới tô hiểu muốn đi diễn kịch cái nghi vấn này tô hiểu không có làm sao chính diện đáp lại vấn đề này đ i ệ thấp xử lý chủ yếu phim còn không có được đâu lúc này ra ngoài trang bức lời nói có chút lẫn lộn hiểm nghi tô hiểu cũng không thích cái dạng kia hắn hay là thích dựa vào tác phẩm nói chuyện cứ việc lúc này cũng không ai cảm thấy tác phẩm của hắn có thể thế nào liên cùng trên mạng bình luận nói đồng dạng sang t á c bài hát tô hiểu có thể là một tay hào thủ hắn đã dùng rất nhiều tác phẩm để chứng minh mình cái này mọi người căn bản cũng không cần hoài nghi gì người tựa như có người viết ra mấy thủ kinh điển ca khúc về sau dù là về sau viết ca đại đa số đều không nóng không lạnh thế nhưng là mọi người cũng sẽ không hoài nghi năng lực của người này tối thiểu nhất hay là có tán thành thế nhưng là phim phương diện này tôi hiểu là thật không được ngươi một cái thuần người mới có thể quay cái gì phim đâu càng đừng đề cập còn mình khi nam chính cái này nghe so khi đạo diễn còn q u a điểm cũng không phải tại giới đen cho người ta cảm giác chính là đang chơi phiếu mà thôi như vậy đánh ra đến phim cũng liền không cần nhiều trở mong tốt phim vẫn tương đối khó được trong nước những cái kia nổi danh đạo diễn đã từng đánh ra qua kinh điển tác phẩm cũng không nhất định mỗi bộ đều được ngược lại nhiều khi đánh ra đến danh tiếng đều không quá đi ngươi liền đừng đề cập tôi hiểu một người mới phim tại nghệ thuật p ư ơ n g diện có cao như vậy địa vị hay là có nguyên nhân dính đến các mặt tôi hiểu nhìn thấy loại này luận điệu cũng không có cảm thấy có cái gì sinh khí bởi vì mọi người chính là đang nói quan điểm của mình mà thôi vừa lúc cái quan điểm này đâu đại đa số người tương đối tán đồng cũng không phải là trực tiếp tại giới đen loại hình tôi hiểu danh tiếng cũng không tệ lắm làm chuyện loại này không đến mức mọi người cùng nhau tới đen cũng không ai nói tôi hiểu vì vòng tiền loại hình phim vật này nghĩ vòng tiền cũng không phải dễ dàng như vậy rất dễ dàng liền bồi cái mất cả trì lẫn trải tôi hiểu cũng không trả lời những này chính là yên lặng nhìn xem mà thôi cảm giác hiện tại loại này dư luận h o à cảnh cũng không nhất định chính là cái chuyện xấu tôi hiểu tại hướng phương diện tôi nghĩ trước mắt đến xem lời nói mọi người đối tô i hiểu phim chờ mong giá trị là tương đối thấp như vậy cái này liền có không tệ ưu thế lúc đầu không báo cái gì mong đợi khẳng định rất nhiều người đều không muốn xem cảm giác lãng phí thời gian mà thôi phim loại vật này nếu là không dễ nhìn lời nói thật đúng là không tốt đi ủng hộ dù sao lại dùng tiền lại lãng phí thời gian một bộ phim nói ít chừng hai giờ ngươi dùng tiền đi vào bị tra tấn giống như không có gì tất yêu à thậm chí có người đi vào không bao lâu liền đi ngủ trừ phi là tử trung phấn loại hình nghĩ đến tác phẩm của ngươi liền đến ủng hộ thế nhưng là điện cạnh vòng tử trung phấn cũng không có ngành giải trí ra sức á bất quá khẳng định sẽ có người nguyện ý nhìn đến lúc đó xem xét phát hiện lúc đầu không có gì mong ngợi chính là vì rết thời gian mà thôi hiện tại phát hiện cũng không tệ lắm dám vẻ bộ phim này chất lượng tô hiểu là minh bạch tại hai kịch trong phim tuyệt đối là rất không tệ chỉ cần mình đang bay nhất quá trình bên trong không ra vấn đề gì tăng thêm thế giới này phim chỉnh thể trình độ vấn đề đến lúc đó nhìn khẳng định đều sẽ cho khen ngợi vượt qua trước đó tâm lý dự tính nhiều như vậy cái này khen ngợi liền sẽ tương đối khoa trương đến lúc đó danh tiếng cùng đi còn sợ không có người sang đây xem nhà nhìn càng nhiều người liền sẽ càng ngày càng tốt chỉnh thể chỉ cần có thể có một cái tốt theo điểm là được sau đó người bên cạnh hỏi như vậy đâu tôi hiểu liền đại khái trả lời một chút xác thực có ý nghĩ này sau đó chính là đùa dỡn một chút quay đầu nhớ được đến mua phiếu ủng hộ loại hình thời gian trôi qua rất nhanh tôi hiểu phim cái đề tài này hai ba ngày thoáng qua một cái trên cơ bản cũng liền xuống dưới một lát cũng không ai nhấc lên khả năng mọi người cũng đều minh bạch cái này phim chính là lập hạng mà tôi h có thể hay không đánh ra tới vẫn là một chuyện đâu có phim giảm nhiều năm hay là ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy l i ê n xem như đánh giá đến cuối cùng có thể thành công hay không chiếu lên lại là một m chuyện khác trong đó ảnh hưởng đến nhân tố là thật nhiều đừng bây giờ nói như vậy lửa nóng quay đầu cái gì đều không kia còn rất khó chịu cái đem tuần lễ trôi qua về sau cũng là tới gần cửa ải cuối năm tô hiểu còn cố ý đi một chuyến công ty bởi vì công ty bên trong cũng có cái niên hội loại hình mỹ nậu cũng cùng theo đi dù sao mỹ nậu cũng là tô hiểu công ty ký kết nghệ nhân tại niên hội về sau công ty cũng liền nghỉ tại còn có ba ngày ăn tết tình hùng dưới trên cơ bản công ty đều là cái dạng này lại không phải trường học trả lại cho ngươi năm trước một tuần liền nghỉ bình thường đi làm t ế t nhất cũng liền bảy ngày nếu đã có hay không dài như vậy còn khác nói sao tôi hiểu đối diện năm không có gì quá lớn cảm giác nhất là đi tới thế giới này về sau t ế t năm ngoái c h ẳ n g cảnh tôi hiểu còn rõ m ồ n một trước mắt đâu bản thân đối diện năm các thân thích đều tụ cùng một chỗ chuyện này đều thật không cảm bạo càng đừng đề cập ở cái thế giới này thân thích tôi hiểu là không có chút nào quen thuộc tôi hiểu chỉ là nghĩ đem cái này năm nắm chặt quá khứ sau đó mọi người đường đường chính chính đi làm mình liền có thể tiến vào trạng thái bên trong bắt đầu hào hào làm việc một năm làm trong tay làm việc cái gì trước mắt nhất định phải dừng lại mới được chính là mỹ n ấ u bên kia ban đêm cùng t ô hiểu rèn luyện xong thân thể về sau ghé vào t ô hiểu mang bên trong hỏi đúng ăn tết chúng ta làm sao sống còn có thể làm sao sống t ô hiểu bị vấn đề này hỏi chính là xương sở bất quá còn tốt hắn phản ứng là kịp thời biết không nên nói lung t u n g liền nói ngươi có ý nghĩ gì sao nói ra nghe một chút ta liền nghĩ nếu không tại giang hải đi đem chúng ta cha mẹ đều gọi qua cùng một chỗ chứ sao mỹ n ấ u bên này rõ ràng là nghĩ kỹ ta hiện tại đi nhà n g ư ơ i bên trong ăn tết cũng không thích hợp mà lại ta cũng không nghĩ để cha mẹ ta hai người cô linh, linh. tôi hiểu cũng biết mỹ n ầ u nói là có đạo lý hiện tại con một nhà a n tết đúng là có vấn đề này tồn tại dù là sau khi kết hôn đều có vấn đề này bình thường khẳng định là tại nhà trai bên trong ăn tết sau đó mùng hai về nhà ngoại tập tục chính là cái dạng này thế giới này cũng không có thay đổi gì bất quá đều hiện tại cái niên đại này có cái gì đều là dễ thương lượng a n tết bản thân liền là người một nhà cùng một chỗ đoàn viên thời gian nếu là mỹ n ầ u đi t ô hiểu kia bên trong liền cha mẹ nàng hai người xác thực còn thật không tốt mỹ n ầ u đều nói như vậy t ô hiểu đoán chừng khả năng đều cùng với nàng cha mẹ bên kia thương lượng qua vừa vặn bởi như vậy cũng tốt t ô hiểu tỉnh về nhà đem cha mẹ nhận lấy người một nhà đoàn tụ tỉnh đi tiến hành vô vị chúc tết loại hình còn có thể có cái lý do chính đáng liền nói tại ngoại địa ăn tết thân thích cũng không cách nào nói cái gì cái này nếu là tại quê quán ngươi không đi chúc tết vậy liền không thể nào nói nổi t ô hiểu gật đầu nói vậy được hiện tại thời gian không còn sớm sáng mai ta gọi điện thoại hỏi một chút cha mẹ bên kia chương 974, cảm thấy mình lại đi rồi chương 974, cảm thấy mình lại đi rồi cuối cùng khẳng định không có gì ngoài ý mớn t ô hiểu cha mẹ cũng là một ngộp liền đáp ứng thỉnh cầu của con trai còn dính đến mỹ nầu bên kia cái đôi này không có khả năng cự t u y ệ t mỹ nầu bên kia cũng thật cao hứng xác nhận thời gian về sau tìm lái xe quá khứ đón hàng nhóm tỉnh mình ngồi xe tới hai vợ chồng còn mang không ít đặc sản đây là tô hiểu ở cái thế giới này cái thứ nhị năm một năm qua đi tô hiểu cảm thấy thời gian không nhanh không chậm chính chính tốt một năm phát sinh nhiều chuyện như vậy nếu là còn nói một năm này qua rất nhanh vậy liền không quá khách quan hai nhà người tụ cùng một chỗ không phải lần đầu tiên gặp mặt liền con rất nhẹ nhõm bầu không khí cũng tương đối tốt tất cả mọi người là có trình độ người nếu là tô h i ể u cùng m i nầu còn chỗ đối tượng thời điểm song phương tụ cùng một chỗ ăn tết không quá phù hợp bất quá cái này đều bán đã đóng thuyền sự t ì n h định ra đến cùng một chỗ ăn tết cũng không có gì vấn đề tô h i ể u rất rõ ràng về sau mỗi một năm nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn đ o á n chừng đều sẽ cái dạng này vượt qua nhưng là loại này đơn giản mới là tô h i ể u thích một đám người vây tại một chỗ phải xem là ai có lúc náo nhiệt có lúc là âm đánh c ơ tối tại kết thúc về sau người một nhà chơi mạt trược c ậ u thêm nhìn xem xuân muộn rất có ăn tết cái mùi kia trên cơ bản ăn tết cũng chính là làm những chuyện này đặc biệt là nhìn thấy thế giới này xuân muộn cũng khó coi như vậy lại lúng túng thời điểm tôi hiểu mới cảm nhận được ăn tết khí tức đích thật là cảm giác quen thuộc nói lên năm nay cái này xuân muộn n g ư ơ i thật đúng là đừng nói mỹ nầu ngược lại là tại rất sớm trước đó liền tiếp vào mời lấy mỹ nầu nhân khí còn có miệng của nàng nghĩa tiếp vào mời là rất bình thường xuân muộn cái này sân khấu bản thân liền là minh tinh hội tụ địa phương nhân khí cao liền dễ dàng được mời mà lại xuân muộn c h ủ bị là rất sớm tối thiểu nhất tại ăn tết nửa năm trước đó liền bắt đầu chỉ là diễn tập đều phải tiến hành nhiều lần mỗi một lần đều sẽ có tiết mục một lần nữa điều chỉnh nói không nên lời phiền phước chủ yếu ngươi bên trên xuân muộn còn không có một điểm thù lao tất cả mọi người làm nghĩa vụ cái chủ loại kia cái này cái nào dám đòi tiền nhà về sau g i ả g không tốt cái này đường liền đi hẹp b ấ t quá minh tinh trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt xuân muộn cái này sân khấu hay là quá lớn đến ngày đó ngươi mở tv khả năng liền sẽ nhìn thấy cái tiết mục này khó coi thì khó coi thế nhưng là nhiệt độ không thể chê nếu là không có nhiệt độ lời nói cũng sẽ không có nhiều như vậy tập trung nhà ránh mà lại trải qua xuân muộn đối minh tinh đến nói khả năng cũng là biểu tượng loại hình a người ta vừa nhắc tới trải qua xuân muộn liền cảm giác cái này mình tinh hay là có đồ vật m ị nậu là không quan tâm những này mỗi cuối năm nàng đều sẽ bồi cha mẹ cùng nhau xuân muộn tại đế đô bên kia nàng nhưng không kịp diễn xuất xong lại về nhà tôi hiểu bên này ngược lại là không có tiếp vào mời chủ yếu hắn cũng không có gì tốt biểu diễn cũng không thể đi lên biểu diễn như thế nào thao tác giả sổ đánh năm đi sáng sớm hôm sau cũng chính là tết sơ một tôi hiểu cùng m ị nậu cái này tuổi đã cao còn lấy được song phương phụ mẫu cho hồng bao sờ tới sờ lui cũng không tính quá nhiều chính là cầu mong niềm vui mà thôi buổi sáng ăn sủi cảo khả năng phương diện này khác biệt địa phương tập tục không giống có là ăn trẻ trôi nước loại hình có nhất định địa vực khác biệt tôi hiểu người thích ăn sủi cảo chúc tết cái gì chính là không có khả năng chúc tết hai nhà đều không có đi chúc tết dự định người khác tới lời nói cũng đều bồi thường tuyệt chủ yếu tất cả mọi người rất cần g thế ta chính là từ chối nói người không tại thân thích cũng không tốt nói cái gì vị n ầ u nhà liền không cần phải nói tôi hiểu nhà bên này lời nói thân thích đều là người bình thường tối đa cũng liền có một chút món tiền nhỏ mà thôi không tính là cái gì lên mặt đài tương đối hiện tại cất cánh tôi hiểu bọn hắn tự nhiên là t r ê n lệch có chút lớn gặp mặt thái độ khẳng định không giống loại tình huống này người liền ở vào yếu thế địa vị đương nhiên hai nhà người cũng không ở nhà bên trong đợi ra ngoài du lịch một đợt đến mở biển chơi v ừ a đối t ô hiểu cha mẹ đến nói đi ra ngoài du lịch có thể là khó được sự tình trước đó cũng không có cái tia tâm tư cùng cơ hội qua mấy ngày về sau nam vị dần dần t ắ n đi song phương phụ mẫu tự nhiên cũng đều trở về t ô hiểu cùng mỹ nậu bên này cũng đều bắt đầu dần dần làm việc mỹ nậu cũng có chính mình sự tình gần nhất dự định chuẩn bị mình một vòng mới lưu động buổi hòa nhạc đối với mình buổi hòa nhạc mỹ nổ không coi là bảy nước mà tôi hiểu bên này đâu đang chọn tuyển diễn viên vẫn tương đối bận rộn đồng thời còn có trợ giúp đường lạc lạc thu ca khúc tôi hiểu đại đa số thời gian hay là có tham dự thời gian rất nhanh tới ba tháng tôi hiểu đoàn làm phim đã c h u ẩ n bị hoàn tất chuẩn bị tùy thời liền có thể khai mạc chọn một ngày tháng tốt chuẩn bị khởi động máy khởi động máy thời gian hay là có g i ả n g cứu hơn nữa còn có cái loại kia nghi thức loại hình mặc dù không có gì chứng dụng bất quá cũng không thể miễn đồng thời đến ba tháng đường lạc lạc eo u n cũng tiến hành tương đối thuận lợi toàn bộ thu hoàn thành đã bắt đầu tại chuẩn bị thiết kê eo u n tạo hình những cái kia những chuyện này tôi hiểu sẽ không tham dự cũng cho không là cái gì ý kiến công ty trên giới trước mắt trọng tâm chính là đường lạc lạc cái này e l bùn biết cái này rất trọng yếu e l bùn đ ẩ y ra thời gian còn không có định đâu đoán chừng ba tháng là không kịp còn có mv những này không có đập bình thường đến nói lời trừ phi chính người nghĩ không phải mười bài hát cũng không cần mỗi một bài đều đập cái mv ngay tại hai ngày nay nghe tới một tin tức bánh kẹo thiếu nữ bên kia muốn đ ẩ y ra e l bùn mới đường lạc lạc mặc dù rời khỏi cái này tổ hợp bất quá người ta tổ hợp khẳng định vẫn là ở nhân khí có nhất định ảnh hưởng bất quá tổ hợp nhân khí vẫn rất không tệ hiện tại trong nước nữ đoàn vẫn không có một cái có thể cùng bánh kẹo thiếu nữ đánh tinh huy giải trí bên kia cũng là rèn sắc khi còn nóng kế tiếp theo đẩy eo bung mới bởi như vậy mới có thể để cho bánh kẹo thiếu nữ tốt hơn kiếm tiền cái này eo bung nhiệt độ rất cao làm mọi người hình như đều rất mong đợi bộ dáng cũng là tìm chứ danh soạn người đến chế tạo người này tại nghiệp nội thanh danh rất cao nghĩ đến cũng là tốn giá tiền rất lớn cũng liền dẫn đến tinh huy giải trí bên kia hai ngày nay rất n h ả bắt đầu mang theo tô h i ể u cùng đường lạc lạc trên mạng liền có một ít luận nói đường lạc lạc đi ăn máng khác là bị hố đến bây giờ e l bum mới còn không có cái cái bóng đâu người xem một chút bánh kẹo thiếu nữ hiện tại nhiệt độ vẫn như cũ e l bum mới lập tức tới đường lạc lạc là một lựa chọn sai lầm loại này n ô n luận giống như chính là lập tức bắt đầu rất rõ ràng có người tại mang tiết tấu thủy quân bết tích hết sức rõ ràng tôi hiểu ngày này cũng là ở công ty bên trong nghe chu hiên nói đến chuyện này đối đường lạc lạc trước đó công ty tôi hiểu là không có cảm tình gì lão bản kêu bản thân liền có vấn đề nếu không phải miệng này tôi hiểu lời nói cũng không đến nỗi b ạ c h mặt tôi hiểu vừa cười vừa nói đoán chừng là nhìn bánh kẹo thiếu nữ nhân khí vẫn không sai đã cảm thấy mình lại đi chương 975, t r ự c tiếp cương chính diện chương 975, t r ự c tiếp cương chính diện tinh huy giải trí lao bản cùng tô h i ể u không hợp nhau cái này cũng không tính là cái gì bí mật trên cơ bản là công khai sự t ì n h cho dù là phổ thông ăn dưa quần chúng cũng biết chuyện này trước đó hai người hay là hợp tác qua tô h i ể u cũng cho bánh kẹo thiếu nữ chế tạo một chương album bằng vào những cái kia tốt ca để bánh kẹo thiếu nữ nhân khí đến một cái giai đoạn mới trước mắt bánh kẹo thiếu nữ tổ hợp còn có thể có cái này nhân khí hay là cùng năm ngoái tô h i ể u tấm kia album hay là khá liên quan mặc dù t ô hiểu muốn giá tiền là rất cao bất quá có tác dụng là được rất rõ ràng cái kia giá cả hay là không lỗ đây cũng là nghiệp nội một cái chung nhận thức ngươi đi tìm t ô hiểu sáng tác bài hát mặc kệ hắn làm sao trào giá cách ngươi cuối cùng cũng sẽ không thua thiệt bởi vì t ô hiểu muốn giá cả cao là cao bất quá không có khoa trương như vậy cũng không thể là một chút không hợp lý đổ v ậ t ra đi cái kia xác thực cũng rất không có khả năng thế nhưng là tại hợp tác về sau người này đột nhiên liền bắt đầu phiêu cãi lại này một chút t ô hiểu khả năng lúc đầu mình cũng không có cảm thấy có cái đại sự gì chính là miệng này mà thôi Thế ngay h ư n là lời này nói r về sau, tại ngoại giới g â nên n h ấ tại định để đối đáng bị luận phong tinh bản phun nhân tương huy thảm, hiểu khí dư dù lao lập là l sao giải ba, trí tức rất tô mà sợ, ngươi này miệng này người ta cũng không có gì cái có ta đạo loại ý bộ ráng. Ngay tại l tình huống này ông chủ này tự nhiên là bị phun lập tức liền rất thảm đoán chừng cũng là bởi vì bị phun tâm thái không tốt còn rất cấp bách d i á m v ẻ liền dẫn đến một mực tại mạnh miệng người này liền triệt để cùng t ô hiểu vẻ mặt lúc đầu cũng chính là nghĩ đến mọi mặt lớn không được về sau cùng tô hiểu không hợp tác loại hình ai biết bánh kẹo thiếu nữ người bên trong khí cao nhất đường lạc lạc đi ăn máng khác đi tô hiểu công ty cái này c ự u đ á n coi như kết lớn nha muốn nói cùng chuyện lúc trước không có quan hệ gì mọi người là chắc chắn sẽ không tin tưởng tinh huy lão bản đối tô hiểu không có điểm ý nghĩ là rất không có khả năng bất quá tô hiểu cũng không thế nào t r e o c h ọ c hắn hắn cũng không tốt trở ra miệng này tô hiểu loại hình lập tức bánh kẹo thiếu nữ muốn b ư ớ c phát triển mới album nếu là lại bị phun lợi nói quay đầu ngay tiếp theo bánh kẹo thiếu nữ thanh danh cũng là có ảnh hưởng cũng không phải là cái gì tốt sự tình ông chủ này cũng không phải đ ồ đần tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ hắn không có nhằm vào tô hiểu mà là nhằm vào đường lạc lạc đường lạc lạc bây giờ nhìn lại giống như tình huống không phải quá tốt bộ dáng có thể lấy ra làm một chút cũng không sợ ảnh hưởng bánh kẹo thiếu nữ tại đường lạc lạc rời đi về sau hai bên f a n hâm mộ nay đã phân ra hai bên f a n hâm mộ khoảng thời gian này thậm chí không ít cùng một chỗ xé bước loại hình hoàn toàn ở mặt đối lập mang cái này tiết t ấ u mọi người bất quá chỉ là cùng một chỗ nhau nhau mà thôi không tính là gì đại sự còn có thể gia tăng nhiệt độ cái này mới là kết quả mơm ớn nói trắng ra hay là l ẫ lộn muốn cái này nhiệt độ ngành giải trí bên trong người đều quen thuộc vật này mà lại ngươi nhằm vào đường lạc lạc thời điểm cũng chính là tại nhằm vào tô hiểu mà tôi h cái này âm thầm ý tứ mọi người khẳng định cũng là minh bạch tô hiểu ở công ty bên trong nghe tới chu hiên nhấc lên sau chuyện này cũng là nhịn không được liền bật cười nói thật cái công ty này tô hiểu cũng không thế nào nghĩ đến bình thường chắc chắn sẽ không để ý cái này năm ngoái chuyện kia tô hiểu cũng không phải thua thiệt người chỉ có thua thiệt người mới sẽ một mực nhớ mãi không quên nghe tới bọn hắn lại tại l ẫ lộn tô hiểu liền vừa cười vừa nói làm sao đây là bọn hắn tìm cái kê soạn rất lợi hại phải không nhìn cái này một bộ dáng vẻ tự tin trong giọng nói căn bản liền không có cái gì lo lắng tại ca khúc phương diện tôi hiểu có cái gì tốt lo lắng đâu ta thế nhưng là có khúc kho à tự nhiên sẽ không sợ sệt bất luận kẻ nào nói trắng ra coi như ngươi e l b u n còn rất khá cùng ta cũng không có quan hệ gì sẽ không đối đường lạc lạc tạo thành ảnh hưởng tôi hiểu đối đường lạc lạc e l b u n mới cũng không phải bình thường tự tin chu hiên khẩu khí cũng không phải là quá tốt cũng liền cái dạng kia đi trước đó b i ế t tình ca rất lợi hại không quá gần năm qua không có gì cầm ra tác phẩm thuộc về niên kỷ thật lớn loại i a mà lại hắn ca khúc không nhất định liền thích hợp tổ hợp chu hiên khẩu khí cũng không có gì t r ư ớ n mắt chỉ bất quá tại đúng trọng tâm phân tích mà thôi t ô hiểu cũng biết hắn có thể nói như vậy chứng minh lần này tinh huy mời người kia hay là danh khí không sai hẳn là có nhất định thực lực mới đúng cũng trách không được lần này tinh huy còn rất có dáng vẻ tự tin đâu rất rõ ràng cũng là bị người ta cái chủng loại kia ngôn luận trò kích thích đến trước đó cùng t ô hiểu lên mâu thuẫn thời điểm người ta cũng liền đang nói ngươi nếu là không có t ô hiểu bánh kẹo thiếu nữ dưới một chương eo bùn khẳng định liền chẳng ra sao cả tinh huy giải trí lão bản bên kia khẳng định còn thật không thoải mái chính là nghĩ đến phân cao thấp khả năng tô hiểu đều không để ý người này hắn lại một mực đọc lấy đâu cho nên lần này liền còn rất hào phóng tốn tương đối lớn đại giới mời một cái nổi tiếng đến sáng tác bài hát đ o á n chừng là muốn tạo một chương đồng dạng chất lượng rất cao e o bùng tới bởi như vậy lời nói đầu tiên đ ố i bánh kẹo thiếu nữ nhân khí là có tăng lên vậy khẳng định là một chuyện tốt sau đó còn có thể làm ra một chút đ h ắ c lại chứng minh một chút cũng không phải chỉ có người tô hiểu lợi hại chu hiên bên này liền tiếp tục nói bất quá không có gì đáng lo lắng h ắ n so lão bản ngươi trình độ hay là kém không ít ta cảm giác ngươi quá mạnh cái này không tính là cứng đờ u ố t mông ngựa chính là đứng đắn đang nói một sự thật mà thôi rất rõ ràng tâm hắn bên trong chính là cho là như vậy mà lại đường lạc lạc ca khúc mới chu hiên làm công ty tối cao người quản lý làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu hắn khẳng định là biết trình độ mới sẽ không cảm thấy kinh ngạc tôi hiểu lại lộ ra không quá nụ cười thân thiện mở miệng hỏi bánh kẹo thiếu nữ album nói là ngày nào tuyên bố sao tại ngày mùng ngày bảy tháng tư ngày đó sẽ phát chủ đánh ca t h ê m nhiệt sau đó số mười lăm cả trường album chính thức tuyên bố tôi hiểu nhẹ gật đầu thời gian này hẳn là cũng còn tốt tại tháng sau liền tới kịp nếu là tháng này lời nói đường lạc lạc e l bum mới không nhất định có thể theo kịp tiến độ bên trên rõ ràng còn chưa đủ bình thường e l bum cũng chính là cái này xáo lộ đánh trước chủ đánh ca đến thêm nhiệt sau đó mới có thể đem toàn bộ e l bum đem thả ra qua chia m ộ t ít, khả năng còn điểm đợt thứ hai đợt thứ ba chủ đánh ca đâu chu hiền xem xét tô hiểu trên mặt cái nụ cười này đại khái liền minh bạch cái gì không khỏi hỏi l ã bản ngươi có phải hay không muốn để đường lạc lạc eo bum cũng tại tháng sau tuyên bố đến xung đột nhau không sai t ô hiểu nhẹ gật đầu hắn chính là ý nghĩ này đối phương như thế nhảy lời nói vậy liền đến chính diện cương một cái đi nhìn xem đến cùng ai lợi hại một điểm khai thác loại phương pháp này nếu là thắng l ờ i nói áp chế lực liền hết sức rõ ràng lấy được hiệu quả cũng là rất tốt có thể sẽ làm cho đối phương trọng kim chế tạo eo bun cuối cùng không có giá trị gì chương chín trăm bảy mươi sáu p a n hâm mộ còn tại mạnh miệng chương chín trăm bảy mươi sáu p a n hâm mộ còn tại mạnh miệng t ô hiểu nhìn xem chu hiên trên mặt cũng từ từ lộ ra tiêu dung liền biết con hàng này cũng không phải kẻ tốt lành gì đoán chừng trong lòng nghĩ đến làm như vậy chỗ tốt liền trực tiếp mà hỏi ngăn kỳ phía trên tới kịp sao chủ yếu t ô hiểu đối đường lạc lạc trước mắt eo bun tiến độ cũng không phải hiểu rất rõ là hắn biết ca khúc khẳng định là toàn bộ đều thu hoàn thành còn lại cũng không rõ ràng ca khúc khẳng định không phải thu tốt liền có thể còn có mặt sau một hệ liệt đồ vật chu hiên bên này tự nhiên nắm chắc đường lạc lạc album còn có tô hiểu mới phim là tiếp xuống công ty hai kiện đầu cùng đại sự không bị điện giật ảnh bên đó đây là tô hiểu tự mình đang làm còn lại đại sự chính là cái này album thật đúng là không có gì để nói nhiều chu hiên khẳng định rõ ràng tiến độ chỉ nghe chu hiên nói tháng sau khẳng định không có vấn đề ba tháng ngọn nguồn liền có thể giải quyết đoạn chừng trước mắt đã mời người tới quay mv t ô hiểu nhẹ gật đầu vậy liền ngày đ ồ n g dạng lựa chọn tại cùng một ngày tức chu hiên cũng là hưng phấn lên tôi hiểu cái này thực tế là quá ác lựa chọn tại cùng một ngày rõ ràng chính là đang cố ý kiếm chuyện bất quá loại này ngươi nếu có thể thắng lời nói tự nhiên cũng liền không quan trọng dù sao mọi người cũng đều có tự tin hoàn toàn cũng không có cái gì thật là sợ thương lượng một chút về sau tôi hiểu công ty bên này rất nhanh cũng liền đem tin tức thả ra đường lạc lạc e l bum mới rất nhanh liền sẽ lời ra là tôi hiểu một tay chế tạo đường lạc lạc cứ việc mấy tháng này thời gian một mực không có gì động tĩnh bất quá cũng không tính được làm ai danh nhận tích mà lại nàng khẳng định vẫn là được người yêu mến cơ sở ở rất nhiều fan hâm mộ cũng đều đang chờ mong đ ầ u tin tức vừa để x u ố n g ra đầu tiên là đám fan hâm mộ đều trước kích động sau đó chính là tô hiểu danh khí quá lớn hạn chế tạo ra đến e l bum cái này mọi người làm mong đợi khả năng ca sĩ là ai trong lúc nhất thời cũng không tính là là quá trọng yếu trọng yếu chính là tô hiểu biết ca bởi như vậy nhiệt độ liền sẽ không thấp chủ yếu còn có ngày này chọn tính nhắm vào quá rõ ràng bánh kẹo thiếu nữ cũng là đang hồng tổ hợp các nàng eo bum mọi người đều biết phát hành thời gian khoảng thời gian này tinh huy bên kia cũng là không ít dùng tiền làm marketing những thứ này cả hai phát hành thời gian là cùng một ngày chủ đánh ca cùng phát hành thời gian đều một điểm không kém tại cùng một ngày bởi như vậy lời nói mục đích liền hết sức rõ ràng tôi hiểu bọn hắn bên này rõ ràng chính là cố ý bình thường để nói ngành giải trí bên trong phát ca những n à y khả năng tất cả mọi người là có chút thông khí hoặc là nói có thể sớm biết tin tức tận lực không tại một ngày một năm nhiều ngày như vậy chân chính có nhiệt độ sao ca nhạc cũng liền những cái kia mà lại có khả năng một năm đều phát không được một bài ca khúc mới đâu xung đột nhau khả năng là cực kỳ bẽ nhỏ bình thường liền xem như tại cùng một ngày cũng sẽ lựa chọn đổi một chút xung đột nhau không quá có lợi sẽ ảnh hưởng nhân khí những n à y không giống như là phim bình thường đều là cái nào ngăn kỳ t ỷ như nói tết xuân ngăn những n à y không thể nào là một bộ phim ăn xong bình thường đều là mấy bộ cùng tiến lên chiếu mọi người đến điểm cái này bánh gạ tổ xem hai bản lênh lớn ca khúc liền không giống nhau lắm hay là có khác biệt dưới loại tình huống này còn có thể một ngày chỉ có c ô ý như thế cái giải thích nói rõ đây là có chủ tâm nghị cương chính diện lập tức liền náo nhiệt bản thân liền là ân đoán bán trước đó ân đoán tất cả mọi người minh bạch hai ngày nay đều đang nói chuyện này không phải bình thường chờ mong song phương e l bum nhiệt độ là có cái này đều không cần dùng tiền nhiệt độ tuyệt đối không thiếu tất cả mọi người tại đếm trên đầu ngón tay mấy cái t h ằ n g đến thế nhưng là áp lực lập tức cũng lớn lên nhất là đối bánh kẹo thiếu nữ bên kia đến nói cái này nếu là e l bum ra so sánh một chút đánh không lại người ta lời nói thật là liền v ỡ ra tôi hiểu bên kia biết thời gian còn cố ý lựa chọn tại một ngày này nói rõ vẫn tương đối tự tin người ta có thể cố ý chơi như vậy nói rõ rất có tự tin tại đối phương tự tin phụ trợ dưới liền ra vẻ mình không phải quá có tự tin v ẫ nhưng có c một ít u dù s là, là, là bây giờ không có cách nào người ta tại ngươi về sau tuyên bố thời gian ngươi không có biện pháp nào hoàn toàn không có cách nào tránh đi là người ta chọn người đánh có một cái biện pháp chính là cưỡng ép đổi thời gian không tại một ngày vất quá bởi như vậy lời nói mặc kệ ngươi dùng cái gì lý do dù là nghe còn rất bình thường khả năng theo bọn hắn nghĩ cũng chính là cái cớ mà thôi người chính là sợ như vậy coi như n g ư ờ i eo b u n càng tốt hơn cũng đã thua chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cắn răng bên trên cái này cũng không có gì biện pháp chỉ có thể nghĩ đến cược một đêm nói không chừng phía bên mình eo b u n cũng không so với bọn hắn kém đâu thời gian vội vàng rất nhanh đến tháng tư phần ngày mùng ngày bảy tháng tư ngày này mọi người mong đợi sự tỉnh cuối cùng là đến chủ đánh ca cũng bắt đầu phóng xuất cơ hội là đồng thời lên tuyến đều tại không điểm thời gian nhiều nhà âm nhạc bình đại đều lên tuyến không có lựa chọn độc nhất vô nhị Bánh thiếu nữ bên nữ thiếu kẹo kia chủ đánh ca h đánh ủ c sống động giai điệu. tử h u càng là rất xem ra chu hiên nói cũng không sai tinh huy giải trí bên kia mọi người đích h ắ c không am hiểu loại này ca khúc chỉ có thể làm ra cái tiêu chuẩn bất quá đây là tại tô hiểu nghe tiêu chuẩn đối so thế giới này đến nói vẫn là có thể đường lạc lạc bên này phóng xuất ca khúc liền không giống nhau lắm là ẩn hình cánh lúc đầu bài hát này cũng không phải là eo bôn chủ đánh ca bất quá ta nghĩ phóng xuất cũng liền thả hai bên ca khúc cũng không phải là một cái loại hình sau đó mọi người nghe xong ẩn hình cánh treo lên đánh đối diện không có vấn đề dù là không phải một cái loại hình cũng có thể nhìn ra trong đó cường đại tranh lệ sống động giai điệu bài hát này mọi người cũng liền nghe một lần trừ phi là tự trung phấn không phải không có kế tiếp theo nghe mấy lần cảm giác đợt thứ nhất chủ n ngươi đánh ca cờ cờ bánh kẹo thiếu nữ bên tiêm bại hoàn toàn trên cơ bản một điểm lo lắng đều không có chỉ có phan hâm mộ còn tại mạnh miệng ca khúc loại hình không giống bánh kẹo thiếu nữ eo bùn bên trong khẳng định cũng có những ngày ca khúc đừng dùng một ca khúc đại biểu một chương eo bùn chương chín trăm bảy mươi bảy giống như đang đụa thật chương chín trăm bảy mươi bảy giống như đang đụa thật cùng phan hâm mộ mạnh miệng so ra tinh huy công ty người liền không thế nào nói chuyện chỉ có thể âm thầm làm một chút dư luận mặt ngoài là không dám ra đến nói cái gì tận lực tại tránh đi hai bài ca đối so cũng tại tuyên truyền nói là phong cách khác biệt vấn đề hết thể đều tận lực điệu thấp một điểm giống như cũng không dám lại ăn bạn bởi vì bọn hắn xem như nghiệp nội nhân sĩ cũng có một chút chuyên nghiệp tiêu chuột tại trong lòng là có í liền hai bên phóng xuất chủ đánh ca đ ế nói n dù là không phải một cái loại hình cũng là kém xa lắm đường lạc l à c gần hình cánh về sau rất có thể chính là một bài kinh điển khả năng này vô cùng lớn đừng nhìn mọi người còn có một chương album nhiều như vậy bài hát không có phóng xuất đâu trên thực tế tinh huy giải trí lòng người bên trong có ít n h a nhất là sớm nghe qua bánh kẹo thiếu nữ album người càng là minh bạch vô cùng bánh kẹo thiếu nữ toàn bộ album bên trong cũng có cái khác phong cách ca khúc bất quá liền không có một bài có thể cùng l ậ n hình cánh đánh cái này còn thế nào chơi đoán chừng toàn bộ album hay là đánh không lại người ta tóm lại bọn hắn hiện tại là kiến thức đến tô hiểu thực lực bây giờ người ta đối bài hát này ca ngợi thời điểm đều sẽ ngay tiếp theo khen một chút tô hiểu dù sao cũng là tô hiểu viết ra khích lệ một chút giống như không có gì m a bệnh đối tô i hiểu ca ngợi giống như so với đường lạc lạc còn nhiều một chút bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đường lạc lạc nhân khí đã bắt đầu tăng trưởng nàng bản thân liền là nhân khí không thấp chỉ bất quá nhiệt độ một lần nữa trở về đồng thời c ó n â n g cao một b ư ớ c xu thế mà thôi đường lạc lạc còn có toàn bộ công ty người đều đang đ ợ i lấy bởi vì cả t r ư ơ n g e l bun còn chưa có đi ra đâu cùng phát ra tới về sau mọi người mới có thể biết cái gì gọi là tàn nhẫn rất nhanh đến số mười lăm eo bun toàn bộ đem bán hiện tại cũng là điện tử e l bun mọi người tại âm nhạc bình bèn mua sau đó mới có thể nghe một chương điện tử eo bum lời nói thấp nhất là hai mươi khối tiền giá cả đều khác nhau cũng không nhất định là nhìn mình tinh cả vị có một ít chẳng ra sao cả tiểu thị tươi ngược lại giá cả cao không được một chương eo bum bên trong đều không nhất định có một bài có thể nghe đoàn bọn hắn đội cũng biết chỉ sợ là người bình thường cũng sẽ không tiêu tiền tiêu tiền đều là trung thực f a n hâm mộ giá cả cao một chút cũng không quan trọng khẳng định còn phải ủng hộ đây chính là cắt giao hẹ n đường lạc lạc eo bum định giá còn tốt ba mươi khối tiền một chương mà thôi n g ư ờ i nghĩ một hồi dù sao cũng là mười bài hát đâu nghĩ như vậy một chút liền không đắt cũng chính là một gói thuốc lá tiền mà thôi rất nhiều người vẫn là nguyện ý bỏ ra số tiền này đối với người trưởng thành đến nói mấy chục khối tiền khẳng định không tính là cái gì đương nhiên khả năng trẻ vị thành niên càng có tiền hơn cái này đều khó mà nói chủ yếu vẫn là có trước đó chủ đánh ca nhiệt độ tại mọi người đối cái này e l bun tán thành còn có chờ mong trình độ sẽ cao một chút sau khi đến sẽ không nương tay e l bun lượng tiêu thụ lấy một cái tốc độ khủng khiếp tại tăng trưởng nói là cưới tên l ư a đều không quá đáng đặc biệt là có người nghe cả trương e l bun ca cho ra đánh giá rất cao về sau danh tiếng vật này khẳng định là sẽ lên men đây là một loại tốt theo điểm về phần bánh kẹo thiếu nữ bên kia e l b u m cũng tại cùng một ngày phát ra mặc dù bọn hắn rất không lớn cũng không có gì biện pháp bởi vì là đặt trước tốt thời gian bánh kẹo thiếu nữ e l b u m mới ngược lại không đến nỗi nói là không người hỏi thăm f a n hâm mộ khẳng định vẫn là có mà lại đám f a n hâm mộ cũng không ít ủng hộ cường độ lớn cái đồ chơi này đâu lại không phải một người chỉ có thể mua một trường cũng không có loại quy định này ngươi nếu là có tiền một người mua cái hơn bạn tấm e l b u m đến để thăng lượng tiêu thụ đều được âm nhạc bình đài bên kia ước gì nhìn thấy ngươi tại trên bình đài dùng nhiều ít tiền đâu thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra đã bị đường lạc lạc eo bun mới cho đánh nổ mặc kệ là từ chất lượng hay là nhiệt độ các phương diện đều là toàn phương v ị nghiền ép đánh nổ cái này hai eo bun liền không tại một cái lượng cấp phía trên trên l ệ c h thực tế là quá lớn cũng làm cho mọi người lại một lần nữa nhìn thấy tô hiểu thực lực thế nhưng là tô hiểu bên này đâu ngược lại là không thế nào chú ý hắn ngay tại eo bun phát hành về sau mình cũng dùng tiền đi ngay một lần cũng không có cái gì kết quả như vậy bản thân liền là hắn có thể sớm nghĩ tới tô hiểu cũng không có nhảy ra ngoài nói cái gì bản thân cũng không phải là loại kia tính cách nếu là ra ngoài dễ c ậ n có thể sẽ gây nên một trận cuồn hoan cũng làm cho đối phương mất hết thể diện bất quá đối t ô hiểu bản nhân đến nói giống như không có gì tốt thoải mái hắn đã qua lấy cái này vì thoải mái giai đoạn mà lại chính yếu nhất chính là người ta bánh kẹo thiếu nữ mấy cái cô đ ư ơ n g t ô hiểu cùng các nàng là không có ẩn đoán gì các nàng khả năng cũng không nhất định chán ghét t ô hiểu đều là công ty thao tác mà thôi các nàng có hợp đồng tại cũng không có gì biện pháp t ô hiểu nếu là đứng ra đi nói chút gì lời nói bánh kẹo thiếu nữ các nàng cũng là tương đối khó chịu sẽ trở thành người bị hại bị giống k ô n g đáng một đồng dạng như vậy cũng không có cái gì tất yếu đồng thời còn có cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là t ô hiểu phim chặt lọt kẻ phiền nao đã tại tháng tư phần chính thức khai mạc đoàn làm phim hoàn toàn b ậ n chuyển t ô hiểu làm đạo diễn thêm diễn viên chính vẫn tương đối bận rộn hắn còn phải quen thuộc toàn bộ đoàn làm phim người chỉ bất quá tại đoàn làm phim bên trong t ô hiểu uy nghiêm vẫn là có thể cũng không ai chướng mắt t ô hiểu cảm thấy hắn là cái người mới loại hình nói trắng ra đạo diễn địa vị b ậ y ở cái này bên trong mà lại mọi người cũng biết hắn hay là phía sau đầu tư tương đương với sản xuất phương l á bản cái này khẳng định không thể đắc tội chủ yếu vẫn là đoàn làm phim bên trong không có cái gì hàng hiệu diễn viên tất cả mọi người là tương đối chân quý cơ hội cái chủng loại kia tự nhiên sẽ không đuồng đ ị c h hàng hiệu mấy ngày quay chụp sau khi xuống tới mọi người cũng bị tô hiệu chuyên nghiệp cho t h i y ế phục bọn hắn mới phát hiện người trẻ tuổi này là thật không đơn giản có lẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn bộ phim này thật có thể trở thành hát mã đâu nếu là phim lửa làm bên trong diễn viên khẳng định có lợi ích to lớn hàng năm ngành giải trí bên trong nó i ít đều phải đỏ mấy người vì cái gì không phải ta đây trong lúc nhất thời mọi người nhiệt tình mười phần toàn bộ đoàn làm phim vận chuyển liền rất thuận lợi mỹ n ầ u bên đó đây tại tô hiểu tiến vào tổ quay chụp về sau cùng tô hiểu liền không thế nào dính nhau cùng một chỗ nàng cũng biết bộ dạng này ảnh hưởng không tốt khả năng cũng sẽ q u ấ y n h u tô hiểu làm việc mặc dù mỹ n ầ u cũng có nhân vật bất quá chỉ là khách xuyên m à t h ô i đoán chừng đều muốn không có bao nhiêu quay chụp thời gian nàng rút nửa ngày thời gian tới phối hợp một chút là được trước mắt còn chưa tới cái kia p h ầ n diễn đoán chừng còn phải chờ đợi đâu mỹ n ầ u cũng liền ngẫu nhiên tới dò xét ban nhìn xem tô hiểu mỹ n ầ u thoáng qua một cái tới toàn bộ đoàn làm phim đều rất hưng p ấ n bởi vì phóng mắt nhìn sang mỹ nâu mới là hàng hiệu nhất cái kia loại thời điểm này thiếu không được cầu tự cung đập rất nhanh liền trở thành tin tức vốn là vốn một cái mỹ nậu cùng tô h i ể u động thái chỉnh thành hai người tin tức kết quả mọi người xem xét tô h i ể u thật đang đóng phim nhìn cái này ra dáng tựa như là đang đ ù a thật chương chín trăm bảy mươi tám tưởng niệm tô h i ể u chương chín trăm bảy mươi tám tưởng niệm tô h i ể u toàn bộ tháng tư phần tô h i ể u đều ngâm mình ở đoàn làm phim bên trong đây cũng là tô h i ể u trước mắt chú ý nhất sự tình những chuyện khác tô h i ể u đều không thế nào đệ bụng thì như nói đường lạc lạc eo bu mới nóng nảy toàn lưới còn có công ty bên trong n u i tống nghệ thượng tuyến cùng mỹ n ậ toàn cầu lưu động bồi hòa nhạt những thứ này tại tôi hiểu cái này bên trong cũng không tính là là chuyện quan trọng gì đem phim đập tốt mới là trọng yếu nhất đồng thời còn có một việc bị tôi hiểu làm xem nhẹ đó chính là tháng tư phần lờ tợ lờ bên này mùa xuân thi đấu quý sau thi đấu cũng tại kịch chiến say xưa năm nay tiến hành chế độ thi đấu cải cách dĩ vãng đều là tám cái đội ngũ có thể tiến vào quý sau thi đấu năm nay biến thành mười cái bởi như vậy lời nói nhiều hai cái danh l ạ c h đúng là cạnh tranh không có kịch liệt như vậy cờ v ờ chiến đội bên này không có vấn đề gì cũng là đánh vào quý sau thi đấu tôi hiểu cũng không lo lắng cái này chỉ cần tư tưởng không ra vấn đề trước mấy tên thực lực khẳng định là có không đến mức nói quý sau thi đấu đều đánh không tiến bảo cuối cùng cờ gờ bên này cũng là xếp tại hạng bốn thuộc về một cái cũng không tệ lắm vị trí quý sau thi đấu bắt đầu về sau cờ gờ chiến đội bên này phùng dũng cũng là tìm được tô h i ể u nói để tô h i ể u có thể hay không trở lại tham một chút cho điểm chỉ đạo loại hình tô h i ể u bên này mới ý thức tới nguyên lai、like、quý sau thi đấu đều đến lập tức quý sau thi đấu đánh xong chính là vào tháng năm quý bên trong giải quán quân thời gian qua còn rất nhanh năm ngoái tại đồng tử địa bàn bên trên cầm xuống quý bên trong thi đấu quá n quân những cái kia c h à n g diện còn giống như rõ m ồ n một chiếc mắt dán vẻ tôi hiểu là không có thời gian trở về đoàn làm phim bên này là không có ngày nghỉ một ngày đều ngừng không được quay chụp mỗi một ngày đều sẽ tiến hành không có trung đoạn nếu là thật có thời gian tôi hiểu tự mình đi hiện trường nhìn xem tranh tài c ả m thụ một chút bầu không khí cũng còn rất tốt thế nhưng là trước mắt thời gian phương diện là không quá cho phép tôi hiểu cũng không có cách liền cùng mọi người video tâm sự h ì thật ngươi nói phân tích cái gì tôi hiểu khẳng định cũng sẽ không nói cái gì chính là trò chuyện tâm tính bên trên để mọi người buông l ò n g một điểm chủ yếu hiện tại phiên bản cái gì tôi hiểu đều không thế nào hiểu rõ cũng rất lâu không có chơi cái này trò chơi thật đúng là không rõ ràng bất quá ở phía sau đến quý sau thi đấu bên trong cơ v ơ c h i ế n đội cũng không phải rất tốt cuối cùng vẫn là không thể cầm xuống quán quân bị thông thường thi đấu thứ nhất chiến đội đánh bại dừng bước tại vòng bán kết sau cùng thành tích cũng là dừng lại tại bán kết tôi hiểu cũng là biết tin tức này cơ hội là ngay lập tức hắn lại thế nào bận đ i ệ cuộc thi đấu này khẳng định vẫn là chú ý một chút thua cũng không thế nào ngoài ý muốn bởi vì tô hiểu cũng biết hiện tại cờ v ờ chiến đội nhiều nhất chính là một con cường đội mà thôi không tính là gì đỉnh cấp chiến đội cũng không có loại kia thống trị lực có thể đánh tiến vào vòng bán kết khẳng định cũng đều là cường đội thôi có thua có thắng rất bình thường lý trí một điểm f a n hâm mộ cũng đều biết năm nay cờ v g rất khó cầm tới quán quân chỉ bất quá chỉ có cùng tranh tài đánh xong thời điểm mới có thể triệt để ý thức được nguyên lai、like、cờ v ờ cái kia vương triều đã sụp đổ đây cũng là cờ gờ khó được sống nghỉ quá khứ hai năm bọn hắn đều là đánh tới sau cùng lập tức làm tất cả mọi người thật không thích đ ứng những chiến đội k h á c phan hâm mộ nhìn thấy cờ gờ ngược lại tự nhiên là vui vẻ không được có một loại lật tung đại sơn cảm giác cái kia vô địch cờ gờ tại tô h i ể u giải nghệ về sau đã trở thành quá khứ đối này liền nhìn mọi người tâm thái bình thường một chút đều có thể lý giải cái này bất quá chỉ là rất thuận theo quy luật một sự kiện bởi vì cái nào chiến đội cũng không thể một mực cường thịnh đi xuống đều sẽ có thung lũng thời điểm chỉ bất quá hảo môn chiến đội khả năng tại thung lũng thời điểm cũng so với cái kia cá nạm muốn mạnh hơn một chút rất nhiều quán quân chiến đội kỳ thật người đều không đổi đâu liền sẽ kéo vượn cái này cũng không kỳ quái có phiên bản nguyên nhân cũng có đội viên tư tưởng xảy ra vấn đề bành trướng nhân tố chỉ bất quá có f a n hâm mộ nghĩ quẩn lúc này liền khổ sở nhất là nhìn thấy cờ g một thua rất nhiều người bắt đầu â m dương quái khí thời điểm hai ngày nay cờ g cũng đang một mực bị phun tôi hiểu thậm chí đều nhìn bình luận chỉ có thể nói tất cả mọi người rất hiện thực cờ g không hề nghi ngờ là hiện tại p a n hâm mộ lượng thứ nhất chiến đội t ô hiểu đám p a n hâm mộ tại t ô hiểu giải nghệ về sau xem so tài lời nói khẳng định vẫn là ủng hộ gờ gờ chiến đội tôi hiểu lại không phải chuyển nhượng đám f a n hâm mộ tự nhiên sẽ không ủng hộ những chiến đội khác thế nhưng là f a n hâm mộ nhiều chiến đội đâu hát tử cũng nhiều lại thêm ngơi ư f a n hâm mộ càng nhiều chất lượng vấn đề liền không tốt cam đoan khẳng định sẽ có một chút gây chuyện gây kinh khắc f a n hâm mộ người ta hiện tại thật vất vả đợi đến cơ hội tôi hiểu chú ý điểm cũng không tại cái này phía trên đám f a n hâm mộ ở giữa xé bước mà thôi hắn cũng không thể tự mình hạ tràng phát cái tin tức cho chiến đội các minh đệ hơi cổ vũ một chút tin tưởng mọi người tâm thái cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đến vào tháng năm đoàn làm phim hơ khô thẻ c h e quay chụp thời gian chẳng mấy chốc hơn ngày một tháng hai tháng không đến thời gian mà tôi h chủ yếu loại này phim quay chụp s á t thực độ khó không cao nếu là nhanh một chút lời nói một tháng liền có thể giải quyết tôi hiểu cái tốc độ này không tính nhanh cũng là vì đánh ra hiệu quả như mình muốn có lúc tôi hiểu rất nghiêm ngặt quay chụp kết thúc về sau đoàn làm phim giải thể đằng sau lại gặp nhau chính là tuyên truyền thời điểm lúc ê ý người cũng không nhất định là có thể góp đủ đằng sau phim còn phải biên tập loại hình những này cùng diễn viên liền không quan hệ người ta còn có tiếp xuống ngăn kỳ an bài đâu tôi hiểu phải tham dự bất quá thời gian không có như vậy gấp gáp h ắ n có một chút thời gian nghỉ ngơi về giang hải bên kia tìm chiến đội người ăn bữa cơm mọi người cũng coi là một đoạn thời gian k h ô n gặp g gặp mặt về sau đều rất k h á c khí mới trận đấu mùa giải còn chưa bắt đầu đâu chủ yếu năm nay cái này quý bên trong thi đấu thời gian có hơi lâu gần một tháng thời gian chiến đội là không thể nào cho thời gian d à i như vậy ngày nghỉ đã sớm bắt đầu ở huấn luyện người đều là ở đồng thời thời gian n à y điểm quý bên trong thi đấu bên kia cũng là đánh tới mấu chốt đấu vòng loại đối ấ u vòng l o cũng cái nhanh, đánh ra 4 cái chiến đội, trực tiếp liền tương đội, ra chiến tiếp trực liền đương với vòng bán kết. ltl bên, cờ, cờ bên này nói khẳng định là không dễ chịu bị động tử đánh bại cầm tới quán quân cái kia tư bị liền càng thêm không dễ chịu mọi người lúc này mới ý thức tới nguyên lai、like、trước đó một mực g á p chế lờ cờ cờ thi đấu khu không phải bọn hắn lờ cờ lờ mà là tô hiểu người này mà thôi nếu như năm nay tô hiểu còn ở đó mọi người tin tưởng sẽ không làm như vậy kết cục tại thua trận chung kết ngày ấy rất nhiều thiết mời còn có bình luận loại hình đều đang nói muốn n i ệ m tô hiểu nếu là tô hiểu có thể trở về liền tốt chương chín trăm bảy mươi chín khúc chủ đề chương chín trăm bảy mươi chín khúc chủ đề bình thường giải thi đấu đánh xong về sau đích xác chính là cái này quá trình đánh tốt bị cùng suy đánh không tốt liền bị phu tôi hàng năm đều là cái dạng này chỉ bất quá đầu năm nay tại c ơ vòng gia nhập về sau có một ít tuyển thủ tại xảy ra vấn đề thời điểm bọn hắn phan hâm mộ trước tiên cũng có ũ n g c thể hạ thủ vì mạnh không ngừng đi công kích đồng đội loại hình bình thường nhìn tranh tài người đoán chừng đều là đầy đầu dấu chấm hỏi cái này cũng có thể vung nổi sao năm nay quý bên trong thi đấu đánh xong về sau đại biểu lờ đợ lờ chiến đội cũng là không thể tránh né bị phun cái này liền không tồn tại cái gì cơm vòng không cơm vòng toàn bộ chiến đội đều tại bị phun cũng không có tập trung người nào đi chủ yếu vẫn là đánh không có đến mọi người dự tính dự tính khẳng định là muốn cầm quan quân trên cơ bản chỉ có cầm quan quân mới có thể không có chút nào bị phun nhưng ư lúc này g không tìm h đây lờ đợi đại biểu chiến đội tại trong trận chung kết đánh cũng không làm sao kịch liệt thực lực đúng là không bằng đối diện vòng tròn bên trong phân tích cùng ví bên trong thi đấu cái này phiên bản biến hóa cũng là khá liên quan chỉ bất quá mọi người cũng không nhìn những này mà lại những này đều không phải lý do phiên bản biến hóa người ta cũng t ạ i biến hay là mình vấn đề phiên bản đích xác đối chiến đội còn có tuyển thủ là có ảnh hưởng mà lại ảnh hưởng vẫn còn lớn chỉ bất quá ngươi không thể đem cái này xem như lấy cớ không phải liền lộ ra không đủ nghề nghiệp thua một điểm tính tình đều không có tự nhiên là bị phun thôi cái này cũng không cái gì b ị p h á t ngược lại những cái kia không có đi quý bên trong thi đấu chiến đội lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng tự đủ may mắn không phải là chúng ta đi không phải khả năng cái này tao nộ chính là bọn hắn tại phun xong về sau còn có một loại luận điệu đó chính là hoài niệm t ố hiểu còn có người hô hào tô h i ể u có thể hay không tái xuất loại thanh âm này tương đối lớn dần dần hình thành kích thước nhất định tối thiểu nhất tái xuất về sau mùa hè thi đấu đều có thể không đánh chỉ cần thế giới thi đấu đi lên là được mặc dù loại thuyết pháp này rất xả đạm đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói thời gian dài không thi đấu lời nói trạng thái là rất khó bảo trì lại càng đừng đề cập đi lên còn chính là thế giới thi đấu loại này cường độ cao bất quá tại tô h i ể u trên thân tất cả mọi người cảm thấy khả năng cái này cũng không phải là vấn đề gì hoàn toàn là có thể được trước đó một trăm thắng liên tiếp thời điểm mọi người liền đã nhìn ra tô h i ể u thực lực của người này là cỡ nào biến thái hắn đánh cái này trò chơi so ăn cơm uống nước còn đơn giản đâu thế giới thi đấu để tô h i ể u ra đánh cái ý này vị cũng quá rõ ràng chính là nghĩ đến để tô h i ể u có thể dẫn đầu cờ g ờ kế tiếp theo cầm quán quân đâu tối thiểu nhất cầm tới quán quân về sau liền có thể áp chế đồng từ bên kia chỉ bất quá cái này cũng chính là mọi người tiếng hô mà thôi tô h i ể u đến c ũ n g có hay không nhận đây là chính tô h i ể u sự tình tô h i ể u hiện tại chắc chắn sẽ không cân nhắc vấn đề này nói chẳng ra hắn đều không thế nào biết trước mắt t u y ế t pháp này hay là không thế nào chú ý lực chú ý đều không ở trên đây toàn bộ quý bên trong thi đấu t ô hiểu đều không nhìn cờ vờ chiến đội đều không tại t ô hiểu cũng không cái gì đẹp mắt nếu là cờ vờ cầm tới mùa xuân thi đấu quá n quân đại biểu lờ tờ lờ đi tham gia cái này quý bên trong thi đấu như vậy t ô hiểu còn có thể bất thời gian đi xem một chút không phải lời nói thì thôi cả ngày tại đ o à n làm phim bên trong t ô hiểu lượng công việc hay là thật lớn kỳ thật mắt thấy t ô hiểu bên kia một điểm đáp lại đều không có mọi người tự nhiên cũng liền hết hy vọng trong lòng vẫn là hơi có một ít khổ sở chỉ bất quá loại chuyện này khả năng mọi người tại ngay từ đầu liền biết khả năng cũng không phải rất lớn bộ dáng thời gian qua nhanh chóng khoảng cách phim hơn khô thẻ tre cũng đã quá khứ thật dài thời gian sau tiếp theo làm được đâu đều tại đâu vào đấy đẩy tiến vào bên trong tôi hiểu cũng là toàn bộ hành trình tham dự bộ phim này là h ắ n bộ thứ nhất khả năng cũng là vai chính duy nhất một bộ vẫn tương đối để ý chiếu lên thời gian cũng là định x u â n dưới ngay tại cả tháng bảy cũng chính là nghỉ hè ngăn toàn bộ nghỉ hè ngăn phim là không ít đây cũng là một khối lớn bánh g ạ tổ mặc dù không giống tết xuân ngăn bốc lửa như vậy bất quá thắng ở thời gian dài tương đối bền bỉ nếu là danh tiếng b ạ phim tại kỳ nghỉ hè ngăn là có thể ăn đầy b u ồ n đầy bát lựa chọn cái này ngăn kỳ tự nhiên cũng làm ấ y phương diện cân nhắc đi đầu tiên tôi hiểu cái này phim hai kịch loại hình chủ yếu thụ chúng quần thể khẳng định là người trẻ tuổi ngươi nếu để cho đã có tuổi người đến xem không nhất định có thể tiếp nhận g i ả g không tốt sẽ còn cho ra mặt trái đánh giá cảm thấy đây quả thực là d á m cho không kêu đồ vật rất nhiều người đều là cái dạng này đối với mình không thể tiếp nhận đồ vật liền tiến hành toàn bộ phủ định người tuổi trẻ như vậy kỳ nghỉ hè ngăn chính là có thời gian thời điểm cái này ngăn kỳ hay là thích hợp còn lại thích hợp hài kịch phim lời nói đó chính là tết xuân ngăn tết xuân ngăn người một nhà cùng một chỗ xem phim giảng cứu chính là cái ảnh gia đình rất ít lựa chọn nhìn một chút nghiêm túc thơm trầm đồ vật rất nhiều người xem phẩm vị cũng không cao quản hắn có phải là tốt phim đâu ta chỉ cần nhìn còn cười thật vui vẻ kia không được sao thuyết pháp này là không có sai chỉ bất quá cũng không thích hợp tại trên mạng biểu đạt ra đến cái này nếu là biểu đạt ra đến đ o a n chừng phải có trang bức người tới p h u n g ư ơ i nói trắng r a vật này chính là mình nhìn cái vui vẻ chính ta dùng tiền ngươi quản ta nhìn cái gì đấy chính là trên mạng miễn không xong có rất nhiều trang bức người mình một mao tiền không tốn còn tại kêu bên trong cảm thán phim muốn vong rác rưởi phim đều có thể cầm tới không sai phòng bán vé thực tế là không có cứu loại hình bất quá rác rưởi phim có thể cầm tới không sai phòng bán vé cũng là s ố ít, chứng minh tại cái khác phương diện khẳng định vẫn là có nhất định chỗ độc đáo còn có một cái điểm đâu là tôi hiểu nghĩ nhanh lên về khoản đem tiền kiếm được tay bên trong gần nhất ngăn kỳ chính là kỳ nghỉ hè ngăn hướng phía sau lời nói tương đối tốt ngăn kỳ đạt được quốc khánh chiếu lên lời nói cũng là các phương diện cố gắng một bộ phim muốn tiến vào dạp chiếu phim không phải dễ dàng như vậy sự tình hiện tại là có thể đi vào bất quá tô hiểu cũng biết mình cái này phim ngay từ đầu sắp xếp phiến lượng đoán chừng chẳng ra sao cả cái này cũng rất bình thường hắn tại phim phương diện này không có bất kỳ cái gì l ự c hiệu triệu dạp chiếu phim trừ phi là nổi điên cho hắn nhiều như vậy sắp xếp phiến đâu trừ phi đều là chính hắn mở không bị điện giật dạp chiếu phim cũng muốn kiếm tiền cho nên chính là nhìn thị trường thị trường tiếng vọng t ố t phim tự nhiên sắp xếp p h i lượng sẽ lên h ắ n g loại này án lệ chỗ nào cũng có tô hiểu tự nhiên cũng không lo lắng h ắ n vẫn rất có tự tin chương chín trăm tám mươi cánh cửa càng ngày càng thấp chương chín trăm tám mươi cánh cửa càng ngày càng thấp phim khúc chủ đề tôi hiểu cũng không phải lần thứ nhất viết trước đó hay là có kinh nghiệm chỉ bất quá m ì n h phim càng thêm thuận tiện tôi hiểu đều không cần việt ca trước đó cái này phim khúc chủ đề trực tiếp lấy tới dùng liền tốt phim khúc chủ đề gọi là một lần liền tốt là một bài tình ca bất quá đặt ở bộ phim này bên trong cũng không có gì đột ngột địa phương tôi hiểu trước đó cũng nghĩ qua mình muốn hay không một lần nữa đổi một bài khác ca khúc đâu dù sao ca khúc nhiều n h a chọn một bài càng thêm kinh đ i ể n hẳn là không vấn đề gì cân nhắc mấy ngày tôi hiểu quyết định bất động càng thêm kinh đ i ể n ca khúc rất nhiều thế nhưng là không nhất định liền thích hợp cùng phim hay là giảng cứu một cái x ứ n g đôi tôi hiểu cuối cùng liền không có động cảm thấy bài hát này cũng không tệ kỳ thật nghe là thật là dễ nghe chỉ bất quá chuyển xướng độ không có cao như vậy mà thôi chủ yếu hay là phim ca khúc chẳng qua là gia tăng một điểm nhiệt độ mà thôi không có gì tính quyết định tác dụng ca viết ra về sau t ô hiểu cũng liền tìm công ty bên trong một vị ca sĩ hát công ty mình người dùng liền tùy ý rất nhiều cái này ca sĩ cũng là có nhất định danh khí tại đường lạc lạc eo bung ra về sau hai tháng này thời gian bên trong đường lạc lạc tuyệt đối chạm tay có thể bỏng giới âm nhạc địa vị đang không ngừng lên cao tất cả mọi người minh bạch đây là vì cái gì cái này cũng liền hình thành một loại n g ỡ quá hiệu ứng xác thực sẽ có một ít minh tinh nghĩ đến đến t ô hiểu công ty tới bây giờ muốn tìm t ô hiểu sáng tác bài hát cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h t ô hiểu cái này thật không phải cố ý đang từ chối xác thực bận bịu không được thế là liền nghĩ ra những biện pháp khác trực tiếp gia nhập tô hiểu công ty cơ hội hợp tác liền sẽ lớn hơn nhiều mà lại tốt thanh âm gia học viên rất nhiều tiềm lực người mới tại tiết mục kết thúc về sau cũng sẽ gia nhập công ty tô hiểu hiện tại thật n g h ị sáng tác bài hát lời nói là viết không đến mỗi một ca khúc tìm ai hát t ô hiểu thứ nhất muốn nhìn âm sắc còn có phong cách p h ù không phù hợp thứ n h ì chính là cùng chu hiên thương lượng một chút nhìn hắn cảm thấy cái nào phù hợp ca khúc phóng xuất về sau t ô hiểu viết ca đánh lên cái này nhãn hiệu bài hát này nghị không lừa cũng khó khăn t ô hiểu tại thế giới điện ảnh hay là cái người mới không sai vất quá tại vòng âm nhạc bên này tôi hiểu địa vị đã là rất đáng ẩm đến loại kia để người không có cách nào coi nhẹ tình trạng thậm chí hiện tại còn có loại hiện tượng này dù là tôi hiểu viết ra ca không có tốt như vậy cũng sẽ có một đống người thổi thượng t i ê n giống như thổi mới là một loại chính xác ca khúc thu hoạch được khen ngợi tại trên bảng xếp hạng vị trí cũng đang không ngừng lên cao bên trong bài hát này trải qua một lần nữa diễn dịch về sau tôi hiểu cảm thấy chất lượng tốt hơn thậm chí so nguyên bản càng có tình cảm ở bên trong cũng trở thành gần nhất lưu hành tỏ tình ca khúc các loại video ngắn đều tại sử dụng không thể nghi ngờ làm như vậy liền gia tăng nhiệt độ ca khúc nhiệt độ cao như vậy liên đối lấy phim cũng thu hoạch được chú ý độ mà lại khoảng thời gian này tôi hiểu cũng là có ra tuyên truyền các loại đường diễn cái gì phim chiếu lên trước còn có chiếu lên về sau loại này thao tác thực tế là quá bình thường làm đạo diễn khẳng định phải cùng một chỗ tôi hiểu còn không có trang bước đến tình trạng kia cảm thấy mình phim không cần bất luận cái gì tuyên truyền mùi rượu còn sợ ngõ nhỏ sâu đâu đồng thời còn có vòng bên trong bằng hữu cũng đang không ngừng tuyên truyền bên trong trong đó nhân khí cao nhất tự nhiên là mỹ n ậ cùng đường lạc lạc hai cái này mỗi tử đều là người một nhà đừng nhìn hai người bọn họ cùng phim cái nghề này đều không có quá lớn quan hệ bất quá đều là ngành giải trí tuyên truyền một chút không có vấn đề đường lạc lạc hiện tại nhân khí chính cao là phi thường nóng nảy thời điểm mà mỹ n ổ thì là tại trong phim ảnh có diễn viên của chúng cũng coi là biểu diễn nàng tuyên truyền bắt đầu có cái này mánh lưới ở bên trong hai người tuyên truyền hiệu quả đều rất không tệ còn có cái khác bằng hữu trừ cái đó ra còn có điện cạnh người trong vòng tôi hiểu tại điện cạnh vòng bên trong địa vị là độc nhất vô nhị loại chuyện này mọi người làm sao lại không biết đâu rất nhiều người đều biểu thị phải đi ủng hộ một chút tôi hiểu nhìn trước mắt cái phản ứng này cũng liền hơi yên tâm một chút lần đầu trước mắt xem ra vẫn là có thể hẳn là sẽ có không ít người phía trước dựa vào một chút ủng hộ phía sau liền nhìn danh tiếng chỉ cần ngay từ đầu có người nhìn tôi hiểu tin tưởng danh tiếng khẳng định sẽ không sai vạn sự sẵn sàng liền đợi đến chiếu lên ngay cả tôi hiểu đều có một ít chờ mong chỉ bất quá ở trên chiếu trước lại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn nói đến chính là nước bọn phong ba mà thôi kỳ nghỉ h ẹ ngăn n phim không ít qua n g phim hoạt hình liền có ba bộ kỳ nghỉ hệ ngăn có phim hoạt hình cái này cũng rất bình thường bởi vì ngươi nhìn phim hoạt hình lời nói liền phải dẫn người mang theo tiểu hài tử cùng một chỗ cái này phiếu tiền một kiếm liền không chỉ một phần không ít tạ đi phim ngươi đừng nhìn phòng bán vé sẽ không quá khoa trường bất quá cái kia cơ bản bạn vẫn tương đối ổn định đồng thời trong đó còn có một bộ phim gọi là xuyên qua người yêu là một bộ hài kịch loại tình yêu phim loại này xem như tương đối nhiều cũng dễ dàng cầm tới phòng bán vé cúng tôi hiểu c h ặ t lọt kẻ phiền não tại phong cách bên trên hơi có một chút tương tự chủ yếu phim đều không có ra đâu mọi người cũng chính là mù đoán thông qua video những nội dung này phán đoán ngoại giới đều đang nói cái này hai bộ phim là một cái loại hình đoán chừng là kỳ nghỉ hè ngăn lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ bất quá mọi người hay là càng thêm xem trọng xuyên qua người yêu vì sao lại cái dạng này đâu bởi vì tôi hiểu dù sao cũng là lần thứ nhất điện ảnh ở thời điểm này tôi hiểu danh khí cũng không phải là cái gì tăng thêm khả năng cũng là bởi vì tại cái khác lĩnh vực quá thành công liền để mọi người có loại cảm giác tại phim lĩnh vực này tôi hiểu đoán chừng sẽ vấp phải chắc trở mà xuyên qua người yêu bên đó đây là trong nước nổi tiếng lớn đạo diễn chính văn chạch tác phẩm Cái này, chính á i này c văn trạch cũng là trong nước mấy lớn đạo diễn một trong chỉ bất quá người này đâu trên thân chủ đề độ tương đối cao chính diện đánh giá cùng mặt trái đánh giá đều không ít trước đó đánh giá qua không sai tác phẩm cho nên mới sẽ có cao như vậy chủ đề độ chỉ bất quá đập phim nhiều lắm mấy năm qua này cao phòng bán vé phim là càng ngày càng nhiều thế nhưng là mấy cái này nổi tiếng lớn đạo diễn trong nước tư lịch tương đối cao mấy cái lại tương đối khó đánh ra loại kia cao phòng bán vé chính văn trạch cũng là một cái bộ dáng hắn mấy năm này mấy bộ phim phòng bán vé đều là rất cao nhất cũng liền hơn mười cái trăm triệu mà thôi nghe còn giống như xem như không sai không xem qua tiêu khẳng định không chỉ tại đây lần này đập này chủng loại hình rất rõ ràng cũng là hướng về phía phòng bán b è đến kiếm tiền nha không dùng mình lúc đầu mọi người không có giao tập kết quả tại lần đầu nghi thức bên trên có phóng viên hỏi chính văn trạch một câu người ý kiến gì đồng loại hình phim chặt lọt kẹ phiền n o loại vấn đề này xác thực rất thường gặp bởi vì rất nhiều phóng viên trình độ cũng liền cái dạng này ai ngờ chính văn trạch lại trực tiếp tới một câu hiện tại người nào đều có thể làm đạo diễn cái nghề này cánh cửa càng ngày càng thấp chương chín trăm tám mươi mốt đây cũng là lẫn lộn chương chín trăm tám mươi mốt đây cũng là lẫn lộn câu nói này nói chuyện khẳng định là sòng to gió lớn hiện trường các phóng viên nghe câu nói này về sau lập tức con mắt liền phát sáng lên đầu góc bên trong đã là xuất hiện rất nhiều bản án chỉ bằng mượn câu nói này ta có thể viết ra mười đầu tin tức đến mà lại từng cái đều là tiêu đề đảng nói như vậy tôi hiểu nếu là không trở thành cái tin tức liền kỳ quái nữa nha tôi hiểu mặc dù là cái người mới đạo diễn tại thế giới điện ảnh từ bên trong là bối điểm tương đối thấp bất quá hắn tốt xấu tại hiện trường phóng viên liền cùng như liên cùng kế tiếp theo hỏi cái này phương diện vấn đề tựa như là dự định lại làm một chút kích thích đồ vật g a bất quá chính văn trạch không có kế tiếp theo trả lời phương diện này vấn đề một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ bất quá hắn cái dạng này để ủng hộ tô hiểu người nhìn thấy đoán chừng sẽ càng thêm không cao hứng liền một bộ trướng mắt dáng vẻ sách đều không nghĩ nói thêm giống như nói vài câu tô hiểu mình đẳng cấp liền sẽ giảm xuống đồng dạng thái độ này để người cảm thấy liền còn thật không thoải mái quả nhiên cũng không có cần bao lâu chuyện này liền trở thành lớn tin tức trong lúc nhất thời s ô i trào dưng dường tô hiểu cùng chính văn trạch hai cái này đạo diễn nhiệt độ đều là tương đối cao cái chủng loại kia đừng nhìn tô hiểu đã nửa năm không có thi đấu b ấ t quá tại nhân khí phương diện này tôi hiểu vẫn là không có cái gì hạ xuống đám phan hâm mộ nghe tới câu nói này lập tức liền tức giận bắt được cái này chính văn trạch chính là một trận cột vốn thứ đồ gì điện ảnh làm sao vậy còn muốn ngươi đồng ý mới được chết người ai điện ảnh không đều là có cái lần thứ nhất sao ngươi năm đó cũng là lớn đạo diễn rồi cũng không nhìn một chút mình mấy năm gần đây đập đều là thứ gì còn không biết xấu hổ nói người khác đâu con hàng này có phải là t i n ngựa đi lên cứ như vậy nói chuyện tôi hiểu cùng hắn cũng không có gì gặp nhau người ta có tiền chính là n ĩ đập ngươi có sao thật là có ý tứ cái ngốc bức này, thứ đổ gì à? đại gì đ đa số bình luận đều là tại phun cái này chính văn trạch chủ yếu hắn câu nói này nói thực tế là không có gì đạo lý trực tiếp đi lên liền âm dương và khí từ phương diện này đến nói hắn là không chiếm lý thấy thế nào đều là hắn vấn đề tương đối lớn tôi hiểu cũng không nói cái gì mà lại tôi hiểu phan hâm mộ bên trong điện cạnh vòng nhiều người kia điện cạnh vòng bên trong mọi người bình thường phun người cái gì cũng quá bình thường bất quá lúc này tự nhiên là các loại miệng phun hương t ơ m chủ yếu n g ư ơ i một cái đạo diễn khả năng xác thực danh khí là thật lớn bất quá ngươi nói phan hâm mộ lời nói khẳng định liền so ra kém tô hiểu người ta hay là thưởng thức ngươi tác phẩm nhiều một chút thưởng thức ngươi người này cũng không nhiều đạo diễn bản thân cùng thần tượng cũng không phải là một chuyện tô hiểu là cái đặc thù hiện tượng còn có một nguyên nhân chính văn trạch g i a hỏa này bản thân liền thường xuyên bị phun cái miệng này nói chuyện liền dễ dàng đem không ngừng cửa trước đó cũng không phải không có xuất hiện qua loại chuyện này bất quá không có khả năng bình luận đều là thiên về một bên tự nhiên cũng có chính văn trạch bên kia người ủng hộ đám người này là không mua tô hiểu sổ sách ta cảm thấy người ta bạch đạo nói không có gì m a bệnh nhà hiện tại đạo diễn cánh cửa thực tế là quá thấp là người đều có thể làm đạo diễn cái này cũng nói ra tiếng lòng của ta đích thật là rất làm người buồn ôn nếu không tại sao nói hiện tại nát phiến rất nhiều đâu cũng là bởi vì là người đều muốn tới khi đạo diễn trước đó diễn viên truyền hình khi đạo diễn còn có một số tác gia tới điện ảnh thì thôi hiện tại cái này chơi game đều tới quay phim thật là để người còn rất im lặng dù sao ta cảm giác tiếp tục như thế lời nói trong nước phim cũng đừng trông cậy vào đoán chừng sẽ càng ngày càng nát mặc dù chính văn trạch cũng không phải cái thứ tốt mấy năm gần đây đập đều là thứ đ ồ gì bất quá hắn câu nói này nói hay là không có gì m a bệnh cái này tôi hiểu là ai a f a n hâm mộ đều cùng không có đầu góc đ ồ n g dạng người ta một câu cần thiết hay không đây cũng quá pha lê tâm đi bài đạo như thế nào đi nữa đó cũng là trong nước nổi tiếng đạo diễn trong vòng địa vị bảy ở nơi này nói ngơi ư một người mới đôi câu làm sao rồi những này f a n hâm mộ sợ là không biết phim cái vòng này không có đơn giản như vậy thật đem chính văn trạch loại người này làm mất lòng thần tượng của bọn hắn đoán chừng về sau coi như không dễ lăn lộn l i ê n cái đề tài này trong lúc nhất thời mọi người triển khai kịch liệt thảo luận t ô hiểu lại một lần nữa không hiểu thấu trở thành chủ đề trung tâm cái này thật đúng là không phải t ô hiểu cố ý đơn thuần là nằm t ư ơ n g mà lại t ô hiểu hai ngày nay lướt sóng không phải như vậy tấp nập hay là nghe người khác nói hai ngày nay đ o à n làm phim người đều ghé vào cùng nhau thậm chí m ì nậu cũng cùng một chỗ tới tham gia đường diễn hỗ trợ tăng lên nhiệt độ mà lại bên trong xác thực có m ì nậu tham dự nàng đi theo không có vấn đề gì mọi người kết thúc làm việc cùng một chỗ lúc ăn cơm mới nghe nói chuyện này tại đường diễn thời điểm cũng không có cách nào nhìn điện thoại di động mỹ n ầ u trợ lý hoàn toàn liền coi tô hiểu là thành người một nhà rất khó chịu liền nói người này có mang bệnh đi tại cái này âm dương quái khí những cái kia diễn viên cũng không quá dám nói cái gì quá kịch liệt dù sao đều là cái vòng này bên trong ngươi nói trắng ra văn trạch nói xấu hay là loại người này nhiều trường hợp quay đầu thật bị người quay xuống hoặc là ra ngoài nói lời như vậy truyền đến chính văn trạch lỗ hai bên trong giảm không tốt liền sẽ có nhất định ảnh hưởng người coi như ủng hộ tô hiểu cũng không thể nói quá mức kích thích lời nói chỉ là phim nữ số hai mở miệng đến một câu bạch đạo người này ta trước kia hợp tác qua nói chuyện còn có tính tình là cái dạng này trước đó tại đoàn làm phim bên trong liền cái dạng này tô h i ể u là người trong cuộc cũng không ít người đang chăm chú nét mặt của hắn muốn nhìn một chút tô h i ể u có phải hay không sinh khí loại hình bất quá tô h i ể u xem ra có tốt trên mặt thậm chí còn treo tiếu dung nói không có ảnh hưởng là không có khả năng hảo hảo bị người nói như vậy mà lại lập tức trở thành chủ đề trung tâm các loại bên trên tin tức cái gì cái này a i nghe tâm lý có thể cao h ứ n g nha chỉ bất quá tô h i ể u cũng sẽ không quá tức giận bây giờ nói lời này về sau cái kia chính văn trạch có thể sẽ bị đánh mặt nghĩ đến cái này bên trong t ô nói nói chu i ể hiên i liền ờ càng càng nở nụ cười mở miệng nói ra tính tình cái gì có lúc khả năng cũng không phải thận chính là người thiết mã thôi hắn tại công chúng trường hợp nói loại lời này khẳng định biết sẽ có hậu quả gì mỹ nô hỏi người ý là hắn cố ý nói như vậy không sai đây cũng là lẫn lộn một loại thủ đoạn t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai thật muốn tiền t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai thật muốn tiền xuyên qua người yêu bộ phim này kỳ thật nhiệt độ cũng liền cái dạng kia mà thôi ta đoán t r ư ờ n g sau cùng phòng bán vé sẽ không quá cao chính văn trạch mấy năm này phim đều là không sai b i t lắm chu hiên bên này không nhanh không chầm nói bất quá hắn hiện tại áp lực tương đối lớn bởi vì cùng công ty ký đánh cược hiệp nghị hắn phòng bán vé tính gộp lại bắt đầu còn không đạt được quy định mục tiêu lập tức đánh cược ngày nhanh đến hắn bộ phim này hẳn là tại ngày đến trước đó cuối cùng một bộ tôi r ừ phi phòng h đại bán nếu bạo, vẽ k n g c á này n đ á hiểu cực h ệ triệu, hiện p phục lập phải nghị hắn định. muốn công gần nên hắn hiện tại đoán chừng cũng có chút sốt ruột đi. Mọi người sau khi nghe, cũng là không khỏi bị doạn, thế này thì quá mức rồi, lập tức phải bồi thường nhiều thua thua cho cho chút khi khỏi hù thế thì như h bị là là Mà ty tại sốt ruột tức Tôi sau, sau quá đi. Mọi mức về vậy. có bội bồi rồi, i cũng không phải thật bất ngờ ngành giải trí bên trong đặc biệt là phim phương diện này thì đánh cược hiệp nghị rất nhiều cái gì phòng bán vé giữ gốc loại hình bình thường chơi như vậy ngươi nếu là đ ạ t thành mục tiêu rất rõ ràng sẽ rất kiếm nếu như không có vậy thì phải bồi thường tiền bất kỳ cái gì sự tỉnh đều là tương đối có thể ký cái này nói rõ cũng còn rất tự tin bất quá luôn có lật xe thời điểm đây là suy nghĩ rất nhiều không đến đồ vật mà lại chính văn trạch cái này bồi thường tiền l ạ c h thật là tương đối lớn nói rõ đây không phải một bộ hai bộ phim sự tỉnh là một cái lâu dài hiệp nghị nếu không phải chu hiên nói một lần đoan chừng mọi người cũng không biết chuyện này chu hiên dù sao cũng là công ty tầng quản lý bình thường tiếp xúc cũng đều là những công ty khác cao tầng biết đến đồ vật tự nhiên sẽ nhiều một chút loại vật này chắc chắn sẽ không quá nhiều tại bên mà nói cho dù là vòng tròn bên trong người khả năng liền biết có cái đánh cược hiệp nghị tại cụ thể hiệp nghị là cái dặm gì cái này khẳng định người biết liền thiếu đi tôi hiểu sau khi nghe cũng đ ạ i khá i minh bạch một chút c h ắ c không được như thế ăn vạ đâu bắt được hắn lập đoàn n g u y ê n lai、like、cuối cùng đều là vì lẫn lộn vì nhiệt độ mà thôi không thể không nói ngành giải trí bên trong người thật sự là ở phương diện này quá mạnh tôi hiểu cùng bọn hắn so ra thủ đoạn hay là non không ít vừa v ậ t độ hất của mình cao hắn lôi kéo cùng một chỗ trực tiếp nhiệt độ liền bắt đầu mà lại hai người bọn họ phim xem ra loại hình vẫn có chút giống quay đầu nếu để cho tôi hiểu bộ phim này trực tiếp bị vùi dập giữa chợ như vậy hắn cũng là người được lợi lớn nhất xem ra chu hiên nói cũng không có vấn đề gì đích sắc không có đơn giản như vậy tôi hiểu cũng không cảm thấy người này chưa đóng nổi bồi thường khoản đừng nhìn gần hai trăm triệu tựa như là thiên văn số tự thế nhưng là đối ngành giải trí đám người này đến nói cái này tiền cũng là không có vấn đề gì những minh t i n h ca cái gì một bộ phim một bộ phim truyền hình đều có hơn một trăm triệu thu nhập mà lại rất nhiều thu nhập hay là âm thầm toàn bộ cái gì âm dương hợp đồng loại hình ngay cả thuế đều cho tỉnh ngươi liền đ ừ n g đề cập lớn đạo diễn chính văn trạch loại này cả vị đạo diễn thu nhập tuyệt đối so minh tính cao hơn bọn hắn tiền kiếm được các loại phương diện người bình thường không tưởng tượng nổi chỉ bất quá ai nguyện ý đem tiền ra bên ngoài bên cạnh cầm đâu cái kia cũng không phải con số nhỏ cái này tiền có thể không cho tự nhiên là tốt nhất cho nên liền các loại nghĩ biện pháp trước mắt còn tại d â y r ù a giai đoạn an bạ tô hiểu lôi kéo tô hiểu ra cãi nhau cũng bất quá chính là thủ đoạn một trong mạng tôi khả năng cũng không phải là chủ yếu lẫn lộn thủ đoạn chỉ bất quá bị người như thế lôi kéo làm cái công cụ nhân tô hiểu làm sao có thể không có chút nào để ý đâu tô hiểu cũng không phải tính tình tốt như vậy người mặc dù người này tại phim chiếu lên về sau rất nhanh liền sẽ bị đánh mặt tôi hiểu hay là tự tin mình phim hẳn là so hắn mạnh nhìn lại phòng bán vé còn không bằng n g ư ờ i xem t h ư n g ư ờ i cái này không phải liền là đánh mặt sao phòng bán vé nếu là còn không có con hàng này phim cao tôi hiểu cảm thấy mình phải rất thất bại liền hắn kia phim danh tự còn có kết hợp thế giới này phim trình độ chất lượng đoán chừng là chẳng ra sao cả tôi hiểu lòng tin phương diện này không có vấn đề hắn cũng đang nghĩ mình muốn làm sao phản kích một chút đâu chỉ bất quá đang dùng cơm đâu tôi hiểu cũng liền không có sách chuyện này nói những này không vui không có ý nghĩa còn phải cùng cùng mới được tối về về sau tôi hiểu tìm chu hiên đến chính mình khách sạn nghĩ đến thương lượng một chút lão bản nhìn ngươi lúc ăn cơm cũng không nói cái gì còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy tính nữa nha chu hiên tới về sau cũng là mang trên mặt tiếu dung nói may biết t ô hiểu là cái nam nhân bình thường nếu không cái này đ ê m h ô m khuya khoắt đến hắn khách sạn gian phòng bên trong hay là có một chút hoảng chu hiên bên này nói trực tiếp nhất phương pháp chính là ra ngoài cũng âm dương khoái khí đôi trở về sau đó chuyện này liền triệt để làm lớn chuyện quay đầu ai phim không được sẽ bị trào phúng một đoạn thời gian trong đó lợi hại quan hệ rất rõ ràng tất cả mọi người minh bạch t ô hiểu bên này lại nói trực tiếp ra ngoài đôi lời nói cảm giác hay là tố chất quá thấp cũng không có ý gì liền c u n g bát phụ chửi động không sai b i lắm vậy lao bản ngươi có ý tứ là chu hiên luôn cảm thấy t ô hiểu người này hẳn là trong lời nói có hàm ý t ô hiểu cũng liền đơn giản nói một lần mình ý nghĩ chu hiên nghe tới về sau cả người không khỏi s ư n g sở lập tức liền nói lao bản ngươi này sẽ sẽ không chơi quá lớn à. ta cảm thấy thắng khả năng tương đối lớn hẳn là sẽ không thua t ô hiểu bên này hay là chắc chắn nói h ẳ n tại trước mặt chu hiên không cần thiết nói những cái ư kỳ thật tôi hiểu phim là dạng gì chu hiên thật đúng là không biết đâu đầu tiên liền quá trình này chu hiên là một chút cũng không có tham dự phim cuối cùng giải quyết về sau cũng không thể tùy tiện để lung tung tránh tiết lộ phong hiểm chu hiên là không có chút nào rõ ràng cùng mọi người đồng dạng đều nhìn một chút video b ấ t quá video v ậ t này là nhìn không ra thứ đồ gì đến rất nhiều phim đều là video nhìn xem không sai làm sao vừa đi d ạ m chiếu phim xem hết trình thời điểm cũng không phải là cái mùi kia nữa nha chu hiên cũng không cần cân nhắc vấn đề này hắn vẫn tin tưởng t ô hiểu t ô hiểu dám làm như thế nói do hắn là có nhất định nắm chắc trực tiếp liền gật đồ nói tốt vậy liền trực tiếp b u ô n g lời đi tốt nhất là n ắ m trận điểm không phải muốn chính thức chiếu lên quay đầu nhìn tình thế không đúng hắn cũng sẽ không thể đáp ứng tôi hiểu cũng không làm phiền mở ra mình lấy bô biên tập một chút trực tiếp chính văn trạch ra hòa này sau đó biên tập một đoạn văn tự đại khái ý tứ cũng rất đơn giản mọi người đến ở cờ một chút vừa v ặ n phim là không sai biệt lắm về thời gian chiếu có thể so sánh một chút riêng phần mình phòng bán b é l i ê n đến cái đánh cược ai thua lời nói cho đối phương hai mươi triệu liền tốt vật này không có gì pháp pháp những cái cơ giới kinh doanh đại lão tại trên tv còn quang minh chính đại đánh c ư đâu trực tiếp chính là một trăm triệu một tỷ loại này b ấ t quá càng nhiều hay là cái manh lưới người ta sẽ không thật muốn tiền t ô hiểu liền không giống hắn là thật muốn tiền chương chín trăm tám mươi ba đến cùng có tiếp hay không chương chín trăm tám mươi ba đến cùng có tiếp hay không t ô hiểu vụ cá t ư ợ n g này trực tiếp tới cái hai mươi triệu cái số này cũng là t ô hiểu tại trải qua một phen cân nhắc về sau quyết định hắn ngược lại là muốn càng nhiều tỷ như nói hai trăm triệu loại hình khẳng định tốt nhất bởi vì t ô hiểu thắng khả năng là phi thường lớn không thể nói một trăm tỷ số thắng tốt như vậy giống thật ngông cùng một chút bất quá chín mươi chín phần thắng hẳn là không có vấn đề gì thậm chí theo t ô hiểu còn rất bình thường tương đương với cái này tiền hắn đã l à tới tay tự nhiên có thể nhiều thắng một điểm mới là tốt nhất bất quá hai trăm triệu cái kia thực tế là quá khoa trường đối phương như thế nào đi nữa cũng không thể đáp ứng cái này t ô hiểu cũng là sợ hù đến đối phương mới có mình ý nghĩ hai mươi triệu hẳn là không sai biệt lắm cái số này chính văn trạch hẳn là có thể tiếp nhận đối với hắn loại người này đ ế nói hai mươi triệu có thể sẽ có một chút đau lòng bất quá cũng không tính là cái gì không thể tiếp nhận điểm so với hai mươi triệu lời nói vẫn thua về s o mặt mũi ném càng thêm khó chịu một chút chính văn trạch nếu là không đáp ứng liền chứng minh người này thực tế là quá vất vả người n g ta chính là không nghĩ đáp ứng mà thôi cùng số lượng cái gì cũng không quan hệ tôi hiểu cho chu hiên còn kiểm tra một chút bảo đảm văn án không có vấn đề gì tại cái này văn án bên trong tôi hiểu còn nâng lên phòng bán vẽ cũng không thể hoàn toàn phản ứng một bộ phim chất lượng cái này không có gì m a bệnh xác thực cũng là sự thật có một ít loại hình phim khả năng chất lượng là rất không tệ bình điểm cũng không thấp nhưng chính là phòng bán vẽ không có nhiều cái này chính là bị loại hình cho hạn chế lại cũng không có gì biện pháp bất quá phòng bán vé khẳng định là chủ yếu phản ứng người phòng bán vé cao lời nói khẳng định chứng minh vẫn có một ít đồ vật dù là n g ư ơ i là lẫn luận ra n g ư ơ i cái này m à kết tinh bản lĩnh cũng là ngưỡng bức tại văn án bên trong tôi hiểu biểu thị kết hợp phòng bán vé cùng bình điểm đến so sánh nếu là thua mình thừa nhận là được trong đó phòng bán vé khẳng định là chủ yếu thành điểm chủ yếu tôi hiểu đối với mình phim bình điểm cũng là có lòng tin bình điểm chắc chắn sẽ không thấp nhất là ở cái thế giới này đến lúc đó hai cái phương diện đều áp chế đối phương đối phương không thừa nhận thua đều không có cách t ô hiểu đây là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại đầu này v ã y bù phát ra ngoài về sau lập tức gây nên rất lớn tiếng vọng dù sao tôi hiểu hiện tại là mười triệu f a n hâm mộ lớn b mà lại hắn cái này đều là số phấn cương thi phấn tỷ lệ là rất thấp cái này liền tương đối khủng bố ngươi đừng nhìn những minh tinh ca hơi một tí liền mấy chục triệu f a n hâm mộ cùng tôi hiểu cái này hơn mười triệu thậm chí đều không có so lại thêm dính đến chính văn trạch hôm nay chính văn trạch nội hàm hắn chuyện kia nhiệt độ còn không có xuống dưới đâu cái này liền càng thêm không được lập tức nhiệt độ cất cánh t ô hiểu đầu này gãy bù cũng là không có nghi vấn liền lên nóng lục soát hiện tại t ô hiểu là đem cái này vấn đề lưu cho đối diện đến cùng có tiếp hay không đây là cái tương đối bối rối vấn đề tôi hiểu tin tưởng chính văn trạch còn có đoàn đội của hắn đoán chừng không nghĩ tới mình còn có một chiêu này đâu lúc này đoán chừng phải có chút đau đầu bởi vì tôi hiểu cái này ném ra ngoài đi về sau còn có chút để người rất sợ hãi để người nhịn không được liền nghĩ hắn vì cái gì tự tin như vậy nha nhưng ngươi nếu là không chấp nhận như vậy tại dư luận phương diện liền sẽ không tốt mặc kệ ngươi lý do gì nói dễ nghe đi nữa đều vô dụng người ta đều sẽ cảm giác được ngươi đây là sợ nếu là thật đáp ứng lời nói là thuyền trong mương làm sao bây giờ đâu không phải là không có khả năng này loại này đánh cực bởi vì chính văn trạch tại đạo diễn lĩnh vực này bên trong so tôi hiểu tư lịch còn có thực lực đều mạnh lên quá nhiều tại ngoại giới xem ra là cái dạng này chính văn trạch thắng còn giống như rất bình thường nhưng nếu là thua vậy liền không tốt lắm có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng đôi này thanh danh tổn hại cũng quá lớn tôi hiểu mặc kệ nhiều như vậy không tiếp lời nói các ngươi liền cho ta yên t ĩ n h điểm trung thực bị đánh là được đừng suốt ngày nghĩ đến lẫn l ộ t còn lôi kéo lao tử cùng một chỗ nếu là dám tiếp lời nói như vậy cái này đánh cực khẳng định sẽ bị chú ý đối t ô hiểu đến nói đây là chuyện tốt hai bộ phim nhiệt độ đều sẽ đi lên đến lúc đó khẳng định sẽ gia tăng chú ý độ loại hình lúc đầu đối tô hiểu cái này mới phim không ưa người khó mà nói đùa nghĩ đến đi xem một chút đâu chủ yếu nhất vẫn là hai mươi triệu có người đưa tiền đến cái này tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm chỉ cần là đáp ứng liền tương đương với đưa hai mươi triệu cho t ô hiểu t ô hiểu ước gì bọn hắn đáp ứng nữa nha bản thân liền là nghĩ đến hố tiền mà lại cùng những cái kia các đại lao đánh cược không giống các đại lao chính là nói như vậy một chút không có khả năng thật đưa tiền cho cũng không cần có lúc cái này đánh cược k ó mà nói chính là sớm chủ h ạ c tốt tại trong t v biểu diễn một chút mà thôi tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng tôi hiểu cái này liền không giống chúng ta lại không có quan hệ gì ta vì sao không muốn mà lại chỉ cần là đáp ứng đó chính là khắp thiên hạ đều biết hoàn toàn không cần cái gì giấy trắng mực đen khế ước đến lúc đó ngươi không trả tiền lời nói tôi hiểu trực tiếp ra thông qua truyền thông âm dương quái khí chính văn trạch đ ô i câu tiền khẳng định sẽ cho trừ phi thật không biết xấu hổ hai mươi triệu mà thôi tin tưởng còn chưa tới tình trạng kia đâu ha ha ha tôi hiểu cũng quá ác đi, đi lên chính là hai mươi triệu đánh cược đây là sự thực không sợ chết hay là đối với mình phim tương đối có tự tin tôi hiểu sẽ có hay không có điểm thật ngông của n g à, làm hắn phan hâm mộ ta cũng không cảm thấy hắn bộ phim đầu tiên có thể bao nhiêu như bất n g chính văn trạch dù sao cũng là nổi danh đạo diễn hắn phim giữ gốc cũng có năm trăm triệu trở lên phòng bạn b é chỉ cần chất lượng không phải quá kém một tỷ hay là không có vấn đề tôi hiểu khả năng thật quá tự tin không quan trọng tôi hiểu lại không phải không có cái này tiền bình thường làm từ thiện cũng không chỉ điểm này chính là không quen lấy n g ư ờ i hy vọng cái kêu bạch cái gì cũng đừng sợ à, sợ liền không có ý nghĩa ha ha một đám nhất trí k ó mà nói chính là hai bên thương lượng xong lẫn lộn mà thôi cái này nếu là sớm thiết kế tốt cái kia cũng quá buồn nôn đi tôi hiểu nếu là thật chơi như vậy lời nói cuối cùng có thể là sẽ thua thiệt tiền hai mươi triệu cũng không phải con số nhỏ bất quá h ấ y bồ đều phát ra tới là không thể nào rút về hoặc là xóa bỏ đầu năm nay làm nhân vật công chúng n g ư ờ i h ấ y bồ phát ra tới dù là vài giây đồng hồ liền xóa cũng sẽ có người xin xót đến lúc đó đều là xin xót n g ư ờ i xóa cũng vô dụng biết tôi hiểu không có đường quay về có thể đi mọi người đã cảm thấy tôi hiểu có phải hay không sinh khí loại hình cho nên mới sẽ chỉnh ra cái này có chút cấp trên đánh cược đương nhiên cũng sẽ có một chút coi là khắp thiên hạ mình nhất minh mọi người cho rằng đây chính là liên hợp lẫn lộn chương 984, 20 t r i ệ u thật không lỗ chương 984, 20 t r i ệ u thật không lỗ chính văn c h ạ c h cùng đoàn đội bên kia tự nhiên cũng là ngay lập tức liền biết được tin tức này bọn hắn hôm nay cũng là rất bận hôm nay là một cái lần đầu lễ cái gọi là lần đầu chính là làm điểm vòng tròn bên trong minh tinh còn có nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh loại hình tới xem phim hiện trường lại mời một ít truyền thông đối với mấy cái này xem ảnh minh tinh tiến hành phỏng vấn mọi người bắt được một trận khích lệ từ từng cái góc độ nói một chút phim tốt đây cũng là một loại tuyên truyền ngành giải trí bên trong giảng cứu chính là một cái người đến ta cái này người giống tô hiểu tại phương diện này khẳng định là không sánh bằng chính văn trạch người ta tại ngành giải trí phương diện này giao tiếp dù sao nhiều năm như vậy lại thêm trong vòng địa vị b à y ở cái này bên trong đích sắc không phải tô hiểu có thể so sánh tại cái này kết thúc về sau chính văn trạch còn có đoàn đội mới biết được chuyện này chính văn trạch cầm điện thoại nhiều lần nhìn tô hiểu đ ấ y bổ về sau cũng là lộ ra tiểu dung tiểu tử này có phải là quá đem mình làm là một lần sự tỉnh rồi mạnh đạo chúng ta hay là đừng phản ứng hắn hắn đoán chừng cũng là nghĩ lôi kéo n g ư ờ i cùng một chỗ lẫn lộn không cần thiết phản ứng hắn không có tư cách cùng n g ư ờ i so bên cạnh trợ lý nói trong giọng nói rõ ràng rất trướng mắt tô hiểu hành động này cho nên nói người tại rất nhiều tình huống giới hay là vô cùng song tiêu chính văn trạch tại phỏng vấn thời điểm nói tô hiểu cũng là có cố ý lẫn lộn ý tứ bọn hắn không cảm thấy có cái gì kết quả tô hiểu phát cái bầy bù bọn hắn đã cảm thấy là cố ý cảm thấy tô hiểu còn rất buồn ôn chính văn trạch lại nói vì cái gì không để ý nghĩ lẫn lộn lời nói vậy liền cùng một chỗ thôi đến lúc đó hắn phim không được lẫn lộn đều là không tốt nhiệt độ ngược lại đều là chúng ta thế nhưng l à bệnh đạo n g ư ơ i nghĩ tới không có cái này đánh cược ngươi tiếp lời nói thắng người ta cảm thấy bình thường thua hậu quả liền nghiêm trọng chúng ta hoàn toàn không chiếm tiện nghi trợ lý rõ ràng là nghĩ đến điểm này chính văn c h ạ c h lại một bộ thái độ thờ ơ làm sao liền không chiếm tiện nghi không phải có hai mươi triệu sao cũng không ít cái này vừa nghe đến có thể kiếm tiền cái này tựa như là không sai rất rõ ràng chính văn c h ạ c h cũng giống như vậy thái độ nếu thật là thắng lời nói hắn nhất định sẽ đuổi theo tô hiểu đòi tiền không có khả năng r ộ n lượng được rồi mà lại hắn cũng tương tự đối với mình hết sức tự tin cảm thấy bộ phim này vẫn là có thể mà lại như thế nào đi nữa tôi hiểu một người mới lại là người ngoài ngành trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua phim cái nghề này hắn bộ phim đầu tiên có thể đánh ra thứ gì đến đoán chừng đều không cách nào nhìn thắng hắn cũng không có vấn đề đặc biệt là tôi hiểu kêu bộ phim danh tự cái gì chặt lọt kẻ phiền não nghe dở dở tương ứng nghe xong cái tên này cũng làm người ta cảm thấy không hứng thú giống chính văn chạch loại này tư duy rất rõ ràng t r ư ớ n g mắt loại này danh tự bạch đạo hắn dám như thế cược có phải hay không là đối với mình phim tương đối tự tin trước mắt cũng không có cử hành lần đầu còn không có hiểu rõ đến nghiệp nội nhân sĩ đối bộ phim này đánh giá trợ lý hay là nhắc nhở một chút hắn cảm thấy không ai sẽ ngốc ngốc tới đưa tiền hai mươi triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ tôi hiểu có thể có nhiều tiền như vậy cũng không thể tùy tiện lấy ra tặng người nhà khó mà nói chính là có chuẩn bị chính văn c h ạ c h người này chính là tương đương tự tin hắn hoàn toàn không xem ra gì ngươi không khỏi nghĩ nhiều lắm cái này hai mươi triệu có lẽ hắn căn bản là không có nghĩ đến là t h ừ a ngươi có thể hiểu thành hắn lấy ra marketing hai mươi triệu cầm đi bình thường marketing không nhất định có cái này nhiệt độ ta nếu là đáp ứng cùng hắn cực cái kia chú ý độ liền d o a người n đối với hắn phim ngay từ đầu cũng là có trợ giúp hắn ý nghĩ này không sai chính văn trạch còn có tính toán của mình mà lại hắn phim dạp chiếu phim sắp xếp phiến lượng cùng chúng ta là không có cách nào so cơ hội không tại một cái lượng cấp bên trên cái này hắn nghĩ phòng bán vé cao hơn ta là chuyện không thể nào loại này sắp xếp phiến thấp phim dựa theo trước đó kinh nghiệm nhiều năm đến xem chiếu lên trước mấy ngày trôi qua về sau khả năng cũng không có cái gì sắp xếp phiến một ngày có thể có cái một trận cũng không tệ dạp chiếu phim sắp xếp p h ế loại đồ chơi này bản thân liền là rất mơ hồ có lúc ngươi một bộ phim minh tinh thật nhiều khả năng đều không có gì sắp xếp phiến đạo diễn đều phải tự mình hạ tràng tự mình hạ tràng không thể nghi ngờ chính là muốn điểm chủ đề đến gây nên chú ý gia tăng sắp xếp phiến loại hình bởi vì cái này thật rất trọng yếu ngươi không có sắp xếp phiến lời nói phòng bán vẽ làm sao lại cao đâu ngươi một ngày chỉ thả một trận người ta một ngày một tháng hai năm một không trận ngươi trận này liền xem như ngồi đấy phòng bán vẽ cộng lại vẫn không có người nào nhà cao nha nghĩ đến cái này bên trong liền không khả năng t h a không có gì đáng lo lắng chính văn chạch cái này tính cách chú định hắn sẽ không cự tuyệt bản thân liền là cái còn rất của người tôi hiểu hành động này để hắn không thể tiếp nhận nếu như bị tôi hiểu nghe tới lời nói này biết hắn ý nghĩ đ o á n chừng có thể cười đến rút g ầ n đi sáng sớm hôm sau chính văn trạch bên này liền đáp lại chính văn trạch không phải tự mình hạ t r à n g là phòng làm việc của hắn cho đáp lại biểu thị đón lấy cái này đánh cược trong lúc nhất thời mọi người hứng thú đến cũng biết đây là cái có ý tứ sự t ì n h không nghĩ tới chính văn trạch t h ậ t t i ế p cái này có đáng xem chính văn trạch phòng làm việc đáp lại trên cơ bản cũng chính là thái độ của bản thân hắn cái này không sai đại đa số người đều là an dương chúng chờ lấy thấy kết quả là được hiện tại cũng còn không có chính thức chiếu lên đâu ai cũng không biết kết quả sau cùng cứ việc tất cả mọi người cảm thấy tô hiểu là không có gì thắng khả năng bất quá cũng có một chút to gan người có to gan ý nghĩ lỡ như thật lật xe đây trừ lại đa số người một bộ điểm người nhìn thấy chính văn trạch thật đáp ứng còn tưởng rằng đây chính là lẫn l ộ đâu đoán chừng đều thiết kế tốt liền bắt đầu phun còn có số ít điểm người cảm thấy chính văn trạch đáp ứng tô hiểu tay mơ này đạo diễn đánh cược thực tế là hàng thấp lọt của mình cách đối với hắn rất thất vọng ngoài ra chính văn trạch phòng làm việc cái này văn án hay là rất u ồ n g xem thường t ô hiểu hương vị hết sức rõ ràng thậm chí có người đang nói cái này có phải hay không là chính văn trạch mình biết giống như là hắn nói chuyện cầu k h hiện tại tốt tất cả mọi người tại cùng hai bộ phim chiếu lên đến xem phòng bán v é thế nào trên cơ bản chiếu lên hai ngày trước nhìn xem phòng bán v é cùng danh tiếng liền minh bạch là cái gì tình huống cứ việc tất cả mọi người cảm thấy t ô hiểu không có thắng cơ hội bất quá vẫn là muốn kiến thức một chút trên lệch bao lớn trong lúc nhất thời hai bộ phim nhiệt độ đều không thấp làm cùng ngăn kỳ cái khắc phim liền có chút không thoải mái mẹ n ó nhiệt độ đều bị bọn hắn cướp đi chính văn trạch phim cũng coi như hắn cái tên này chính là chiêu bài nhưng t ô hiểu tiểu tử kia dựa vào cái gì nha đến cùng sẽ lẫn lộn chính là lợi hại hiện tại vòng tròn bên trong người đều cảm thấy t ô hiểu cái này đánh cực chính là lẫn lộn thủ đoạn mà tôi hai mươi triệu cái hiệu quả này còn giống như thật không lỗ chương chín trăm tám mươi lăm gạo cũ đưa tiệc chương chín trăm tám mươi lăm gạo cũ đưa tiệc t ô hiểu ngược lại là không nghĩ tới hắn lao trượng nhân cũng trở thành chuyện này ăn dưa quần chúng một trong gạo cũ bên này tại mình rộng rãi sáng tỏ văn phòng bên trong đối điện thoại trên mạng lướt sóng một bộ còn rất ăn dưa biểu lộ vất quá hắn ở công ty bên trong làm như vậy cũng không có gì chủ yếu cũng không ai có thể chú ý tới to như vậy văn phòng bên trong cũng chỉ hắn một người mà thôi xem hết là chuyện gì xảy ra về sau gạo cũ cũng là nhịn không được h ừ lạnh đôi câu rõ ràng cảm xúc là có một ít bất mãn bất quá hắn cái này bất mãn khẳng định không phải đối t ô hiểu mà là đối cái tia chính văn trạch sự tình tiền căn hậu quả ngươi tìm hiểu một chút về sau liền có thể biết chuyện này không phải t ô hiểu chọn trước bắt đầu có người cố ý đang làm sự tình mà thôi đằng sau t ô hiểu thao tác loại hình đến cùng là thế nào cân nhắc cái này gạo cũ cũng không rõ ràng bất quá con rể của mình hay là hiểu rõ một chút đoán chừng cũng không phải là cấp trên thao tác không có khả năng bạch bạch đưa tiền hai mươi triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ gạo cũ suy nghĩ một chút hay là gọi điện thoại cho mỹ nấu bên kia trực tiếp cho t ô hiểu gọi điện thoại loại này thao tác hắn ngược lại là không có làm qua chủ yếu quan hệ của hai người loại kia thao tác vẫn tương đối lung túng chắc hẳn t ô hiểu là ý tưởng gì mỹ nấu khẳng định là biết đến mình hỏi một chút liên tốt uy cha ngươi làm sao lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta ngươi cái giờ này hẳn là ở công ty nha mỹ nấu thanh em rất nhanh liền chuyển tới vừa nghe đến nữ nhi của mình thanh âm gạo cũ trên mặt cũng là kìm lòng không được liền lộ ra thiếu dung thanh âm tương đối hiền lành nói không có việc gì liền muốn hỏi một chút tôi hiểu cùng người ta đánh cược hai mươi triệu đây là có chuyện là gì cái này ngay từ đầu ta cũng không biết đ o á n chừng là sinh khí đi mỹ n ầ u bên này liền đại khái giải thích một chút bất quá tô hiểu cũng không phải cấp trên hắn đoán chừng là đối với mình phim còn rất có lòng tin à, ta cảm thấy hắn không nhất định sẽ thua mỹ n ầ u cái này còn tính là tương đối khiêm tốn thuyết pháp phim q u a y chụp nàng là tham dự qua mà lại kịch bản cái gì đều nhìn qua tự nhiên là tương đối có lòng tin tôi hiểu là ý tưởng gì b ỹ nậu khẳng định biết đoán chừng tôi hiểu cũng cảm thấy mình có thể thắng được đến mới có thể nghĩ đến đi bẫy người ta một bút a trà, ngươi làm sao quan tâm cái này còn tưởng rằng ngươi cũng không nhìn những tin tức này đâu b ỹ nậu cười trêu chọc một chút gạo cũ có chút bất m a n ý ta không phải vẫn luôn có chú ý sao mỗi ngày còn soát ấy bồ đâu ngươi đây là cái gì chỉ nhớ ta nhớ được trước đó giống như đã nói với ngươi n h a không phải ngươi hôm nay cố ý gọi điện thoại nói chuyện này để ta vẫn là rất kỳ quái ta còn tưởng rằng hai mươi triệu cái số này ngài loại này đại lao bạn không quan tâm đâu mỹ n ầ u hay là đ a n g nhạ báng sắc thực đối bọn hắn đến nói hai mươi triệu không phải rất nhiều liền xem như mỹ n ầ u hai mươi triệu cũng là tùy tiệc c ầ m nàng loại này đẳng cấp minh tinh thu nhập thủy bình là phi thường khoa trường chỉ bất quá thua về sau không chỉ chính là chuyện tiền còn có mặt mũi vấn đề cái này mới là mấu chốt điểm lời này của ngươi nói hai mươi triệu cũng là tiền nha ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút gạo cũ bên này giống như không có đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra mỹ n ầ u cũng không biết nghĩ đến cái gì tiếp tục nói đối cha bay đầu t ô hiểu nếu là thua cái này tiền liền nhờ ngươi cho một chút chứ sao gạo cũ mang theo tâm tình một mực hút máy cùng nữ nhi của mình điện thoại trong lòng tự n ủ cái này còn chưa kết hôn gả đi đâu làm sao liền hung hăng tuổi trỏ ra bên ngoài mặt bất quá hắn cũng không phải rất quan tâm cái này biết chính là đang nói đùa mà thôi gọi điện thoại cho mỹ nậu chỉ là vì xác nhận một chút cái này đánh cực có phải là hai bên đang thương lượng tốt một trận lẫn lộn trên mạng rất nhiều người cũng đang nói đây là lẫn lộn gạo cũ loại này người tinh minh tự nhiên cảm thấy thuyết pháp này là có đạo lý có lúc ngành giải trí chính là cái dạng này người xem một chút hai bên phim hiện tại cái này nhiệt độ đem kỉ nghỉ hẹ ngăn cái khác phim đều cho đẻ xuống người ta khả năng dùng tiền một mực tại khai thác bình thường marketing thủ đoạn phim căn bản liền không sánh bằng cái này có cái này nhiệt độ mọi người liên hợp cùng một chỗ diễn cái hí giống như cũng không có gì lớn không được bất quá từ mỹ n ổ u tia bên trong gạo cũ cũng là biết cái này cũng không phải là lẫn l ộ t xem ra đích thật là một trận đối t r ọ i gây gắt đánh cược khả năng hay là cái tia chính văn trạch càng thêm vui vẻ một điểm chuyện này chính là hắn chủ động bước lên đến mặc dù nói đánh cược đây là tô h i ể u sách bất quá không có lúc trước hắn miệng tiện t ô hiểu cũng sẽ không tìm hắn gạo cũ cảm thấy tô hiểu bao nhiêu tuổi trẻ người là có một ít sinh khí cùng loại này đã có tuổi tại ngành giải trí bên trong hốt nhiều năm như vậy người so ra tô hiểu khẳng định vẫn là còn nó chút suy nghĩ một chút gạo cũ liền trực tiếp đem thư ký mình hô bảo gạo cũ thư ký mặc dù là nữ bất quá xem ra cũng không phải là cái gì trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cùng mọi người trong tưởng tượng loại kia thư ký hình tượng cũng không giống nhau lắm n i ê n kỷ không thiểu mang yên tĩnh xem ra còn rất già dặn đồng thời trên thân khí chẳng không được xem nhẹ người bí thư này ở công ty bên trong cũng có địa vị trọng yếu không phải một người bí thư đơn giản như vậy bất quá tổng thể đến nói làm sự tình cũng là rất nhiều thư ký làm tỉ như nói xử lý gạo cũ chuyện phân phó trong công ty cũng liền gạo cũ có thể chỉ huy nàng thư ký tiến đến về sau gạo cũ bên này liền nói người giúp ta an bài một chút ban đêm hẹn một chút lưu quang ảnh nghiệp tôn tổng ăn cơm lại hô một chút thế giới điện ảnh bên trong người nếu là có tâm người ở thời điểm này đoan chừng liền biết lưu quang ảnh nghiệp chính là chính văn trạch chỗ công ty chính văn trạch mặc dù có mình có thể làm b i c t đất quá cũng là phụ thuộc vào công ty không thể không nói chính văn trạch khẳng định vẫn là thật sự có tài hắn luôn có lưu quang ảnh nghiệp nhất định cổ phần cũng là dùng biện pháp này mọi người khóa lại lại với nhau đồng thời cái kia đánh cửa hiệp nghị cũng là cùng lưu quang ảnh nghiệp ký kết mà cái này tôn tổng chính là lưu quang ảnh nghiệp tổng giám đốc cũng là chủ nhà nếu không gạo cũ chắc chắn sẽ không lôi kéo hắn ăn cơm ngươi nói để gạo cũ trực tiếp đi tìm chính văn trạch đây là rất không có khả năng bởi vì chính hắn cũng trứng mắt thư ký bên kia cũng không kỳ quái công ty cùng ngành giải trí là không có cái gì gặp nhau chỉ bất quá nàng cũng biết lão bạn con rể đang đóng phim gần nhất muốn lên chiếu đoán chừng cùng cái này có quan hệ không nên hỏi khẳng định cũng sẽ không hỏi trực tiếp phải chuyện này lấy gạo cũ địa vị tạo thành cái bữa tiệc không phải cái vấn đề vừa vặn lưu quang ảnh nghiệp cũng là tại đế đô bên này gạo cũ công ty tổng bộ cũng ở chỗ này cho nên hắn bình thường người tại đế đô đợi thời gian dài một điểm rất rõ ràng cũng là cân nhắc đến cái giờ này cho nên mới sẽ hẹn cái này bữa tiệc mà lại đế đô bên này lớn truyền hình điện ảnh công ty thật đúng là không ít cái này bên trong truyền hình điện ảnh vòng nhân vật trọng yếu càng không ít chương chín trăm tám mươi sáu không lô bốn là đi chương chín trăm tám mươi sáu không lô bốn là đi mét tổng cái này cúp ta cứ ngươi trên bàn cơm mọi người ăn uống linh đ ì n h vô cùng náo nhiệt trên cơ bản chính là thường quy những cái tia sáo lộ các đại lao g h é vào cùng nhau ăn cơm cũng là không sai bịt lắm chỉ bất quá mọi người phải một cái cấp bậc cùng một chỗ mới được mà tại cái này trên bàn rượu gạo cũ cái địa vị này là không cần nói thêm cái gì qua ba lần rượu về sau gạo cũ cũng là trực tiếp liền nói ta nói tôn tổng à công ty của các ngươi cái tia chính văn trạch gần nhất phim chiếu lên ta có thể hiểu được bất quá hắn người này ngươi hay là nói hơn hai câu có khác sự tình không có chuyện gì liền khi dễ tiểu bối đều là như thế tới câu nói này nói có thể nói là rất trực tiếp cho thấy mình hôm nay mục đích gạo cũ cũng không có làm cái gì ám chỉ loại hình một cái đạo diễn mà tôi h còn không đến mức để gạo cũ đi ám chỉ cái gì có cái gì liền trực tiếp nói ra tôi h cũng không tính là cái đại sự gì lưu quang ảnh nghiệp tôn tổng kỳ thật tại ngay từ đầu cũng biết gạo cũ mời hắn ăn cơm là vì cái gì chính văn trạch là hắn công ty người mà lại loại này cấp bậc đạo diễn các lớn truyền hình điện ảnh công ty khẳng định là muốn đoạt lấy cái này không có gì m ắ bệnh coi như chính văn trạch có đôi khi nói chuyện sẽ tương đối không để ý trường hợp bất quá ngươi muốn thật nói nghiêm trọng về sau tôn tổng hay là sẽ bảo đảm lấy chính văn trạch dù sao đây là người một nhà chỉ bất quá loại tình huống này nói cách khác vài câu lời xã giao sự tình tôn tổng chắc chắn sẽ không lại đi cái gì bao che khuyết điểm loại hình thì nói nhanh lên nói yên tâm tốt cái này ta trở về khẳng định sẽ nói đánh cược đã là nói ra mặt n g o à i lại hủy bỏ cũng không tốt quay đầu hướng song phương phim đều là có ảnh hưởng tôn tổng cái này nói cũng đúng có đạo lý lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy ngươi đây là đang l ẫ lộn ngươi nếu là còn không có mấy ngày liền cho hủy bỏ trên cơ bản an vị thực loại này suy đoán quay đầu tâm tình của mọi người khẳng định không phải rất tốt nói không chừng sẽ có nhất định chống lại tâm lý đến lúc đó đối cái này phim cũng không phải là chuyện gì tốt thật vất vả nhiệt độ cao như vậy hiện tại lưu quan ảnh nghiệp nội bộ cũng còn rất chờ mong chính văn trạch bộ này phim mới phòng bán bé thậm chí không ít người còn tại cảm tạ tô hiểu cảm giác tô hiểu là một chuyện tốt đâu bất quá tôn tổng bên này liền tiếp tục nói quay lại bí mật chúng ta vụ cá cược này thì thôi coi như là chỉ đùa một chút chứ sao tại mọi người xem ra cũng không chỉ là tôn tổng một người đi tất cả mọi người cảm thấy tô hiểu trên cơ bản là thua cái này hai mươi triệu khẳng định là v á n đã đóng t u y ề n hắn một người mới dựa vào cái gì cùng chính văn trạch đánh đồng đâu cái này hay là kém không ít làm sao cũng không sánh bằng hai mươi triệu là thua định chỉ bất quá gạo cũng đều tới mở miệng cái này hai mươi triệu khẳng định không thể nhận mặt mũi này hay là cần cho khả năng chính văn trạch bên kia quay đầu sẽ có một chút ý kiến bất quá tôn tổng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mình quay đầu làm một chút làm việc là được ai ngờ gạo cũng lại lắc đầu nói đừng cái này đánh cược khẳng định là tính toán t ô hiểu chính hắn nói ra thua cũng trách không được người khác nên đưa tiền đưa tiền hai mươi triệu mà thôi thuyết pháp này liền để gạo cũ không thoải mái còn tưởng rằng hắn là vì cái này hai mươi triệu đến đây này lại thêm hắn nghĩ tới nữ nhi của mình nói lời khó mà nói thật có nghịch tập khả năng tôi hiểu rằng không tốt là vì kiếm tiền mới lấy ra cái này đánh cược quay đầu nếu là mình một câu trực tiếp đem cái này đánh cược không giữ lời tôi hiểu chẳng phải là phải thổ huyết hay là nên thế nào thì thế nào gạo cũ bên này tiếp tục nói chính là về sau cái kia chính văn trạch nói chuyện tại bên ngoài chú ý một chút tôn tổng tâm lý châm xuống bất quá mặt ngoài hay là không ngừng gật đầu cũng biết gạo cũ đây là đáng、gõ. về sau thật đúng là cần nhắc nhở một chút chính văn trạch tại đối mặt tô h i ể u thời điểm không nên nói lung tung đừng quay đầu đem mình hố rõ ràng là tính không ra gạo cũng loại người này đừng nhìn không phải ngành giải trí bất quá đến cấp độ này liền đã tương đối khủng bố năng lượng quá lớn cái đề tài này điểm đến là dừng tiếp xuống đâu mọi người khẳng định chính là trò chuyện một chút khác không nói chuyện đề hay là tập trung ở phim lĩnh vực này chỉ nghe có các công ty tổng giám đốc liền khích lệ nói m é t tổng con rể của ngươi là thật lợi hại nhà trò chơi đánh thành vô địch thế giới vì nước làm vẻ vang sáng tác bài hát càng là lợi hại tuyệt đối thiên tài nhà sẽ còn điện ảnh những này khẳng định đều là định m ọ t lời nói liền cùng ngay trước mặt người khác khen bọn họ tiểu hài là một cái đạo lý ngươi cũng không thể nói người ta không tốt đã tô hiểu điện ảnh chuyện này tại mọi người xem ra khả năng chính là chơi một chút mà thôi ở đây đều là nghiệp nội nhân sĩ tự nhiên tâm lý n ắ m chắc chỉ bất quá lời này khi gạo cũ trước mặt khẳng định là không thể nói ra được nếu không chẳng phải là e có thấp nên khen hay là phải khen thay cái góc độ ngẫm lại có thể đánh ra điện báo ảnh giống như cũng không tệ chỉ là có tiền khẳng định k h n g được còn phải cần tốn hao rất nhiều tinh đ ư c đâu gạo cũ cũng là có ích lúc này khẳng định cũng được khách khí một điểm mặc dù chính hắn tâm lý đối t ô hiểu hay là thật hài lòng chỉ bất quá lời này ra nói người ta liền sẽ cảm thấy ngươi cũng quá không khách khí đi chỉ nghe gạo cũ nói hắn liền một tân thủ đánh ra đến phim khẳng định chính là chơi vở mã tôi h chính yếu nhất chính là ngay từ đầu cũng không có kinh nghiệm gì lời khách khí nói là những người khác cũng là nhanh liền nói trước mắt nhiệt độ không sai đoàn trừng phòng bán vé hẳn là còn có thể ai nha có thể có cái gì phòng bán vé khẳng định là lô bốn liền nhìn t u a thiệt nhiều ít sau đó chính là cái cỡ lớn lôi kéo hiện trường gạo cũ lúc này cũng là nói, nói hay là tôn tổng công ty phim lần này nhiệt độ tối cao mà lại có chính văn trạch cái này lớn đạo diễn tại ta đoán chừng lần này kỳ nghỉ h ẹ ngăn n lớn nhất doanh gia chính là bọn hắn tôn tổng lúc này bị nói quả thực là mặt b ỏ lên xác thực trong lòng vẫn là rất mong đợi chỉ nghe hắn nói cái này thật đúng là khó mà nói đâu kỳ nghỉ h ẹ ngăn n dạng không tốt liền sẽ có hát mã tỉ như nói những cái kia ạ niệm phim bất quá mét tổng ngươi con rể cái kia phim lỗ bốn không đến mức bản thân liền là giá thành nhỏ mà lại trước mắt nhiệt độ không sai nhất định có thể hồi vốn đúng ta cảm thấy hồi vốn không có vấn đề gì có thể hồi vốn là được tôi lần thứ nhất điện ảnh không lô tiền chính là thành công đúng là cái dạng này làm một người mới lần thứ nhất điện ảnh thua thiệt tiền cũng không nên quá nhiều thua thiệt một chút cũng không quan trọng ta cảm thấy là có thể trở về vốn không tin chúng ta nhìn xem trên bàn r ư ợ u những này tổng giám đốc đại lão loại hình cũng là tại hung hăng nói tốt người nghe bọn hắn nói những lời này trên cơ bản đều là tập trung ở không lô vốn là thành công bên trên giống như đây cũng là lớn nhất tiến bộ về phần tô hiểu phim còn có thể kiếm tiền loại hình cái này căn bản liền không có nghĩ tới chương chín trăm tám mươi bảy sau khi xem xong cảm giác ổn chương chín trăm tám mươi bảy sau khi xem xong cảm giác ổn ngày mùng ngày ba tháng bảy ngày này chính văn c h ạ c h phim mới xuyên qua người yêu chính thức chiếu lên bộ phim này cũng là kỳ nghỉ hè ngăn được chú ý nhất một bộ phim chủ yếu vẫn là gần nhất cái này một hệ liệt sự tình ảnh hưởng khẳng định đối nhiệt độ tăng lên vậy vẫn là tương đối lớn cho dù là t ô hiểu cái này mới phim cũng không sánh nổi chính văn c h ạ c h cái này dù sao người ta là nổi tiếng lớn đạo diễn phương diện này khẳng định vẫn là có b ộ trợ lại thêm cùng t ô hiểu cái kia đánh cược dính đến hai mươi triệu mọi người chú ý độ rất cao đều muốn nhìn một chút phòng bán vé đến cùng bao nhiêu loại hình trên cơ bản ngươi nhìn trước mấy ngày phòng bán vé cũng liền có thể nhìn ra đại khái xu thế cũng có thể nhìn ra cái thắng thua tới bởi vì tại mấy ngày qua đi ngươi cái này phim thế nào mọi người trên cơ bản cũng đều có thể minh bạch hoặc là chính là một mực rất tốt hoặc là chính là đang ngã xuống tương đối đáng tiếc là tô i h i ể u phim cùng chính văn chạy phim không có lựa chọn tại cùng một ngày chiếu lên bởi vì kỳ nghỉ hè ngăn cái này ngăn kỳ vẫn tương đối đặc thù thời gian tương đối dài ngươi chiếu lên thời gian điểm đâu không đến mức tại cùng một ngày hay là có nhất định lựa chọn tính trước sau kém mấy ngày không có cái gì vấn đề quá lớn gần hai tháng ngươi không có khả năng ăn đầy phim ở trên chiếu sau một tháng bất quá ngơi ư nhiều lửa phòng bán vẽ khẳng định đều không khác mấy mỗi ngày tăng trưởng là rất có hạn tôi hiểu chiếu lên ngày muốn một cái ba ngày d á n g vẽ cái này cũng không phải tôi hiểu sợ hãi cùng hắn đổi bính chủ yếu vẫn là cái này ngày là trước kia liền định tốt tại định tốt chiếu lên ngày thời điểm còn không có cùng chính văn trạch đánh cược chuyện này đâu tôi hiểu lúc ấy cái kia bên trong có thể nghĩ đến nhiều như vậy chiếu lên ngày khẳng định là có thể đổi x á c h ngăn cùng rút ngăn những này thao tác đều có chỉ bất quá sẽ có một chút phiền thoái tại t ô hiểu cái này bên trong không có cái kia tất yếu mà lại tô hiểu cũng không nghĩ lấy đi cùng chính văn trạch nhất định phải cùng một ngày cùng một ngày chiếu lên lời nói xem ra còn giống như rất rõ ràng lập tức liền có thể nhìn ra t r ê n lệch loại hình chỉ là đối tô hiểu đến nói ngày thứ nhất là khẳng định không sánh bằng cái này chính tô hiểu đều hiểu cả hai phim ngày đầu tiên chiếu lên khẳng định phòng bán vẽ là chính văn trạch cao bởi vì ngày đầu tiên lời nói tất cả mọi người là căn cứ chính mình phán đoán đi nhìn thì như nói có là nhìn diễn viên có là nhìn đạo diễn còn có một ít là nhìn người phim có sự loại hình mình có cảm thấy hứng thú hay không Tổng h ợ p so ra lời n ó i tôi hiểu h k ẳ n g định không chiếm như thế, bởi vì mọi người còn chiếm thế, không biết phim chất bởi mọi biết vì loại ư ợ n này khẳng định là không có gì biện g gì đâu, cái có pháp là、so. s Chính văn c h h p m x u y ê này qua người yêu đầu đều nam người bên trong, có thể nói không ít minh tinh, đầu tiên nam nữ thể ít có chủ l một t u ế n minh tinh, đại cấp ò n không ít kinh điển vai phụ ở bên trong. Hán loại này có c phụ ít vai loại ở bậc đạo diễn ngành giải trí bên trong minh tinh có thể nói nghĩ hợp tác thực tế là rất dễ dàng mà tô hiểu bên này đâu chính tô hiểu là nhân vật nam chính liền cái này thao tác để mọi người cảm thấy liền không đủ chuyên nghiệp bộ phim này tỷ lệ lớn là trời gián ấn tượng cũng không phải là rất tốt b ă n g bao bước đầu ấn tượng tuyển chọn lời nói tuyển t ô hiểu mới phim khẳng định không nhiều hay là những cái kia t ô hiểu fan hâm mộ sẽ đi hữu nghị ủng hộ một chút cái này cũng không phải là rất trọng yếu nhìn chính là tổng thể phòng bán v ẽ lại không phải trước mấy ngày cho nên không có gì tất yếu phòng bán v ẽ n ị c h tập phản siêu thực tế là nhiều lắm t ô hiểu cũng không lo lắng cái này thậm chí xuyên qua người yêu cái này phim chiếu lên ngày này t ô hiểu còn cố ý đi nhìn một chút bộ phim này đâu xem như mang mỹ nổ cùng một chỗ dùng tiền đi nhìn cái này phim cũng coi là vì phòng bán vé làm ra nhất định cống hiến hai người bọn họ hay là đặt bao hết nhìn khẳng định cùng bình thường xem phim là có khác biệt thân phận của bọn hắn hiện tại đã rất khó làm được loại chuyện này bình thường tại dạp chiếu phim bên trong không nhất định có thể hoàn chỉnh nhìn xem tới đặt bao hết phí tổn cũng không thấp vất quá những này cũng không tính là cái gì mà lại điểm này phòng bán vé cùng tổng thể phòng bán vé so ra tôi hiểu cống hiến càng là không có ý nghĩa hoàn toàn không cần lo lắng toàn bộ phim nhìn xem đến tôi hiểu là kém chút mệnh dã rời cố sự tình tiết có chút cũ mang một ít hoa nguyện tình yêu hài kịch cười điểm thực tế là hơi ít ô hiểu dù sao là không thế nào có thể cười được xem đến phần sau người đều không đánh nổi tinh thần đến mỹ nậu nhìn bên này xong về sau cũng không có bởi vì chính b ă n c h ạ c h người này liền mang theo chủ quan đánh giá mà là nói bộ phim này còn rất đẹp chính là kết cục này ta không hài lòng lắm cảm giác có thể khá hơn một chút t ô hiểu nghe xong mỹ nậu cái này đánh giá cũng không có lo lắng cái gì bởi vì mỹ nậu đối phim cái này phẩm bị thực tế là một lời khó nói hết nói một cách khác yêu cầu của nàng không cao lắm tại t ô hiểu cái này bên trong không thể nhìn mỹ nậu đều sẽ cảm giác phải cũng không tệ lắm chủ yếu nàng cũng tương đối thích này chủng loại hình tại loại hình phương diện chiếm cứ nhất định ưu thế cái này cũng không thể hoàn toàn quái mỹ nậu nàng bản thân cũng không phải là đối phim truy cầu cao người thuộc về phổ thông đến không được người xem mà lại cùng thế giới này tổng thể phim trình độ cũng là khá liên quan trên cơ bản đều là nát phiến ngươi có thể tìm ra cái gì tốt nhìn đây này trường kỳ xuống tới chính là loại này phẩm bị khẳng định cũng có không tệ phim ngươi nếu là nói toàn bộ đều là nát phiến đây là không có khả năng chỉ bất quá những cái kia không sai phim có thể là huyền nghi tra án cũng có thể là là chiến tranh đề tài mỹ nậu cũng không cảm thấy hứng thú nha nghe tới mỹ n ậ nói không sai t ô hiểu là không có chút nào hẳng hắn có phán đoán của mình biết đây là một bộ nát phiến không thể nghi ngờ dùng t ô hiểu ánh mắt nhìn đó chính là nát phiến t ô hiểu người cười cái gì nha ra về sau vẫn tại cười b ị nậu bên này thấy t ô hiểu không tiếc lời cầm trong tay còn không có ăn xong bắp giang không khỏi lại hỏi xem ra một bộ rất t i ế p địa khí dáng vẻ t ô hiểu nụ cười trên mặt vẫn không có rút đi chỉ bất quá lúc này xem ra bình thản một chút nhìn hắn cái này phim về sau ta cảm thấy đánh cược là ổn bản thân hôm nay sang đây xem phim t ô hiểu cũng là nghĩ tìm hiểu một chút nhìn xem bộ phim này đến cùng thế nào trước đó những cái kia nhà phê bình điện ảnh nói tôi hiểu là căn bản liền không tin còn phải mình mắt thấy mới là thật tìm hiểu một chút đối thủ mới có thể biết người biết ta nếu không tôi hiểu chẳng phải là nhàn rỗi nhất cả t r ứ n g tới dùng tiền cho cống hiến phòng bán vé chỉ bất quá tại kiến thức đến về sau tôi hiểu liền biết mình là thắng định liền loại này phim thỏa thỏa nát phiến tại mình trước đó thế giới kia nếu là lẫn lộn tốt đoán chừng có thể hỗn cái mấy trăm triệu phòng bán vé nhiều nhất bất quá ở cái thế giới này hoàn cảnh lớn chính là như vậy tình huống dưới hẳn là không có như vậy nát thế nhưng là cũng không khá hơn chút nào cùng mình mới phim càng là không có cách nào so tôi hiểu cảm thấy ở cái thế giới này người xem khẩu vị không xuất hiện to lớn vấn đề tình h u n g dưới có thể treo lên đánh xem hết về sau tôi hiểu triệt để yên tâm yên tĩnh đợi chờ mình phim chiếu lên lên tốt chương chín trăm tám mươi tám có thể so sánh với một ngày cũng không tệ chương chín trăm tám mươi tám có thể so sánh với một ngày cũng không tệ xuyên qua người yêu ngày đầu phòng bán vé quá trăm triệu chiếu lên ngày thứ nhì đây là ngành giải trí bên trong các tạp chí lớn tiêu đề tập trung ở chính văn trạch phim mới phòng bán vé phía trên bởi vì cái này phòng bán vé đúng là tương đối cao ngày đầu quá trăm triệu đã rất khoa trương hơn nữa còn không phải đơn giản liền quá trăm triệu mà là một trăm triệu mấy mười triệu đâu cái này có thể nói rất cao k h i nghỉ hệ ngăn phòng bán vé chắc chắn sẽ không vừa lên chiếu liền đặc biệt bạo tạng không giống như là tết xuân ngăn liền cái kia thời gian mà lại mọi người qua xong năm về sau đều là có thời gian trong tay vẫn còn tương đối dư dả một ngày phòng bán vé có hai ba trăm triệu đều không kỳ quái cái kia thuộc về là rất cao hẳn cái này một ngày một trăm triệu mấy mười triệu hay là rất không tệ tối thiểu nhất so chính văn trạch công ty bọn họ nội bộ dự tính vẫn là phải cao t ô hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy cái số này cảm thấy nội tâm không có chút nào ba động thậm chí còn có chút vui vẻ hắn đều có thể cái này phòng bán vé mình quay đầu phòng bán vé khẳng định sẽ cao hơn đến lúc đó kiếm tiền bán chừng kiếm rất dễ chịu tôi hiểu không có cái gì không vui mà lại cái này phòng bán vé tôi hiểu cũng không làm sao ngoài ý muốn lúc đầu bộ phim này ngày đầu phòng bán vé khẳng định là không có khoa trương như vậy chỉ bất quá về sau chính văn trạch lẫn l ộ t còn có mình cái này đánh cực khẳng định là hỗ trợ tăng lên nhất định nhiệt độ cái này ngày đầu phòng bán vé tôi hiểu có thể nói có nhất định công lao ở bên trong không có chút nào khoa trương trừ nhiệt độ bên ngoài còn có một cái điểm chính là thế giới này vẽ xem phim phòng tựa như là hơi cao một chút có thể là mọi người trả tiền ý nguyện càng mạnh một chút nguyên nhân trên internet đâu càng là không có một chút thương bản loại hình tài nguyên mọi người hình như cũng không thích nhìn những cái kia để tô hiểu đã cảm thấy rất t h ầ n kỳ mình trước đó thế giới kia kỳ thật phòng bán vé cũng có rất cao cao nhất phải có năm mươi sáu mươi ước cái số này tuyệt đối là khoa trương thế giới này trong nước v ẽ xem phim phòng ghi chép tô hiểu khẳng định cũng nhìn một chút là gần tám mươi cái trăm triệu nghe đều d o a n người đừng nhìn cao không có bao nhiêu nhưng là tô hiểu quan sát được một cái điểm thế giới này vé xem phim kỳ thật không đắt không giống mình trước đó thế giới kia vẽ xem phim một mực tại tăng giá nhất là tết xuân năm phim một chương vẽ xem phim phá một trăm khối tiền đều xem như rất thường gặp cũng là bởi vì nguyên nhân này trong lúc vô hình tăng lên phim phòng bán vé tôi hiểu đối với phòng bán vé tiền cảnh đây không phải là bình thường xem trọng đồng thời cũng chờ mong mình phim sớm một chút chiếu lên còn có một ngày chiếu lên phim chỉ bất qua cái này phòng bán vé đúng là không bằng chính văn c h ạ c h phim chính văn c h ạ c h phim là năm nay kỳ nghỉ hẹ ngăn ngày đầu phòng bán vé cao nhất trước mắt xem ra n g h i nhiên một bộ doanh gia dám vẻ t ô hiểu cũng không có đi chủ động che đậy mình đối thủ cạnh tranh tin tức tin tức loại hình cũng đang một mực nhìn phương diện này tin tức khả năng tại t ô hiểu tâm lý liền không có coi là chuyện to tát đi chỉ cần ngươi không thế nào quan tâm vậy liền không quan trọng ở trong quá trình này t ô hiểu đúng là nhìn thấy rất nhiều những b ậ t khác t h như nói cái này phim phòng bán vé là chính văn chạch nhiều như vậy phim bên trong ngày đầu phòng bán vé cao nhất một bộ cái này cũng là bình thường trước đó là đánh ra qua rất không tệ phim chỉ bất quá trước đó vé xem phim phòng còn không có cao như vậy những này cũng đều là đang không ngừng phát triển về sau đập phim liền không quá đi phòng bởi vì cái này phim bình điểm vẫn là có thể có bảy điểm ráng vẻ hay là chuyên nghiệp trang web cho ra trang web này ở trong nước đại biểu phim bình điểm chuyên nghiệp tính tôi hiểu là thật không nghĩ tới cái này phim còn có thể có bảy điểm đâu nếu là dựa theo đậu cả vỏ bộ kia đến đoán chừng sáu điểm đều không có thỏa thỏa nát phiến một bộ thế giới này khán giả tiếp nhận trình độ cao hơn nữa một chút khẳng định là có năm sao cũng có một chút một sao không quen nhìn xoa bình đại đa số đều là ba sao loại này dẫn đến cái này trung cấp bình điểm bất quá bình điểm đạt tới bảy điểm lời nói chứng minh vẫn là có thể không tính danh tiếng xảy ra vấn đề tương lai cái này xu thế hay là rất không tệ nếu thật là đến ba tỷ trở lên phòng bán vé lời nói như vậy bộ phim này liền vô cùng kiếm được cái đồ chơi này chi phí cũng sẽ không nhiều cao loại hình bay ở cái này bên trong chủ yếu vẫn là có nhất định đặc hiệu bởi vì dính đến một chút khoa huyễn bất quá đặc hiệu không nhiều so với tô h i ể u phim chi phí khẳng định phải cao một chút sẽ không quá cao đừng nhìn minh tinh không ít trên thực tế ngươi thật sự là đến cùng những n à y lớn đạo diễn hợp tác cũng không nhất định liền sẽ muốn bao nhiêu cao thủ lao những vật này đều là tương hô nhiều diễn lớn đạo diễn phim đối minh tinh mình cái này nhiệt độ cũng là có duy trì đồng thời còn có một cái thân phận vấn đề người ta nhìn ngươi hợp tác đạo diễn giống như liền có thể cảm thụ ra ngươi cả vị như đồng thời cái này phòng bán vé cũng là chính văn trạch trong phim ảnh cao nhất phòng bán vé dẫn đến hiện tại chính văn trạch nội tâm hay là có nhất định kích động thật có cái tiêm phòng bán vé lời nói đoán chừng mình đánh cược hiệp nghị cũng kém không nhiều không cần bồi thường tiền chính văn trạch chính mình cũng không nghĩ tới bộ phim này có thể có như thế tốt hiệu quả tại hắn đánh ra đến trong phim ảnh chính hắn đều cảm giác bộ này hay là rất kết quả phòng bán vé lại so hắn đường đường chính chính đập cao hơn rất nhiều về phần t ô hiểu bên tiếp phim hắn đều không thế nào để ý t ô hiểu bất quá chỉ là cái công cụ nhân mà thôi cho hắn tăng lên nhiệt độ dùng hai ngày nữa cùng t ô hiểu phim chiếu lên cái đề tài này sẽ còn sao bắt đầu đến lúc đó t ô hiểu phim một nát liền làm nổi bật lên mình phim giá trị đến đoán trường phòng bán vé sẽ còn cầm tiếp theo cái này mạnh mẽ s u thế nghĩ đến cái này bên trong chính văn chạch trong lòng trở nên kích động chỉ bất quá hắn cũng bị lão bản nhắc nhở một chút tôi hiểu gốc gác của người này không đơn giản ra ngoài không cần nói nhiều cái gì không quan hệ hôm qua nhìn một chút bộ phim này hay là rất không tệ có khôi hải cũng có cảm n h â n địa phương đồng đặc nhìn ta cảm thấy cái này mấy chục đồng tiền v ẽ xem phim hay là rất có lời sau khi xem ta cảm thấy tôi hiểu là không có ngày đầu tiên liền hơn một thức tôi hiểu phim sao có thể so ra mà v ư ợ ha ha ta thật cười sẽ không thực sự có người cảm thấy tô hiểu phim có thể cùng chính văn trạch soa kỳ thật ta cảm thấy chính văn trạch bộ phim này cũng không có gì đặc biệt bất quá tô hiểu cái kêu ta không cần nhìn đều biết cắn nát còn muốn lấy s o đâu tổng cộng tích lũy phòng bán vé cộng lại có người ta một ngày cao liền không sai